trong 601 thu hồi lại. Đoạt Thiên Điệu tạo hóa gần đạo chủng. Từng đợt từng đợt đạo vận đạo ngấn tuân hướng phía đông lưu, giống như là thủy triều, dẫn tới vô số người đều sợ hai thán phục, đến bây giờ đã đợt thứ tư. Nói cách khác, hiện tại hắn đạo chủng đã là tứ phẩm. Long Phượng Đài bên trên cũng có một chút người tu hành đang ngưng tụ đạo chủng. Những người này đồng dạng đang hấp thu lấy Thiên Điệu tạo hóa, lập tức toàn bộ Long Phượng Đài dị tượng liên tục, phù văn cuồn cuộn. Diệp Vũ lúc này còn tại dùng tụ vận bảo dịch, đạo vận hội tụ tại thần hải chỗ, bước lên ở giữa không ngừng tụ tập cùng một chỗ, không ngừng áp xúc năng thực, hóa thành một cái xoay tròn viên cầu. Hắn đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ tự thân, cấp đoạt thiên địa tạo hóa, ngưng tụ đạo chủng, thăng hoa tự thân đại đạo cảm ngộ. Theo Diệp Vũ dần dần nhập cảnh, hắn không ngừng cấp đoạt thiên địa tạo hóa, từng luồng từng luồng tinh hoa hóa thành đạo vận, hóa thành đại đạo vết tích không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Phiếm Đông Lưu lúc này còn tại cướp đoạt thiên điệu tạo hóa, lúc này đã hình thành lục trọng đạo vận chiều sóng, rất là chấn động lòng người. Thân thể của hắn bốn phía khắp nơi đều là phù văn, từng cơn sóng liên tiếp đánh ở trên người hắn, không ngừng chui vào đến trong thân thể của hắn bên trong, khí thế của hắn đang điên cuồng tăng lên. Thất phẩm đạo trùng Rất nhiều người đều sáng dực nhìn xem phiếm Đông Lưu, chấn động trong lòng không thôi. Thất phẩm, đã là cấp độ cực cao. Lúc này tuân hướng phiếm Đông Lưu đạo vận rốt cục dừng lại, rất nhiều người cũng cảm thấy đương nhiên. Thất phẩm tại cái này toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng không có mấy cái. a mà như vậy thời điểm, phiếm Đông Lưu đột nhiên gầm rú một tiếng, trên người một dòng sông dài hư ảnh hiện hiện, trực tiếp chui vào đến phiếm Đông Lưu Thể Nội. Theo thể chất của hán bục phát, thiên địa ầm ầm rung động đứng lên, mà ngày sau ở giữa lần nữa hiện ra rộng lượng phủ văn, nhưng phủ văn này vọt thẳng đến phiếm Đông Lưu Thể Nội. Khi thế của hắn tăng vọt. Bát phẩm. Có người chấn động, cấp độ này đạo chủng năm đó tuyết nguồn cũng bất quá cấp độ này. Không ít người lýu lươi không thôi, đều lòng sinh kính sợ. Mà bắt trọng chiều sóng hiện hiện đằng sau, đám người phát hiện thiên địa còn tại rung động, ẩn ẩn tại hội tụ đệ cửu trọng chiều sóng. Cái này khiến rất nhiều người đều lýu lươi không thôi, nghĩ thầm đây là muốn ngưng tụ cửu phẩm xu thế sao. Rất nhiều người ngừng thở, đều sáng rực nhìn xem phiếm đông lưu. Nhìn qua muốn phun trào mà ra đệ cửu trọng chiều sóng. Mỗi người đều nắm chặt hai tay, cựu phẩm đạo chủng, đây là vượt thời đại tồn tại, ai cũng muốn chứng kiến kỳ tích. Bầu trời tại Bắc lên, có đạo vận ở trong đó như ẩn như hiện, rất hiển nhiên đây là đang hội tụ để cửu trọng đạo vận, chỉ bất qua cái này nhất trọng đạo vận hội tụ rất gian nan, một mực như ẩn như hiện, cũng không có chân chính xuất hiện. Có thể hay không hội tụ thành công a? Rất nhiều người đều đang chờ mong. Sáng dực nhìn chằm chằm giữa sân, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đệ cửu trọng đạo vận chậm chạp chưa từng ngưng tụ thành công. Xem ra, hay là sáng tạo không được kỳ tích A Cửu phẩm là cực phẩm, nơi đó tốt như vậy sáng tạo. Đúng vậy à? Bát phẩm đã vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều người nghị luận, mà liền tại lúc này, phiếm đông lưu trên thân lại hiện lên một đầu nguyên can, đầu này nguyên căn phun trào ra đạo vận, ẩn chứa nồng đầm đạo nguyên. Có kinh khủng hỏa diễm tại đốt cháy, hỏa diễm nóng rực không gì sánh được. Đây là thú hỏa nguyên căn. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra loại vật này, nghe đồn thú hỏa nguyên căn là yêu thú nuốt trừng hỏa chủng tinh hoa, sau đó hỏa chủng tại yêu thú thể nội thôn phệ tinh hoa mà lớn mạnh, từ từ hình thành một loại nguyên. Mà muốn trở thành nguyên căn, cần kinh nghiệm trên trăm thậm chí hơn ngàn yêu thú cường đại tẩm bổ mới được. Tại dạng này tẩm bổ dưới. Loại này nguyên căn không chỉ là nóng bỏng đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, càng quan trọng hơn là mang theo dã thú hung lệ, rất là khủng bố. Hắn thế mà đạt được bảo vật như vậy. Rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét, có thể luyện hóa loại này nguyên căn, chẳng khác nào là nắm giữ thú hỏa, thực lực tăng vọt một mảng lớn, trọng yếu nhất chính là nguyên căn bên trong ẩn chưa nói, đồng dạng có thể luyện hóa thành chính mình dùng. Long Phượng đại thế. Phiếm Đông Lưu xuất ra loại này nguyên căn, Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Long Phượng Đài tự chủ ngưng tụ ra đại thế, sau đó phối hợp Phiếm Đông Lưu cùng một chỗ luyện hóa đầu này nguyên can. Long Phượng Đài có đại thế, cảm nhận được thiên điệu bên ngoài mặt khác đại thế, nó sẽ tự chủ luyện hóa phản kích. Đây cũng chính là Ninh Thành chủ nói, ở điệu tướng đại thế chi điệu thích hợp nhất luyện hóa thần nguyên. Phiếm Đông Lưu đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị, lúc này lại mượn Long Phượng Đài, đầu này nguyên căn luyện hóa rất nhanh. Tại hắn luyện hóa ở giữa, Nguyên bản như ẩn như hiện đạo vận, lúc này rốt cục hiện hiện ra, hóa thành đệ cựu trọng đạo vận chiều sóng, hướng về phiếm đông lưu tràn bào. Cựu phẩm đạo trùng. Rất nhiều người tự lầm bẩm, đều tâm thần chấn động nhìn xem phiếm đông lưu. Cựu phẩm A. Bao nhiêu năm không có thành tựu loại phẩm cấp này đạo trùng. Hán đây là muốn nhất phi đăng tiên A, loại tầng thứ này đạo trùng, rốt cục mạnh đến mức nào A. Tất cả mọi người đang cảm thán, cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Nguyên bản đối với phiếm đông lưu khinh thường lúc này lại không một tia Chỉ bằng mượn cửu phẩm đạo trùng điểm này, cũng đủ để cho thế nhân nhìn lên. Phiếm đông lưu điên quầng thôn vệ để cửu trọng chiều sóng đạo vận, khí thế cũng đang điên cuồng tăng lên, điều này đại biểu lấy hắn đạo trùng tại thành hình. Khí thế của hắn leo lên, các loại đạo văn sẽ lẫn, cả người tắm rửa lấy đại đạo khí tức, thú hỏa bọc lấy hắn, cả người càng phát phi phạm. Lại có nguyên căn gia trì. Hắn đạo chủng sẽ rất khủng bố A Đúng vậy a Điều này đại biểu lấy hắn nắm giữ thú hỏa à? Lấy thú hỏa dung nhập tự thân bên trong, không chỉ là tùy thời tùy chỗ tại đốt cháy ma luyện thể chất, càng là có thể rèn luyện thần hồn. Thật sự là không ngờ tới, hắn đạt được một đầu nguyên can. Khó trách hắn muốn ở chỗ này ngưng tụ đạo chủng, chính là đoán được hắn có thể thành tựu cực phẩm. Phiếm đông lưu khí thế càng ngày càng thịnh, cố khí thế này dẫn tới long phượng đại thế áp Loại này ác bách ngược lại là để trong cơ thể hắn tiềm lực lần nữa nghiền ép mà ra. Có ít người ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ đã là đệ thất trọng đạo vận chiều lãng, nhưng là so với phiếm Đông Lưu tới nói, liền lộ ra kém. Diệp Vũ tuy mạnh, nhưng là tại trên đạo trùng sợ so ra kém phiếm Đông Lưu. Đúng vậy à, phiếm Đông Lưu đây là muốn đường rẽ vượt qua. Cái này cũng không có gì kỳ quái, thế gian này đường rẽ vượt qua sự tình rất nhiều. Đúng vậy à. Thuần thông cảnh Diệp Vũ có thể ép phiếm Đông Lưu, nhưng đạo chủng cảnh phiếm Đông Lưu vượt trên hắn cũng bình thường, đều là thập đại nhân kiệt, phong thủy luân chuyển. Mọi người tại nghị luận, lúc này phiếm Đông Lưu đem nguyên căn đều luyện hóa chui vào thể nội, quần quần hỏa diễm ở trên người đốt cháy, đạo văn run dậy ở giữa, dẫn tới bốn phía hư không đều đang rung động, cả người sáng chói không gì sánh được đứng ở nơi đó, trong con ngươi tinh quang lập lòe, có lớn lao huy nghiêm. Không ít người nhìn thấy Dù cho lúc này hắn khí tức nội liễm, nhưng tất cả mọi người cảm giác được một cố cường đại huy ác, đặc biệt là đạo chủng cảnh cứng giả, tuy là cùng một hướng dai, nhưng cảm giác đối phương tùy ý một kích đều có thể lấy mạng của hắn. Phím đông lưu ánh mắt nhìn về phía long phượng đài đỉnh, đôi mắt hàn quang lập lòe, hắn mất đi mặt mũi, vậy sẽ phải từ trên người hắn lần nữa tìm trở về. Chương 602, Cực hạn đạo chủng Phím đông lưu đứng trên long phượng đài, đứng chắp tay. Tóc dài bay lên, ráng người thon dài thẳng táp, anh Tuấn bất phạm. Lúc này Diệp Vũ, xếp bằng ở Long Phượng Đài Chi Đỉnh lúc này vừa đoạt thiên điệu tạo hóa đệ bắt trọng, đệ bắt trọng chiều lãng tràn vào Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ khí tức vẫn như cũ như vậy, cũng không có vì vậy mà lớn mạnh. Ngược lại là có loại đắm chìm đi xuống cảm giác, như vậy tình huống cùng phiếm đông lưu so sánh, sắc thực lộ ra kém. Bát phẩm đạo trùng. Ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì Diệp Vũ trước đó biểu hiện quá kinh diễm. Chỉ là, tại đoạt lấy bắt trọng đạo vận chiều lãng đằng sau, hư không đạo vận cũng không có tái sinh tình huống. Xem ra giống như giao trì tiên hậu A, chỉ là bát phẩm A. Đúng vậy A. Bất quá so với giao trì tiên hậu tựa hồ lại một chút, năm đó nàng chưa từng đi vào Long Phượng Đài đều bắt phẩm muốn nhập cửu phẩm, nàng nếu tới Long Phượng Đài, hẳn là đạt tới cửu phẩm không có vấn đề gì. Bắt phẩm. Đã đầy đủ kỳ tài ngút trời, bất quá so với lúc trước hắn kinh diễm, tăng thêm phiếm đông lưu châu ngọc phía trước, hắn liền lộ ra ảm đạo. Mọi người thấy cuối cùng một sợi đạo vận chui vào đến diệp vũ thể nội, nhìn lại thương khung không tiếp tục sinh đạo vận xu thế, bọn hắn lắc đầu, nghĩ thầm dừng ở đây rồi. Phiếm đông lưu khỏe miệng cũng dương lên một sợi trào phúng độ cong, mà như vậy thời điểm, thiên địa đột nhiên ẩm ẩm chấn động, sau đó tại diệp vũ trên đỉnh đầu, đột nhiên vỡ ra một vết nước. Từ trong cái khe, đạo vận phù văn giống như là biển gầm, trực tiếp phun ra ngoài, đem Diệp Vũ toàn diện bao trùn. Ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận đạo vận, thậm chí đám người xa xa cách, cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại kiếm ý, cố kiếm ý này muốn xuyên qua thương khung mở dạng. Cái này, rất nhiều người đều bị cái này dị tượng cho rung động, đều ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Chẳng lẽ nói, phía trước bắt trọng chiều lãng, Diệp Vũ cũng không từng vận dụng kiếm đạo ngưng tụ. Mà chỉ là hắn tu hành mặt khác đạo ngưng tụ. Trong lòng mọi người chấn động, bởi vì lần này ngưng tụ mà thành đạo vận nhiều lắm, nhiều vượt quá tưởng tượng, như là giang hà vỡ đêm một dạng lao ra. Cửu phẩm. Thế mà ra lại cửu phẩm. Mà lại, đạo vận này đạo ngấn, nồng đậm vượt quá tưởng tượng a Hắn cứ như vậy đạt đến cửu phẩm. Rất nhiều người đều sôi trào, thế mà xuất hiện hai vị cửu phẩm. Thế hệ này người tu hành đều cường đại như vậy sao? So với những người khác xôi trào, chân diện giáo chủ bọn người thần sắc càng là đóng băng, bọn hắn không chỉ có lấy phẩm cấp đến đối đại Diệp Vũ. Cho đến bây giờ, Diệp Vũ đều là lấy nói tới ngưng tụ đạo chủng, đều là lấy đạo tự thân đến ngưng tụ đạo chủng. Mặc dù cùng là cửu phẩm, nhưng Diệp Vũ cửu phẩm muốn so phiếm đông lưu tới gian nan nhiều. Bởi vì phiếm đông lưu thành tiểu cựu phẩm, không chỉ là mượn tự thân thể chất hơn nữa còn đem nguyên căn dung nhập trong đó. Lúc này mới thành tiểu cựu phẩm. Nhưng Diệp Vũ lại chưa từng vận dụng những này, chính là lấy tự thân đạo đạt tới cựu phẩm. Cựu phẩm được xưng là cực phẩm, cũng không phải là nói đạt tới cựu phẩm người liền nhất định là cực phẩm. Hắn nói tới cựu phẩm là đạo cực phẩm. Nói cách khác, tại thần thông cảnh riêng lấy đạo có thể ngưng tụ ra cựu phẩm, đây mới thật sự là cực phẩm. Cứ việc cựu phẩm đạo trùng phẩm cấp một dạng, thậm chí phiếm Đông Lưu Bội vì dung nhập nguyên căn cùng tự thân thể chất Muốn so lên Diệp Vũ kết thành đạo chủng muốn càng vi phạm. Nhưng so với tương lai tiềm lực, so với đối với đạo lý giải cùng vận dụng, Diệp Vũ muốn viễn siêu phiếm đông lưu, bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Lúc này hai người ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng đến tương lai tiếp tục tu hành, mới có thể biết cả hai có bao nhiêu chênh lệch Đặc biệt là thành tựu pháp thân lúc, loại cảm giác này mới có thể rõ ràng hơn. Diệp Vũ lúc này đắm chìm tại đạo tự thân chủng ngưng tụ bên trong. Đạo vẫn áp xúc, cuối cùng hóa thành kiếm bộ dáng. Hán đạo trùng ngưng tụ thành một thanh kiếm, treo ở hắn thần hải trên, đạo ngấn dày đặc, một tầng lại một tầng, tản ra đạo khí tước. Cựu phẩm A. Đám người tự lầm bẩm. Phím đông lưu sắc mặt cũng âm trầm, vốn cho là có thể ép diệp vũ một bậc, lại không ngờ tới hắn thi triển tất cả vô liếng, như trước vẫn là chưa từng đẻ xuống hắn. Bất quá đạo trùng của ta có nguyên can, cuối cùng so ngươi càng phi phàm siêu thoát. Chỉ là loại ý nghĩ này, trong nháy mắt liền bị hết hạ, bởi vì trên đài cao, đột nhiên gió nổi mây phun, giữa thiên địa, một cấu ngập trời hỏa diễm đốt cháy mà lên. Ngọn hỏa diễm này, đốt nước thương khung một dạng, toàn bộ thương khung đều đang vặt mẹo, chỉ còn lại có ánh lửa, ai cũng thấy không rõ diệp vũ. Long Phượng Đài nhận dạng này kích thích, toàn bộ đại thế toàn bộ bạo phát đi ra, hướng về hỏa diễm đại thế trấn áp luyện hóa mà đi. Mà lúc này... Đám người phát hiện tứ phương bay ra vô số linh thạch, phía trên đều khắc dấu lấy đạo văn, hiển nhiên là có người tại bố trí ra cùng nhau chi thế. Thần. Thần Nguyên. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọn, miệng đắng lươi khô, lắp bắp. Bọn hắn thật bị chấn động, tại nghĩ như thế nào cũng không từng nghĩ đến Diệp Vũ lại có thần Nguyên. Phía đông lưu cũng cứ thế tại nguyên chỗ, hắn vốn cho là liền xem như cựu phẩm, mình tại trên đạo chủng cũng muốn vượt qua Diệp Vũ. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Thần nguyên. Hắn làm sao có thể có thần nguyên? Hắn mới thần thông cảnh A, hắn thế mà liền đạt được thần nguyên, lấy thần nguyên làm chất dinh dưỡng đến tầm bổ đạo chủng đạo chủng này sẽ trở thành liền cái gì tiêu chuẩn? Bọn hắn không biết, bởi vì không có người được chứng kiến, coi như trên cổ tịch ghi lại cũng ít, đó là truyền thuyết, nghe đồn loại đạo chủng này coi như người tu hành thiên phú lại thấp, cũng có thể thành tiệu thần phẩm. Siêu Việt Hết Thể Đạo chủng Tại Long Phượng Đài Người, cảm giác được tự thân áp lực uổng phí vừa giảm, nguyên bản không cách nào lại leo lên nước thang người, bọn hắn có thể lần nữa lên trên đi, mà lại cảm giác không thấy một tơ một hào áp lực. Bọn hắn biết, đây là Long Phượng Đài Đại Thế đều bị thần nguyên hấp dẫn mà đi, Long Phượng Đài Hết Thể Đại Thế cũng đang giúp trợ diệp vũ luyện hóa thần nguyên. Long Phượng Đài là chân diễn cổ giáo địa tướng một chỗ giao điểm, nơi này ẩn chứa đặc thù đại thế tự nhiên khung bố vàng không làm sao có thể nghiền ép người khác tiềm lực. Thế nhưng là thần nguyên vừa ra, hoàn toàn tự phát trợ giúp Diệp Vũ đi luyện hóa thần nguyên. Một màn này để chân diễn cổ giáo không ít người thổ huyết, chân diễn cổ giáo đây là đang không ngừng thành tựu Diệp Vũ sao. Diệp Vũ so ra kém tuyết ngôn, tuyết ngôn tự thân đủ cường đại, nương tựa theo tự thân chi lực, lại mượn nhờ bộ phận Long Phượng Đài Chi Thế liền có thể luyện hóa thần nguyên. Thế nhưng là hắn lại hoàn toàn mượn nhờ Long phượng đài, đài thế Phối hợp tự thân bày ra địa tướng, lại lấy thực lực bản thân, vẫn như cũ cảm giác được khó có thể tưởng tượng gian nan. Hắn may mắn có Chu Tiên kiếm trận đồ, bao lấy thần nguyên chỉ là thả ra một đoạn nhỏ, nhưng cái này một đoạn nhỏ liền suýt nữa đem hắn đốt cháy. Tuyết ngôn đứng tại đó, cũng bị một màn này cho rung động, nàng không khỏi nghĩ đến Diệp Vũ nói một câu nói, thần nguyên mà thôi, khi nhiều hiếm có đồ vật giống như. Lúc đó nàng còn cảm thấy tiểu tử này liền nữa thích rồi Lại không ngờ tới, hắn thật sự có thần nguyên. Tuyết ngôn cũng nhìn không được kích động lên, thần nguyên tạo nên đạo chủng, đây là như thế nào cơ duyên? Cơ duyên to lớn A. thành tựu đạo chủng sẽ là như thế nào? Tuyết ngôn cũng không biết, nhưng là giữa cả thế gian, từ trước tới nay, có bao nhiêu người có thể có cơ duyên như vậy? Nàng tại sao muốn là Diệp Vũ cướp đoạt thần nguyên? Chính là vì cho Diệp Vũ chế tạo một loại cực hạn đạo chủng. Chế tạo một loại khoáng thế căn cơ. Mà bây giờ, có lẽ có thể thực hiện. Chương 603, Đạo Trùng Thành Thần Nguyên cuồn cuộn, hỏa diễm ngập trời, cố khí thế này viễn siêu phiếm đông lưu. Thần Nguyên Căn, cái này tự nhiên không phải phổ thông Nguyên Căn có thể so sánh, cả hai là cách biệt một trời. Diệp Vũ đã sớm bố chi xuống các loại thủ đoạn, thế nhưng là giờ phút này vẫn như cũ cảm giác được cả người muốn bị nhóm lửa. Nam Minh Ly hỏa đây là bản nguyên tri hỏa Lửa này lúc này hiện ra màu trắng tinh, đây là lửa thiêu đốt đến cực hạn biểu hiện. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tạo hóa quyết vận chuyển tới cực hạn, ngưng tụ bán thành phẩm đạo trùng lúc này lơ lửng tại trong hỏa diễm. Diệp Vũ một lần đến hấp thu nam minh ly hỏa bản nguyên tinh hoa, tư dưỡng hắn đạo trùng, lấy nam minh ly hỏa làm chất dinh dưỡng. Thế nhưng là nam minh ly hỏa quá mức kinh khủng, đốt cháy ở giữa, Diệp Vũ cảm giác mình phát ra suy suy dung động thanh êm. Cả người liền bị hỏa diễm nhóm lửa, mỗi một lần đều thừa nhận thống khổ to lớn. Hắn lấy kiếm đạo chân áp lấy tạo hóa quyết vận chuyển hấp thu, lấy các loại đạo ngấn ngành kháng, vẫn như trước đốt suy suy dung động, cả người trên thân bọc lấy một tầng hỏa diễm. May mắn là, mỗi lần muốn đốt cháy tự thân thời điểm, dương hỏa đều dung động, có một cô vĩ lực, trợ giúp lấy Diệp Vũ tiếp tục chống đỡ. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, kiếm đạo đạo chủng giờ phút này cũng tại đốt cháy muốn đem viên này đạo chủng cho đốt cháy sạch sẽ. Thế nhưng là Diệp Vũ không để ý đến những này, càng là điên cuồng khu động lấy đạo tự thân, không ngừng hấp thu luyện hóa nam minh ly hỏa. Tuyết ngôn đứng ở phía dưới, nàng đồng dạng vô cùng khẩn trương. Thần nguyên quá mức khủng bố, Diệp Vũ dù sao mới là thần thông cảnh, cho dù có long phượng đài trợ giúp, muốn luyện hóa cái này thần nguyên rất gian nan. Đặc biệt là đạo này thần nguyên, nóng bỏng mà cùng bạo, loại này thần nguyên luyện hóa là gian nan nhất Lúc này tuyết ngôn cũng thấy không rõ trong sân tình huống, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hỏa diễm, đồng thời long phượng đài đại thế triển đặt ở hỏa diễm bên trên. Nàng siết quả đấm, ngầm miệng. Loại này luyện hóa nàng cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào tự thân. Chỉ cần có thể chống đỡ xuống dưới đồng thời luyện hóa, đạo chủng kia liền sẽ thuế biến, siêu việt cửu phẩm. Chân diễn giáo chủ đồng dạng nhìn trầm trăm Diệp Vũ, hắn hy vọng Diệp Vũ thân tử đạo tiêu. Cứ như vậy, Không chỉ là thần nguyên vẫn còn ở đó Trọng yếu nhất chính là Thiếu một địch nhân Không sai Một cái thành tiểu thần phẩm đạo chủng địch nhân Quá mức kinh khủng Thần phẩm đạo chủng Đó căn bản không nhận đông thắng thần châu Nguyên rủa Nói cách khác hắn không cần ngạnh kháng Nguyên rủa Cái này đối với người khác mà nói Con đường tu hành vùng đất bằng thẳng Cho nên chân diện giáo chủ hy vọng diệp vũ chết Bọn hắn giết không được đối phương Có thể bị thần nguyên giải quyết cũng là chuyện tốt Chân diễn giáo chủ mỗi người đều như vậy chờ mong, có thể kết quả luôn luôn để bọn hắn bất đắc dĩ. Diệp Vũ mặc dù kiên trì khó chịu, nhưng có dương hỏa chi tộc, mỗi lần đều có thể vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Một đoạn nhỏ thần nguyên bị Diệp Vũ luyện hóa, trong đó bản nguyên tinh hoa cũng bị Diệp Vũ luyện hóa đến trong thân thể đi, đạo trùng hấp thu thần nguyên đại đạo khí tức. Diệp Vũ cảm ngộ nguồn lực lượng này, lĩnh hội trong đó đạo vận, bắt đầu thấm nhuần nam minh lý hỏa ẩn chứa đại đạo. Thần nguyên Điều này đại biểu lấy một loại đại đạo. Đối với lúc này Diệp Vũ tới nói, đây chính là đạt được đạo quả một dạng. Đây đối với tự thân tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, đối với Nam Minh Ly Hỏa lý giải càng ngày càng sâu, hắn đối với đạo cảm nộ cũng càng ngày càng mạnh. Nam Minh Ly Hỏa dung nhập vào trong thân thể, tại Diệp Vũ huyết nục bên trong đốt cháy. Có thể lúc này đã sẽ không đả thương đến hắn tự thân, ngược lại là loại này đốt cháy là tại bao giờ cũng rèn luyện tự thân nhục thân. Đạo trùng hấp thu nam minh ly hỏa đại đạo, nguyên bản bảo kiếm hình dạng đạo trùng bắt đầu hòa tan. So với thần nguyên nói, diệp vũ kiếm đạo hay là quá yếu. Nhưng là mượn thần nguyên tri đạo, diệp vũ đạo pháp càng ngày càng sâu, đối với kiếm đạo có kinh khủng tăng lên chi năng. Ngưng tụ đạo trùng gì đâu. Nếu như là trước đó, căn bản không cần nghĩ, khẳng định là kiếm chủng bởi vì hắn một thân đạo ngấn. Kiếm đạo ở vào tuyệt đối đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, có thần nguyên, cái kia hết thể đều tạm biệt. Đạo chủng cướp đoạt thần nguyên tinh hoa, từ trong đó siêu thoát đi ra, vậy liền không chỉ có rơi vào kiếm đạo. Diệp Vũ nghĩ đến tự thân linh tượng, hán tâm thần khẽ động, hòa tan kiếm đạo hóa thành một giọt nước, giọt nước này hấp thu nam minh lý hỏa bản nguyên tinh hoa. Giọt nước này cũng không có bị ngọn lửa cho đốt cháy bốc hơi, ngược lại là bởi vì hấp thu nam minh lý hỏa Tại giọt nước ngoại tầng, bọc lấy một tầng ngọn lửa màu trắng tinh. Thủy hỏa chia hai thành, bên trong là giọt nước, ngoại tầng là hỏa diễm. Mà tại trong nước lửa, chiếu dõi ra từng đạo hư ảnh. Trong đó có đầy trời kiếm ảnh, cũng có vũ động quyền pháp, cũng đồng dạng có thương hải minh nguyệt chi cảnh. Diệp vụ không ngừng vùng ra chu tiên trận đồ bao lấy thần nguyên, một đoạn một đoạn luyện hóa. Có thứ nhất đoạn kinh nghiệm, đằng sau luyện hóa liền lộ ra nhẹ nhóm một chút. trọng yếu nhất chính là Theo nam minh ly hỏa luyện hóa càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ cũng càng có thể thấm nhuần nó bản nguyên chi lực, đến cuối cùng Diệp Vũ cũng mang theo lực lượng như vậy. Dưới tình huống như vậy, luyện hóa nam minh ly hỏa liền lại không hung hiểm. Cuối cùng vẫn là thành công không. chân diễn giáo chủ bọn người trong mắt phi phạm, rất nhanh liền phát hiện trên đài cao biến hóa. hắn thở dài một ngụm, tràn đầy đắng chát. Nghĩ đến cái này, chân diễn giáo chủ không khỏi nhìn thoáng qua mạc vô thương. Mạc vô thương được người xưng là thập đại nhân kiệt đứng đầu, hắn cũng xác thực cường đại, mà lại hắn. Thế nhưng là đối mặt Diệp Vũ, chẳng lẽ liền nhất định hơn được sao? Chân diễn giáo chủ lần thứ nhất hoài nghi có người siêu Việt Mạc vô thương, bởi vì trước mặt thiếu niên này biểu hiện quá mức kinh diễm. Tuyết ngôn trên mặt tươi cười, một cái lấy thần nguyên tẩm bổ xuất đạo chủng tồn tại. Loại này cơ sở, thiên hạ người nào có thể so sánh? Trọng yếu nhất chính là... Diệp vũ thiên phú đồng dạng khủng bố, thiên phú tăng thêm loại đạo trùng này, nàng đều có thể nghĩ đến diệp vũ tương lai thành tựu sao mà kinh khủng. Thần nguyên tri lực không ngừng chui vào đến diệp vũ trong thân thể, diệp vũ cảm ngộ trong đó nói, không ngừng tinh thâm tự thân tu hành. Hán đạo trùng cũng chậm rãi thành hình. Mà lúc này, diệp vũ nghĩ nghĩ, tại trong thần hải dương hỏa, lúc này cũng chui vào đến đạo trùng bên trong. Dương hỏa chui vào đạo trùng, tại đạo trùng phía trên lập tức hai loại hỏa diễm sẽ lẫn, may mắn là cái này đều thuộc về hắn đạo tự thân, tự nhiên thân cận, cũng không có nổi xung đột, ngược lại là hai loại hỏa diễm hóa thành thái cực một dạng cuốn giao cùng một chỗ, sau đó bọc lấy Diệp Vũ giọt mưa đạo trùng. Đạo trùng biến ảo, Diệp Vũ không ngừng ngưng thực, ngẫu nhiên giọt nước cũng lấy bọt nước bọc lấy hỏa diễm, nhìn liền như là là hỏa diễm tại thủy tâm ở giữa đốt cháy. Diệp Vũ giọt nước chiếu rọi ra các loại hư ảnh, đều là hắn tu hành nói. Nhưng giờ phút này, loại đạo này lại dung luyện cùng một chỗ, hóa thành giọt mưa linh tượng đạo chủng. Diệp Vũ cảm giác được tự thân lực lượng đang điên cuồng tăng lên, đạo chủng đang không ngừng hoàn thiện. Thần nguyên bên trong chất dinh dưỡng, không ngừng không nhập đạo chủng bên trong. Thần nguyên cùng Diệp Vũ giao hòa, vô cùng vô tận bản nguyên chi lực, cũng đều chui vào đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể. Diệp Vũ biết, lấy hắn lúc này thực lực, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thần nguyên chi năng. Cho dù tìm được thần nguyên, nó đường cũng còn muốn đi rất dài, chờ thực lực đầy đủ, mới có thể trong lúc nhấc tay hiển thị rõ nam minh ly hỏa chi huy. Có thể dù cho không cách nào hoàn toàn bột phát nam minh ly hỏa đại đạo chi năng, có thể hắn đạo chủng cảnh thực lực, đồng dạng có thể bột phát ra đáng sợ chi huy. Chương 604, Đạo chủng Tiểu Thành Diệp Vũ lấy đạo tự thân đang ngưng tụ lấy đạo chủng, thu lấy lấy thần nguyên tinh hoa, từ trong đó siêu thoát thăng hoa đi ra. Cùng đạo chủng của người khác so sánh, Diệp Vũ trên đạo chủng cũng không có từng tầng từng tầng kinh khủng đạo văn. Người bình thường tu hành, nó mỗi gia tăng nhất phẩm đạo chủng, liền có thêm một tầng đạo ngấn, đạo ngấn là đại đạo trực tiếp diễn hóa. Diệp Vũ trước đó thành tiểu kiểu trọng kiếm chủng lúc, kiếm chủng kia bên trên, cũng lít nha lít nhít toàn bộ đều là đạo ngấn, phức tạp mà thâm thúy, ẩn chứa kinh khủng đại đạo khí tước. Thế nhưng là giờ phút này một giọt mưa, lại không có cái gì thậm chí một ý niệm, ngay cả Nam Minh Ly Hỏa cùng Thần Nguyên đều có thể ẩn tàng trong đó, cũng không một kia đạo vận xuất hiện. Một cái hoàn toàn do đạo vận đạo ngấn ngưng tụ đạo chủng, giờ phút này lại đơn giản không có gì lạ, cái này nếu để cho người nhìn thấy, tuyệt đối không tin đây là một viên đạo chủng, sẽ chỉ cảm thấy đây là linh tượng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, linh tượng cùng đạo chủng giao hòa cùng một chỗ, cả hai lúc này cũng hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt. Mà tại dung hợp đồng thời, Diệp Vũ cảm giác được thần hồn của hắn đột nhiên một trận, cả người có một cỗ thanh minh thư sướng cảm giác, phản phất hết thể đều thăng hoa mở dạng. Chẳng lẽ linh tượng cùng đạo chủng thành tiểu một dạng mới là thích hợp nhất tu hành? Rất nhiều người tu hành thành tiểu linh tượng đằng sau, đằng sau đối với linh tượng tu hành rất ít chú ý đến cuối cùng thậm chí từ bỏ linh tượng tu hành. Nhưng giờ phút này Diệp Vũ cảm giác linh tượng cùng đạo chủng dung hợp về sau, cũng cảm giác cả người cùng đạo trùng giao hòa. Cả người hắn hoàn mỹ cùng đạo chủng dung hợp, đạo chủng cùng hắn không phân khác biệt. Lúc này Diệp Vũ phát hiện, từ trong đạo chủng chảy ra từng luồng từng luồng lực lượng, thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân. Nguồn lực lượng này đều là Diệp Vũ đạo biến thành. Nay băng với là Diệp Vũ đạo tại tư dưỡng tự thân thân thể, cái này khiến Diệp Vũ tâm thần chấn động. Dạng này tầm bổ xuống dưới, đây chẳng phải là đem hắn cả người đều hóa thành đạo chủng, nhục thể của hắn chính là hắn đạo. Chỉ cần hắn đủ mạnh, Nhục thân chính là đạo thể, thậm chí trực tiếp chính là một loại đại đạo. Diệp Vũ chấn động trong lòng, cảm giác đạo chủng không ngừng chạy xuôi lực lượng tẩm bổ quanh người hắn. Đạo chủng liền như là là hắn cái tim thứ hai một dạng. Mà Diệp Vũ kinh ngạc vẫn chưa hết, tại đạo chủng tẩm bổ Diệp Vũ nhục thân sau. Diệp Vũ phát hiện hắn tự thân tinh khí thần, lúc này cũng tự chủ ngưng tụ, sau đó hội tụ đến đạo chủng trong đó. Đạo trùng đạo tẩm bổ Diệp Vũ nhục thân. Cũng nhục thân mang theo tinh khí thần tư dưỡng đạo chủng. Linh tượng là tinh khí thần biến thành, đạo chủng Diệp Vũ đạo ngưng tụ mà thành, giờ phút này cả hai hợp nhất, lại có loại hiệu quả này. Diệp Vũ rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, đây quả thực là nghịch thiên A đương thời người tu hành, có bao nhiêu người có thể dặn này. Nói cách khác, mỗi thời mỗi khắc Diệp Vũ nhục thân tại đến đại đạo tầm bố, đạo tự thân chủng cũng tại tầm bổ tăng lên. Mà lại cái này hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, không phân khác biệt. Đây chính là thần phẩm đạo chủng hiệu quả sao. Diệp Vũ tự lầm bẩm, nhưng điểm này, liền siêu việt hết thảy Xa xa đem những người khác kéo dài khoảng cách, liền xem như cửu phẩm đạo chủng so sánh cùng nhau cũng là thiên địa khác biệt. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, không ngừng hấp thu thần nguyên tinh hoa, Nam Minh Ly Hỏa cũng tự chủ tại rèn luyện Diệp Vũ thân thể. Nam Minh Ly Hỏa cùng đạo chủng đồng thời tại rèn luyện thân thể. Lời như vậy, tương lai thành tiểu pháp thân cảnh, phải nhiều buông lòng Diệp Vũ tự lầm bẩm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia hấp thu các loại lực lượng. Thần nguyên quá mức phi phạm, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cảm giác được thực lực bản thân đang điên cuồng tăng lên. Diệp Vũ biết, cho dù hắn lấy thần nguyên dùng để ngưng tụ đạo chủng nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối sẽ tăng gọn. Nhìn xem giữa sân khôi phục lại bình tĩnh, chân diễn cổ giáo đám người thở dài một cái, biết lại không một kia hy vọng. Phiếm Đông Lưu sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn biết mình lại một lần nữa bị Diệp Vũ siêu việt, mà lại là xa xa siêu việt. Thần Nguyên A, hắn làm sao có thể có Thần Nguyên A? Bực này chí bảo, làm sao có thể rơi ở trên người hắn? Phiếm Đông Lưu làm sao không cam, có thể hiện thực để hắn tối đầu. Lúc này Diệp Vũ, cứ việc lúc này khí tức một tia không hiện, nhưng hắn biết, Diệp Vũ thực lực sẽ tăng vọt, cảnh giới sẽ siêu việt hắn. Không bởi vì khác Cũng là bởi vì đó là thân nguyên. Mặt khác vô số người, Cũng đều sưng sờ nhìn xem Diệp Vũ. Ai cũng không ngờ tới, Lại ở chỗ này chứng kiến kỳ tích. Ngay cả thân phẩm đạo chủng đều có thể nhìn thấy. Hôm nay một ngày này, Đơn giản để cho người ta cảm thấy mộng ảo a Hôm nay một ngày này phát sinh hết thảy Bọn hắn cảm thấy khi cả đời để tài nói chuyện cũng đủ. Mà bọn hắn rất rõ ràng, Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía tuyết ngôn, quả nhiên thấy tuyết ngôn đối với chân diễn giáo chủ nói ra, Diệp Vũ đã ngưng tụ đạo chủng, ta cũng không cần cho hắn thủ trợ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu là không có, ta cũng sẽ không chờ các ngươi. Tuyết ngôn lời nói để chân diễn giáo chủ trên dưới sắc mặt khó coi tới cực điểm, chân diễn giáo chủ thở dài một cái nói, thật muốn không chết không thôi sao? Ngươi từ bắt ta một khắc này, muốn giết ta đệ đệ một khắc này. Không phải liền là quyết định không chết không thôi sao?" Tuyết ngôn nói ra. "Hương chi, các ngươi liền không muốn đem chúng ta vinh viễn lưu tại nơi này. Ta nắm giữ thần nguyên, Diệp Vũ nắm giữ thần nguyên, mà lại là lấy thần nguyên ngưng tụ đạo chủng, Người liền không sợ." Tuyết ngôn lời nói để chân diễn cổ giáo trên dưới trầm mặc, bọn hắn tự nhiên sợ hãi. Một người như vậy, tương lai có vô hạn khả năng có thể giải quyết nói tự nhiên muốn giải quyết. Chân diễn giáo chủ nói ra, Thôi được. Đã ngươi lựa chọn như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không để ý thể diện. người tuy mạnh, nhưng không có nghĩa là thật có thể duy ngã độc tôn. Tuyết ngôn không nói gì, nàng nhìn xem Diệp Vũ, nàng đang chờ đợi Diệp Vũ hoàn thành thành công đi xuống Long Phượng Đài. Lúc này Diệp Vũ bắt đầu hấp thu ngoại giới hết thể năng lượng, hắn cảm giác với bản thân biến hóa. Đạo trùng tiểu thành. Diệp Vũ biết lúc này cảnh giới của mình, đến thần nguyên trợ giúp hắn nhất cử vượt qua đạo chủng cảnh đạt đến tiểu thành tình trạng. Thân nguyên vi phàm, nếu như không phải hắn dùng để làm chất dinh dưỡng, mà là dùng để tăng lên cảnh giới còn cao hơn mấy cái cấp độ. Có thể tiểu thành, Diệp Vũ cũng rất thỏa mãn. Đạo chủng cảnh phân mới vào, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới chênh lệnh rất lớn, rất nhiều đạo chủ cảnh cố gắng cả đời đều không thể đạt tới tiểu thành tình trạng. Đạo tăng lên mỗi một bước đều gian nan. Diệp Vũ có thể đạt tới tiểu thành, này bằng với là vượt qua một cái đại cảnh giới. Đây đối với người khác mà nói, quả thực là thiên đại thành tựu Bất quá đây đối với Diệp Vũ tới nói, là chuyện đương nhiên, thần nguyên không có đem Diệp Vũ đẩy lên đại thành, liền không coi là cái gì. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm giác biến hóa trong cơ thể, liên tục không ngừng khí tức để tâm hắn bỏ thần di. Đặc biệt là tâm niệm vừa động ở giữa, Nam Minh Ly Hỏa chuyển động theo, đây càng để hắn thư sướng. Loại đại đạo này, tiêm ẩn tại tự thân, đây mới là đại bảo tàng, thần nguyên tri lực phụ trợ tu hành, hắn đạt đến đại thành. Thậm chí viên mãn cũng ở trong tầm tay. Diệp Vũ đứng lên thân, khí tức nội liễm, con ngươi nhìn về phía phía dưới, lúc này tuyết ngôn đứng ở nơi đó, tuyệt đại phong hoa. Rốt cụ, muốn bắt đầu sao? Đám người tự lầm bẩm, biết ngắn ngủi an tĩnh muốn đánh phá. Trường 605, cùng một chô thi chuyển đi. Diệp Vũ đi xuống Long Phượng Đài, trên đường đi ngang qua phiếm Đông Lưu bên người, hắn rất tự nhiên bình tĩnh từ bên cạnh hắn đi qua, ngay cả ghé mắt nhìn qua đều không có, như cùng hắn chính là bên cạnh một cái cây một gốc cỏ mở dạng. Loại này không nhìn để phiếm Đông Lưu nắm đấm cầm khanh khách rung động, đây là miệt thị, trần chùi miệt thị lấy hắn. Tại Diệp Vũ trong lòng, căn bản cũng không có coi hắn là làm là ngang cấp tồn tại. Phiếm Đông Lưu kiêu ngạo làm sao có thể để hắn tiếp nhận dạng này Mộ thị, thân là thập đại nhân kiệt, tại Đông Thăng thần châu nổi danh ép Diệp Vũ bao nhiêu chủ. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ coi hắn là không khí. Phiếm Đông Lưu kìm lòng không được nhìn về phía Thanh Y Nhi, nghĩ đến nàng phiến hai cái bạc hai, lúc này cảm thấy đau rát đau nhức. Trước đó hắn bị quạt, chẳng qua là cảm thấy khó xử, nhưng không có giờ phút này cảm thấy ném đi tất cả mặt mũi. Bởi vì hắn cảm thấy Hắn có thể trấn áp Diệp Vũ, có thể giết Diệp Vũ. Đến lúc đó hết thẻ vứt bỏ mặt mũi đều có thể tìm trở về, đồng thời nói cho Thanh ý Dĩa, lựa chọn của nàng buồn cười biết bao, nàng cuối cùng nếu là muốn rơi ở trong tay tự mình làm nô tỉ. Nhưng bây giờ, tựa hồ hắn mới thật sự là cho cười, Thanh ý Dĩa lựa chọn mới là chính xác. Đây hết thảy người ở bên ngoài nghị luận bên trong, hắn sẽ trở thành một cái tôm kép ngãi nhép đi. Thanh Y Dĩa đứng sau lưng tuyết môn, Giờ phút này cũng nhìn thấy thần sắc dữ tợn không gì sánh được phiếm đông lưu, bộ dáng kia cùng dĩ vang ôn nhuận như ngọc hình thành cực lớn tương phản, thanh y y đột nhiên cảm giác, tâm lập tức tựa hồ thả ra rất nhiều cảm xúc, trong tay nắm kiếm, tựa hồ hết thể đều như vậy kẻ nhạt vô vị. Diệp Vũ từng bước một đi xuống, đi đến tuyết ngôn bên người, tuyết ngôn nhìn qua cái này thon dài thẳng tóc thiếu niên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra dáng tươi cười, thế nào? Đạo trùng tiểu thành. Diệp Vũ trả lời, thân nguyên tăng lên cảnh giới càng ít, đại biểu cho người nói trùng càng mạnh, bất nhã vì vậy mà thất lạc. Thuyết môn hồi đáp, đây là chuyện tốt. Có cái gì thất lạc, thất lạc chính là bọn hắn A. Diệp Vũ nhìn về phía chân diễn giáo chủ bọn người, nghiêm trang hỏi, có phải hay không A, các ngươi đều rất mất mát. Chân diễn giáo chủ một đoàn người đều âm trầm người mặt, nhìn chầm chầm Diệp Vũ nói ra, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ Rất đáng tiếc à, các ngươi chân diễn cổ giáo gió không đủ lớn, ngược lại là chầm chậm gió nhẹ thổi ta rất dễ chịu." Diệp Vũ nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, "Thế nào? Các ngươi là lựa chọn đầu hàng thần phục ta, đưa lên mặt Vô Thương làm nô lệ của ta cái gì, hay là từ chết đến liệt, diệt giáo diệt chủng?" Chân diễn giáo chủ không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía hư không. Lúc này hư không đã sớm bịt kín vẻ lo lắng, có mây đen ép thành cảm giác. Nhưng là ai cũng biết Đây không phải chân chính mây đen, mà là chân diễn cổ giáo đại thế hội tụ, hình thành khủng bố tình cảnh. Thiên điệu biến ảo, nếu như nhìn từ đằng xa chân diễn cổ giáo khu vực, sẽ phát hiện cái kia không thể nhìn thẳng dây núi, giờ phút này phản phất rút đi tinh túy một dạng, có vẻ hơi hề vải suy sụ, dù cho nhìn nhiều hơn mấy mắt, cũng không có loại kia khiếp người khó chịu cảm giác. Nhưng là, tất cả mọi người có thể phát hiện, tại Long Phượng đài khu vực, Nơi này phản phất ngay tại chỗ rút ra một tòa núi cao, nơi đó đại thế khủng bố, bọn hắn căn bản không thể nhìn lên một cái. Chân diễn cổ giáo bên trong, vô số đệ tử đang thi triển bí pháp, lấy tự thân tinh khí thần dẫn dắt đại thế, đồng thời đem tự thân thế chui vào trong đó, sau đó điều động đại thế, lồng bị long phượng đài khu vực. Tất cả mọi người cảm giác được một khố khí tức nụt ngạc, ngầm đầu nhìn về phía trên trời cao, đám mây bước lên, biến ảo chập trờn khi thì như là ngang trăm dặm cự lòng, khi thì như là một đầu dương cánh bay cao chân hoàng. Mà đúng lúc này đợi, từ bốn phương tăm hướng, có hơn ngàn đệ tử, bọn hắn đều xếp bằng ở một chỗ, toàn thân tinh khí thần phun trào, thi triển bí pháp dẫn dắt đại thế, cả người cùng đại thế giao hòa, triệt để hóa thành đại thế một bộ phận. Thế nhân, rất nhiều tâm thần người chấn động, nhận ra đây là cái gì? Những người này từ xuất sinh bắt đầu, Liên đặt ở chân diễn cổ giáo Long Phượng trình tường đại thế bên trong tầm bổ, cho nên bọn hắn trời sinh cùng đại thế 100% phù hợp. Những người này thực lực mỗi một cái đều cường đại, nhưng lại đánh mất làm người bản năng, hết thể đều thuận thế mà động. Lấy những người này dẫn dắt đại thế, khó trách có thể đem đại thế từ chân diễn cổ giáo Sơn Môn Trỗi chuyển rời đến nơi này. Cái này hơn nghìn người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hóa thành một tấm đại thế lưới, mỗi người trên thân đều có Long Phượng du động hư ảnh. Cùng thiên địa đại thế hợp 2 là một chân chính khủng bố vô biên. Hơn nghìn người, mỗi người đều như là chiếm cư tại cái kia chân hoàng cùng chân long, thể nội ẩn chứa lực lượng ngập trời bằng bạc, rung động lòng người. Trên này ngàn người kết xuất một cái thủ lấn ở giữa, đám người phát hiện chỗ không gian này đều bị đông cứng một dạng, thiên địa linh khí một cái chớp mắt này hơi thở đều bị ngăn cách ở bên ngoài, tạo thành một cái thế giới đóng kín. Trên trời mây đen, hội tụ thành chân long chân hoàng mang theo một cú cảm giác các bách, ầm ầm rung động, như là thiên điệu tại nổi giận rung động, có rung động lòng người đại khủng bố. Loại đại thế này, so với Diệp Vũ trước đó nên chiến đại thế phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà đây chỉ là chân diễn cổ giáo bộ phận thủ đoạn, ở trong sân lại có hơn trăm người xuất hiện, cái này mỗi người đều được chấp nhận mục, cả người dàn mua không gì sánh được. Nhưng là trên người bọn họ đều bộc phát ra khí tức kinh khủng, mỗi người trên thân rung động, có pháp văn xuất hiện. Thậm chí có người, trên thân chốc động lên màu vàng phù văn. Đây là pháp thân cảnh, thậm chí kim thân cảnh. Rất nhiều người đều tâm thần chấn động. Cái này mỗi một cái đều là pháp thân cảnh, mà lại có mấy người đạt tới kim thân cảnh. Mà lại những người này, cao lớn hơn trăm người. Đám người hít vào khí lạnh, vì cái gì chân diễn cổ giáo loại này đại giáo không người dám treo trọc. Bình thường thế lực, nắm giữ một cái pháp thân cảnh đều không được có thể chân diễn cổ giáo, xuất động một cái đều là hơn trăm người. Mà lại, cái này mỗi một cái pháp thân cảnh đều tích lũy đầy đủ khủng bố, như là ẩn nút manh thú một dạng. Cái này hơn trăm người xuất hiện, từng sợi đạo văn bay múa mà ra, hóa thành một cái cự đại đại trận, hơn trăm người thế mà giao hòa cùng một chỗ. Đây là chân diễn cổ giáo chân diễn đại trận. Nghe đồn một trận này, có diệt thánh Chu thần chi huy, đều là pháp thân cảnh ngưng tụ mà thành chân diễn đại trận. Cái này, Đông Thắng Thần Châu có ai có thể cản. Rất nhiều người đều chấn động, nhìn xem bọn hắn biến ảo, chân diễn là một loại nói. Là từ diễn sinh trung thành liền chân lý, chân lý là cái gì? Là nói. Pháp thân cảnh đến diễn sinh nói, cái này diễn sinh ra tới đạo có thể thông thần, viễn siêu tự thân cảnh giới. Đây mới là chân diễn cổ giáo khủng bố. Chân diễn giáo vì cái gì quật khởi nhanh như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn đại đạo phi Phàm Chân diễn thành đạo, càng là tu hành, càng có thể diễn hóa xuất siêu phàng nói. Mà lúc này, trên trăm cái pháp thân cảnh cùng một chỗ hóa thành đại trận dạng này, có thể thể hiện ra như thế nào vì lực ai cũng nghĩ không ra. Bất quá cái này cũng nhìn ra chân diễn cổ giáo đối với tuyết ngôn một đoàn người thận trọng. Tuyết ngôn nhìn xem một màn này, lạnh giọng nói ra, không phải còn có bảo vật trấn giáo sao. Không cùng lúc bày ra, chờ các ngươi chống đỡ được những này rồi nói sau. Chân diễn giáo chủ nhìn chầm chầm tuyết ngôn nói ra, hôm nay các ngươi lại như thế nào kinh diễm, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Chương 606, không chịu nổi một kích. Chân diễn cổ giáo tất cả mọi người sát ý nghiêm nghị, khi thế bắt đầu uy áp tuyết ngôn một đoàn người. Chờ một chút. Diệp Vũ đột nhiên hô Chân diễn giáo chủ nói ra, lúc này đã không có đường rút lui, ngươi biểu hiện càng ưu tú, càng phải chết. Diệp Vũ trận trắng mắt, đối với hắn nói ra, Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta chỉ là sợ làm bị thương người khác. Ta lại không giống các ngươi chân diễn cổ giáo, không có chút nào thiện lương chi tâm. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với giữa sân hồ lớn, các vị, không phải chân diễn cổ giáo người tu hành, còn xin rời xa nơi đây. Ta cùng giao chỉ, đều không muốn thai bay vạ gió. Đại nghĩa, một chút người tu hành đối với Diệp Vũ dơ ngón tay cái lên, bọn hắn cấp tốc trốn xa thoát đi nơi đây. Nguyên bản tại Long Phượng Đài rất nhiều người tu hành, lúc này cũng gấp nhanh trốn xa nơi đây mà đi. Chân diễn cổ giáo hừ lạnh một tiếng, hắn đứng ở nơi đó chờ đợi đám người trốn xa. Diệp Vũ thoại bản tới là hắn chuẩn bị nói, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ nói, rất hiển nhiên những người này cảm kích sẽ là Diệp Vũ. Một người chết mà thôi, chiếm được người khác vui vẻ thì có ích lợi gì. Chân diễn giáo chủ không người đối với tạo thành chân diễn đại trận đông đảo Pháp thân cảnh cường giả nói ra. Mong rằng tộc lao diệt sát giao trì yêu nữ. Nhìn xem những người này khí thế phun trào, đại trận biến hóa, cái này trên trăm nóng hư hóa đứng lên, diễn sinh ra phình lên đạo vận Chân diễn đại trận xoay tròn, những người này ẩn cư ở trong hư không. Lấy Diệp Vũ tạo hóa quyết quan sát, đều cảm thấy cô hết sức, trong lúc nhất thời đều khó mà hoàn toàn khám phá. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ, đại trận này có chút cường đại vượt quá tưởng tượng. Lại là mấy trăm cái pháp thân cảnh biến thành, sợ thật có diệt thánh giết thần chi uy. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, tại tuyết ngôn buôn phía, hiện lên bốn cái thân ảnh, cái này mỗi một thân ảnh đều là đạo ngân biến thành. Tại mỗi một đạo thân ảnh trên thân, thế mà đều lưu động lực lượng phát tắc. Diệp Vũ tạo hóa quyết nhìn trầm trầm cái này bốn cái thân ảnh, cái này mỗi một đạo thân ảnh đều là năng lượng chấu ngưng tụ, mà trong đó trải rộng đạo ngân. Cái này mỗi một đạo đạo ngấn đều dẫn động tới thiên địa, ẩn chứa thiên địa pháp tác. Bốn người đứng ở nơi đó, như là bốn tòa cự nhạc, sau đó thân thể của bọn hắn đột nhiên tăng vọng, có cao 4, 5 mét lớn, như là cự linh thần. Nghe đồn chân diễn cổ giáo chân diễn đại trận, được từ thượng cổ bí truyền. Lúc này trên trăm pháp thân cảnh diễn hóa đại trận, chẳng lẽ diễn sinh ra chân thần hay sao? Nó pháp tắc khủng bố, trên thân hắn mang theo khí thức. Có chút giống trên cổ tịch ghi lại cự linh chân thần. Có người đứng xa xa nhìn một màn này, đều nội tâm chấn động. Chân diễn giáo chủ đứng tại trên trời cao, nhìn xem cái này bốn tôn hoàn toàn có thể số lượng ngưng tụ bốn tôn thân ảnh. Lạnh giọng đối với tuyết ngôn nói ra, chân diễn bi pháp là thượng của một vị cổ đế sáng tạo. Có thể mượn pháp thân đạo vận, cướp đoạt thiên địa pháp tắc. Cự linh pháp tướng, lấy lực phá và pháp. Bọn chúng pháp tắc, chính là cường lực. nói đến đây Chân diễn giáo chủ nhìn xem tuyết ngôn nói ra, đông thắng thần châu nguyền rùa có thể ảnh hưởng người tu hành, có thể không ảnh hưởng được những này pháp tướng, cái này mỗi một vị pháp tướng, đều có pháp tắc cảnh đỉnh phong thực lực. Bốn tôn pháp tướng lại thành chân diễn trận, giao trì tiên hậu, người chống đỡ được sao? Tuyết ngôn nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, trận chiến này, cái kia trăm người, có khả năng sống sót không có mấy đi. Một câu để chân diễn giáo chủ thần sắc âm chầm muốn chảy nước. Những thế hệ trước này cường giả vốn là tuổi thọ không nhiều, lần này cưỡng ép khu động đại trận như thế, một trận chiến qua đi, tuổi thọ của bọn hắn sợ cũng chấm dứt. Đây là chân diễn cổ giáo nội tình A, nhưng bây giờ, chỉ là, không diệt giao trì tiên hậu bọn người, bọn hắn cũng không thể an tâm. Những này không cần người lo lắng. Chân diễn giáo chủ nói ra, Thuyết môn nhìn xem cái này bốn tôn pháp tướng, sau đó nói ra, một chiêu. Một chiêu liền phá ngươi chân diễn đại trận. Một câu để chân diễn cổ giáo người đều ngốc trệ, đều sưng sờ nhìn xem tuyết ngôn, không ngờ tới nàng nói ra một câu nói như vậy. Bọn hắn biết tuyết ngôn rất mạnh, thế nhưng là trước mặt là bốn tôn pháp tắc đỉnh phong cự linh pháp tướng. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng còn hợp thành chân diễn đại trận. Có thể tuyết ngôn lại nói một chiêu có thể phá đại trận. Nàng coi mình là ai? Là thân hay là thánh? Tạo thành chân diễn cổ giáo đại thế cương giả. Bọn hắn lúc này lửa giận cũng điên cuồng dâng lên, mỗi người đều sắc mặt tái xanh nội trứng tuyết ngôn. Mặc dù biết nàng rất mạnh, nhưng loại này miệt thị bọn hắn như thế nào chịu được. Bọn hắn thành danh lúc, tuyết ngôn còn chưa ra đời đâu. Những cường giả này, lực lượng trong cơ thể càng là bạo dũng mà ra, hội tụ tại bốn tôn pháp tướng bên trên, trong chốc lát pháp tướng khí thế lần nữa vừa tăng, pháp tác đạo văn sen lẫn càng thêm nồng đậm, để cho người ta run như cây sấy. Bốn tôn pháp tướng rung động, giẫm ở trên mặt đất, lực lượng cuộn trào chấn đại địa đều đang rung động. Nơi xa vây xem người tu hành, nhìn xem cái này bốn tôn còn tại lớn mạnh cự linh pháp tướng, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệnh, khủng bố như thế năng lượng đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Mà bọn hắn nhìn về phía Tuyết ngôn, đã thấy Tuyết ngôn liền đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có một tia dị trạng, vẫn như cũ tuyệt đại phong hoa. Tuyết ngôn thái độ, triệt để trọc giận chân diễn cổ giáo trưởng lão. Có chút tộc lao thiêu đốt lên tự thân tinh huyết, biết khó thoát khỏi cái chết hán, giờ phút này lấy hồi quang phản chiếu chi thế, trực tiếp diễn hóa xuất kinh khủng đạo vận, điên cuồng chui vào đến cự linh pháp tướng bên trong. Đường Ngọc Nhi nhìn xem một mặt này, nàng nhịn không được gãi gãi Diệp Vũ tay, có chút bận tâm nhìn xem tuyết nôn, thiếu ra, chúng ta. Diệp Vũ cảm thụ được đường Ngọc Nhi lòng bàn tay mồ hôi lạnh, đối với đường Ngọc Nhi lắc đầu. Đưa Ngọc Nhi gặp Diệp Vũ đối với tuyết ngôn có lòng tin như vậy, lúc này mới nơi nối lỏng nắm chắc chu tiên kiếm, chỉ bất quá nhìn xem cái kia tăng vọt cự linh pháp tướng, vẫn còn có chút lo lắng, nàng tùy thời tốt nhất chuẩn bị. Xong chưa? Tuyết ngôn nhìn xem cự linh pháp tướng khí thế bùng lên đến đỉnh phong, tuyết ngôn môi đỏ thân khải, bình tĩnh hỏi một câu. Trên trăm tộc lao quát lớn một tiếng, sau đó trên thân đạo văn phung trào, trực tiếp chui vào đến pháp tướng bên trong, lập tức giữa thiên địa Dung động ấm ấm, cự linh pháp tướng mang theo gào thét tiếng vang, toàn bộ không gian đều sổ đổ, đầy trời pháp tắc vũ động, hình thành gió lốc một dạng tiểu quên thiên địa. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc, huyện hóa cự linh như là thiên địa chí tôn một dạng, lực lượng kinh khủng muốn đem hết thể đều phá hủy. Vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Tuyết ngôn nhìn qua cái này khiến vô số sắc mặt người trắng bệnh cự linh pháp tướng, nàng bình tĩnh nói một câu. Sau đó rôi ra một đôi trắng non tay. Nhìn xem trực tiếp nhào về phía nàng bốn tôn pháp tướng. Sau đó tùy ý nô ra, cứ như vậy tùy ý vung lên. Nguyên bản cuồng bạo hoành kích muốn xuyên thủng thương khung cự linh pháp tướng. Liền sinh sinh bị đã ngừng lại. Ở trong thiên địa, có đạo đạo gọn sóng. gợn sóng quấn quanh ở bốn tôn cự linh pháp tướng bên trên. Gọn sóng không nhiều, chỉ có thật mỏng một tầng. Nhưng chính là cái này thật mỏng một tầng. Sinh sinh đã ngừng lại pháp tướng. Cái này gọn sóng có vô tận vĩ lực một dạng, đem manh hổ pháp tướng sinh sinh phong tỏa ở trong đó, giống như một cái lồng giam. Giống. Cự linh pháp tướng dây rua, gầm thét trận trận, có thể tùy ý hắn như thế nào hung tàn, đều không thể dây rủa mở. Một màn này, để rất nhiều người đều trừng to mắt, cũng không dám tin tưởng. chương 607, ta đến. Gọn sóng trói buộc 4 tôn cự linh pháp tướng, bọn chúng bắt đầu dây rua, cự linh pháp tắc bạo động. Hùng mãnh cuồng bạo trực tiếp văng kích, năng lượng kinh khủng đánh vào sóng gợn lăn tăn gợn sóng bên trên, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, lại không cách nào vành mở mảnh này gọn sóng. Cái này khiến chân diễn cổ giáo trên giới sắc mặt biến đổi lớn, đặc biệt là cái kêu hóa thành chân diễn đại trận trên trăm vị, càng là không dám tin, bọn hắn càng là điên cuồng, một đoàn người lần nữa đốt cháy tinh huyết, thiêu đốt thảo nguyên, khu động lấy cự linh pháp tướng. Mà lúc này, Tuyết môn trắng hai tay nhẹ nhàng một nắm. Ngón tay tinh tế như xanh thảm, một đôi rất là chói mắt tay, chỉ có như vậy một đôi tay, để bốn phía yên tĩnh như chết. Mỗi người đều thật sâu nuốt lực một miếng nước bọn, hầu kết nhóc nhô không thôi, đều từ đối phương trong mắt thấy được không dám tin. Dù cho Diệp Vũ, lúc này cũng đồng dạng cảm thấy miệng đáng lơi khô, hắn biết tuyết nôn cường đại, cũng chưa từng nghĩ đến cường đại như vậy. Đường Ngọc Nhi con người nhìn xem tuyết nôn, tay lại nắm lấy Diệp Vũ, lầm bẩm hỏi Diệp Vũ nói. Tiểu thư đây là cảnh giới gì? Không phải là thành thánh đi. Bốn tôn do khủng bố năng lượng tạo thành cự linh pháp tướng, tại nàng nhẹ nhàng một năm dưới, trong nháy mắt vỡ nát, nát bấy rất chết để, phản phất là chưa từng có xuất hiện qua giống như, ngay cả hư không một sợi tiếng gió hú đều không có xuất hiện. Chân diễn đại trận trước mắt bị phá, nguyên bản hư ảo ẩn tàng các nơi pháp thân cảnh cứng giả, lúc này đều bị đánh bay đi ra, mỗi người đều miệng phun huyết dịch trong đó có hơn 10 người, trực tiếp sinh tức tuyệt diệt. Những người còn lại, đều trận tròn con mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem tuyết nôn, nội tâm chấn động không thể tự chủ, bọn hắn hãi nhiên không gì sánh được. Không có khả năng, làm sao có thể, người làm sao có thể có thực lực như vậy. Thế nhưng là tuyết nôn hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn giải thích, nàng làm xong đây hết thể không chút phật lòng, nguyên bản 5 năm đấm, lúc này bùng ra, sau đó mảnh khảnh ngón tay hướng mặt trước một chút. Liên cái này tùy ý một chút, đầy trời phong mang gào thét mà ra. Phong mang kinh thế hai tụ, không ngừng đánh về phía cái kia từng chiếc người tu hành. Lập tức tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, phốc phốc thổ huyết thanh âm tại rất nhiều người trong lỗ thai vang lên. Diệp Vũ định nhãn nhìn lại, chỉ gặp những người này đều hành đập bay ra ngoài, trên thân xuyên qua chảy máu động, những người này không phải trọng thương chính là bỏ mình. Vô song chỉ. Đây là rất bình thản không có gì lạ một chỉ có thể hiện ra huy lực lại vượt quá tưởng tượng. Một chỉ, không ít người nuốt lấy nước bọn, giao chỉ tiên hậu chỉ là đứng ở nơi đó, chăm chú là không đáng chú ý một chỉ, liền đem những này đứng tại đông thắng thần châu đỉnh phong cường giả hoặc giết hoặc thương. Đây là pháp thân cảnh A, hơn nữa còn có kim thân cảnh tồn tại. Cái này tại vô số người tu hành trong mắt, là cao không thể chạm tồn tại. Thế nhưng là, tuyết ngôn giống như này hời hợt giải quyết, Mỗi người trong lòng đều lật lên song lớn song lớn, bọn hắn càng phát ra cảm thấy miệng đáng lơi khô, nhìn qua tuyết ngôn có cảm giác hít thở không thông. Nàng đến cùng là cảnh giới gì? Thật chẳng lẽ chạm đến thánh cảnh giới sao? Chân diện giáo chủ cứ việc đánh giá cao tuyết ngôn, cho rằng tuyết ngôn hẳn là đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng siêu việt pháp tắc cảnh thành tiểu lĩnh vực. Thế nhưng là không ngờ tới, tuyết ngôn so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Đối phương sợ không chỉ là lĩnh vực. Bởi vì chân diễn đại trận biến thành cũng là lĩnh vực. Thế nhưng là đối phương lại có thể trong lúc nhắc tay phá, nàng có lẽ thật sự có khả năng tiếp xúc đến thánh cảnh giới. Nghĩ đến loại khả năng này, chân diễn giáo chủ tê cả ra đầu. Thánh cảnh giới A, cái này sao có thể xuất hiện? Thời đại này, làm sao lại xuất hiện loại tồn tại này, hơn nữa còn là tại bị nguyền rùa Đông Thắng Thần Châu. Tuyết ngôn một kích trọng thương những người này, con ngươi nhìn về phía cái kia hơn nghìn người địa tướng đại thế. Ba ngàn dằm non sông biến thành đại thế, thật có thể hoàn toàn điều động, đại biểu chính là vùng thế giới này. Chân diễn giáo chủ cứ việc nội tâm sợ hãi không gì sánh được, thế nhưng là giờ phút này cũng không có đường rút lui có thể đi. Hắn gầm thét một tiếng, đối với đông đảo thế nhân hô đem hết khả năng, vận dụng điệu tướng đại thế, ta không tin nàng thật là thánh. Hôm nay, nhất định phải diệt nàng. Chân diễn giáo chủ lời nói khiến cái này thế nhân bạo động đứng lên. Tính mạng của bọn hắn cùng địa tướng đại thế giao hòa, thiên địa lập tức cầm ẩm, tứ phương đều bị phong tỏa, một cô tuyệt cường đại thế trấn áp mà xuống, Chân Long Chân Hoàng hiện diện, thật mang theo long uy phượng giận, thiên địa vì đó biến sắc, như là diệt thế chi uy một dạng, thiên khung đều tại sụp đổ, 3000 giặm non sông đại thế hội tụ ở chỗ này, vùng thế giới này đều không chịu nổi. Chân Long Chân Hoàng xoay quanh, tái tạo thiên địa, pháp tắc trong thiên địa, hết thảy đều đều cải biến chỉ có bọn chúng vô thượng khí tước. Mỗi một cái đều cảm giác được rung động, đây chính là chân chính Long Phượng chỉnh tường sao. Đám người chấn động, nhìn xem Long Phượng quay quanh cùng một chỗ, nhưng giờ phút này chỉ có ngập trời hung uy, nơi đó có một chút tường hòa. Tuyết ngôn đứng ra đi, vừa định chuẩn bị xuất thủ, lúc này Diệp Vũ lại dắt tay của nàng, đối với nàng cười nói, không thể để cho Tuyết ngôn tỉ giành mất danh tiếng, ngươi vừa mới xuất chiến một trận, trận chiến này để cho chúng ta bên trên. Địa tướng đại thế, hắn có thể hóa thiên địa, ta am hiểu làm chính là phá vỡ thiên địa. Để, đọc chuyện tuyết ngôn nhìn Diệp Vũ một chút, nhẹ gật đầu lui ra phía sau. Nơi xa đám người vây xem, nhìn xem Diệp Vũ mang theo bốn thị nữ đứng tại phía trước, đều hai mặt cùng nhau dòm. Nghĩ thầm địa tướng này đại thế cũng không phải trước đó có thể so sánh, Diệp Vũ muốn lên chiến. Chân diện giáo chủ thấy thế, hư lệnh một tiếng nói, không biết sống chết. Long phượng ra. Chấn. Tại chân diễn giáo chủ gầm thét giới, thiên địa lần nữa rung động ấm ấm, Long Phượng tự thành thiên địa, ép xuống, mang theo vô tận uy áp Không chịu nổi một kích. Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để chân diễn cổ giáo trên giới giận dữ không thôi, các ngươi cũng làm chân diễn cổ giáo là cái gì? Tuyết ngôn nói bọn hắn tộc lao chân diễn đại trận không chịu nổi một kích, hiện tại ngươi một tên mao đầu tiểu tử, lại còn nói chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế không chịu nổi một kích. Chân diễn cổ giáo tại trong miệng của các ngươi đều là rác rửa sao. Chết! Đại thế chân áp mà xuống, một đầu vạn trượng cự Long một cái che trời chân hoàng đáp xuống, những nơi đi qua, thương khung trực tiếp phá hủy, sau đó thương khung hóa thành chân long chân hoàng thương khung, khắp nơi đều là chân long chân hoàng hư ảnh, chân long chân hoàng hình thành diện thế chi cảnh, ép xuống. Thiếu ra! Đường Ngọc Nhi đối với Diệp Vũ Hô, coi bọn nàng bốn người chi lực, ngăn không được dạng này đại thế. Các nàng dù sao lúc này cảnh giới không đủ, diễn hóa chu tiên kiếm trận có hạn. Nhưng là, không có nghĩa là các nàng liền e ngại. Bởi vì lúc này Diệp Vũ có thể xuất thủ, mà hắn nắm giữ lấy chu tiên kiếm trận đồ. Chu tiên kiếm trận đồ phối hợp chu tiên Tứ kiếm, mới thật sự là chu tiên kiếm trận. Lúc này, mới có thể chân chính thể hiện ra cấm kỵ trí bảo huy lực. Diệp Vũ tại đường ngộng Nhi kêu gọi về sau, nhẹ gất đầu. Chu tiên kiếm trận đồ tại tinh thần của hắn dưới giường mở. Lấy diệp vũ làm trung tâm, như là một quyển bức tranh trải rộng ra, sau đó xuất hiện vô cùng vô tận kiếm ảnh. Tứ nữ lúc này chui vào đến những kiếm ảnh này bên trong, riêng phần mình đứng tại một phương, bốn đạo tuyệt cường khí tức trùng tiêu mà ra. chân diễn giáo chủ hư lệnh nói, một bộ kiếm trận có thể ngăn cản ta chân diễn cổ giáo địa tướng. Các người đây là nằm mơ. Chương 608, chờ đợi. Bốn kiếm có thể diễn hóa xuất Chu Tiên kiếm trận. Nếu như Tứ nữ đủ cường đại, cũng có thể biến hóa ra. Thế nhưng là các nàng lúc này còn chưa đủ mạnh, cho nên Chu Tiên kiếm trận đổ liền đền bù điểm ấy. Chân chính cấm kỵ trí bảo xuất hiện, coi như năm người chỉ có thể vận dụng một phần trong đó, cũng là tương đương kinh khủng. Trên trời cao, chân long cùng chân hoàng đen nghị tại trên trời cao, giờ phút này đắp xuống, như là mang theo 3.000 dặm sơn hà cùng khói dáng, thê lương hùng hồn. Hùng thị thiên hạ, phẳng phất là chân chính chân long chân hoàng một dạng. Giữa thiên địa, phong vân biến sắc, năng lượng quẩn cuộn ngập trời trùng tiêu, kinh thế hai tủ. Tuyết ngôn nhìn xem một màn này, trong lòng bàn tay cũng vẹn vẹn nắm. Thiên địa đại thế sao mà khủng bố, lần này hiện hiện ra, coi là thật có diệt tuyệt hết thẻ chi huy. Hán khẩn trương nhìn xem diệp vũ một đoàn người, mà đám người vây xem, đã thấy không rõ bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy to lớn chân lòng chân hoàng phong tỏa thiên địa, đen nghịt đáng sợ đến cực điểm. Lúc này đứng ở trong sân diệp vũ, không có chút nào đem những này để vào mắt. Trên người hắn trải rộng ra bức tranh, kiếm ảnh đầy trời bao trùn quanh người hắn thiên địa, kiếm mang kích xạ ở giữa, tứ phương tỏa ra ánh sáng lung linh, lóa mắt đến cực điểm. Tứ nữ đứng tại các nơi, cùng kiếm trận đồ giao hòa, các nàng hóa thành kiếm linh, dung nhập vào kiếm trận đồ bên trong. Lúc này Chu Tiên Tứ kiếm buộc phát ra hào quang óng ánh, cuộn cuộn kiếm khí như trụ, khí thế hướng phía trước, sông thẳng lên trời mà đi. Kinh khủng kiếm khí, phóng lên tận trời, tấn mãnh như là thiểm điện, hiện hiện tại mênh ngông hùng hồn kinh khủng chân long chân hoằng dưới. Tuyết ngôn chỉ thấy được kiếm khí bốc hơi, mãnh liệt lưu động, Tứ nữ giờ phút này nở rộ tuyệt thế qua mình vô cùng vô tận kiếm mang từ trên thân các nàng nổi lên, tham gia công xuyên qua chân trời. Vạch ra vết tích coi là thật muốn phá vỡ thiên địa. Lúc này tất cả mọi người không thể nhìn thẳng Diệp Vũ mấy người, lúc này kiếm trận buộc phát ra vô hạn hào quang. Kiếm ảnh đầy trời, càng ngày càng đông đúc, chiếm cứ phía dưới thiên địa, cùng chân long chân hoàng hình thành so sánh. Giống. Long ngâm cùng tiếng vượng hót đồng thời văng lên, thê lương hùng tráng khỏe khoán, có vô biên thần uy, trong chốc lắt đánh giết Diệp Vũ mà đi. Ta nói qua. Không chịu nổi một kích mà thôi Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Chu Tiên Tứ kiếm mượn kiếm trận đồ chi năng, hoàn toàn khôi phục bộc phát. Nhất thời, thiên địa kiếm ảnh xẹt qua chân trời, lao nhanh gào thét, mưa kiếm sóng giữ, từng đợt từng đợt như là kiếm chiều, trực tiếp công kích địa tướng đại thế đi. Giờ phút này, Chu Tiên kiếm trận đồ rung động không thôi, cùng bốn kiếm giao hòa. Bốn kiếm trưởng sát phạt, Chu Tiên kiếm trận đồ trưởng trận thế. Cả hai hoàn mỹ dung hợp, mưa kiếm mang theo cấm kỵ chi huy. Có một cố phá hết thiên địa chi bi. Kiếm vô cùng vô tận, huy động kiếm, thiên địa xuất hiện từng đạo vết kiếm, đầy trời đều là, thiên địa trực tiếp cắt ra. Trên thực tế, giờ phút này không có cái gì không thể bị cắt chém. Tuyết ngôn nàng rất cường đại, cho nên cảm thụ càng thêm rõ ràng. Kiếm trận có được vĩ lực, ngay cả nàng đều không cách nào hiểu thấu đáo. Vô hạn kiếm mang bay thẳng mà lên, trực tiếp đem chân long chân hoàng cho cắt. Không chút huyền nghiệm. Chính là trực tiếp bị cắt. Sau đó, chú tiên kiếm trận đồ có lên, tứ nữ từ trong đó đi ra. Tứ nữ sắc mặt trắng bệnh, kiếm trong tay cũng đều thu liễm quan mang. Đây hết thể phát sinh rất nhanh, đất đèn ánh lửa ở giữa liền hoàn thành. Gió tiêu tàn mát, kiếm mang biến mất. Thiên điệu hết thể hưởng phí an tĩnh lại, nhanh để rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Nếu không phải mọi người thấy trước mặt phát sinh một màn bọn hắn sẽ cho rằng vừa mới không có cái gì phát sinh. Phốc phốc. Hơn ngàn thế nhân, lúc này đều trong miệng phun máu, thân thể vỡ ra, bộ dáng vô cùng thê thảm. Những người này chấp mắt chết mấy trăm người, những người còn lại coi như sống sót, cũng phế bỏ. Lúc này chân diễn cổ giáo dây núi, giờ phút này cũng không ngừng sơn băng địa liệt, toàn bộ chân diễn cổ giáo đều tại địa chấn. Cùng lúc đó, phượng hoàng dáng mây vẻ ngoài trở nên tối hôm, không có trước đó tinh hoa. Đây hết thảy để rất nhiều người minh bạch kết quả của trận chiến này. Nhìn xem đứng chắp tay Diệp Vũ, bọn hắn cảm thấy khó mà tin được. Chơi ạ! Đây là danh xưng trấn áp hết thể Long Phượng Điệu Tướng Đại Thế A, cứ như vậy bị phá rồi. Cái này, đơn giản kinh thế hơn A, làm sao có thể làm được? Quả nhiên là không chịu nổi một kích A, Diệp Vũ nói không chịu nổi một cái A. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây là Long Phượng Đại Thế A. Bọn hắn liền 5 người, 5 người phá cái này lại thế. Bọn hắn 5 người này tạo thành đến cùng là kiếm trận gì? Không ai có thể bình tĩnh, bởi vì quá mức rung động. Ngay cả dạng này đại thế đều có thể phá vỡ. Cái này đông thắng thần châu bọn hắn nơi nào đi không được. 5 người thì tương đương với đỉnh tiêm đại giáo A. Đặc biệt là Diệp Vũ có thể thể hiện ra kim thân cảnh chi năng. Diệp Vũ một người chính là một giáo. Sau đó ánh mắt mọi người nhìn về phía tuyết ôn Cái này đồng dạng cũng là như vậy. Dạng này hai người đi cùng một chỗ, đông thắng thần châu ai có thể cản. Từng cái hít vào khí lạnh nhìn qua hai người. Bọn hắn đây là muốn lật trời à, chân diễn cổ giáo hai loại nội tình đều ngăn không được bọn hắn, còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Hôm nay, chẳng lẽ chân diễn cổ giáo liền muốn diệt tại hai người chi thủ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía chân diễn cổ giáo cái kia một đám tộc lao, những người này chết hơn phân nửa. Mà những cái kia thế nhân, càng là phế bỏ. Đây đều là chân diễn cổ giáo mạnh nhất nội tình, nhưng bây giờ đều bị phá hủy. Chân diễn cổ giáo, còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản hai người. Cứ việc, chân diễn giáo chủ nói qua ba loại nội tình, còn có một loại bảo vật trấn giáo chưa từng vận dụng Thế nhưng là mọi người đã không đối nó ôm lấy hy vọng gì, bọn hắn hai loại tất sát nội tình, đều không chịu nổi một kích. Cái kia trấn giáo chỉ bảo thì như thế nào? Trân giáo trí bảo, cũng muốn có thể phát huy ra đầy đủ huy lực mới được. Có thể tuyết nôn quá mạnh, Diệp Vũ kiếm trận quá mạnh. Trân diễn giáo chủ bất quá là Kim Thân Cảnh, lại có thể phát huy ra nó mấy phần thực lực. Có lẽ tuyết nôn tay không đều có thể đối kháng. Trân diễn cổ giáo, khả năng thật muốn bị đánh xuống phàng Trần Rất nhiều người tự lầm bẩm ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, tràn đầy vẻ kính sợ. Trận chiến ngày hôm nay, Diệp Vũ sẽ trở thành đông thắng thần châu cường thế nhất. Nhất không thể trêu trọc một trong những nhân vật. chân diễn giáo chủ nắm đấm cầm khanh khách rung động hắn đồng dạng thịt đau không gì sánh được. Trong giáo nội tình A, cứ như vậy chết thì chết phế thì phế. Hắn nhiệm kỳ này giáo chủ như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Hắn nhìn xem dịp vũ, nghĩ đến vừa mới kiếm trận. Hắn không thể nào hiểu được, dạng gì kiếm trận có thể ở trong tay đạo chủng cảnh thể hiện ra như vậy chi huy. Hắn đến cùng nắm giữ lấy cái gì? Trân Diễn Giáo chủ dù cho sở học bên bác, thế nhưng nghị không ra Chu Tiên kiếm trận đồ. Dù sao, kiếm vương Triều đều trở thành truyền thuyết, lại có mấy người biết Chu Tiên kiếm trận đồ. Nhưng chân Diễn Giáo chủ biết, Diệp Vũ nắm giữ tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng đồ vật kinh khủng, bằng không một cái đạo trùng cảnh không có khả năng phát huy ra huy lực như vậy. Lúc này hắn rốt cục hoảng sợ cùng sợ hãi, như vậy nội tình ngay cả bọn hắn một cọng tóc đều không có làm bị thương, cái này còn như thế nào đánh. Hắn giờ phút này đều muốn trốn, nhưng hắn có thể trốn sao? Nhìn xem tuyết ngôn cùng Diệp Vũ, hiển nhiên không có từ bỏ ý đổ ý tứ. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người đang chờ đợi, bọn hắn đều muốn biết tuyết ngôn cùng Diệp Vũ động tác kế tiếp. Chương 609, tốt. Năm đó Mạc Vô Thương mang theo ngươi chân diễn cổ giáo người tu hành, diệt Ta Bích Đào Cát. Hôm nay vậy liền để các ngươi cũng từng thụ một chút cảm giác như vậy. Diệp Vũ mở miệng ở giữa. Kiếm trong tay xuất thủ, hướng về chân diễn cổ giáo người tu hành xuất thủ. Cho tới nay, Diệp Vũ cùng tuyết ngôn đều là bị động ngăn cản, còn lần này là chân chính chủ động xuất thủ. Trường kiếm của hắn kiếm khí dập dần, thẳng hướng chính là chân diễn cổ giáo trên đài cao, nơi đó ngồi đều là đạo chủng cảnh phía trên cường giả. Gặp Diệp Vũ kiếm nổ bắn ra mà đến, bọn hắn biến sắc, riêng phần mình thi triển lực lượng, khu động đạo chủng muốn ngăn cản Diệp Vũ. Trường kiếm như hồng. Trực tiếp xuyên qua mà đi, ba cái đạo chủng cảnh thi triển bí pháp, năng lượng hội tụ thành to lớn manh thú, trực tiếp nhào về phía diệp vũ kiếm khí, bọn hắn muốn ngăn trở diệp vũ kiếm khí. Chỉ là kiếm khí xuyên qua, trực tiếp đem bọn hắn ba người liên thủ một chiêu phá hủy, bọn hắn làm dính kết năng lượng, bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành ánh sao lấp lánh tản mát ở các nơi. Một kiếm mà đi, cầu vồng xuyên qua thân thể của bọn hắn, ba người trực tiếp đều đầu. Ba cái đạo trùng cảnh, ngay cả một chiêu cũng không từng ngăn trở Diệp Vũ, liền bị trực tiếp chém giết. Diệp Vũ cường đại, lúc này triển lộ không bỏ sót. Đây chính là thần phẩm đạo chủng chỗ hiện ra chiến lược sau. Dương tay. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ đại khai sát giới, trường kiếm vũ động, chém giết lấy từng cái chân diễn giáo đệ tử, ánh mắt hắn huyết hồng, thần sắc dữ tợn. Đây đều là chân diễn cổ giáo tinh nhuệ cùng tương lai. Dương tay. Được a Đem các ngươi thánh tử đều đưa tới ta giết, đem các ngươi đạo chủng cảnh đều đưa tới ta giết, ta liền dừng tay. Diệp Vũ trả lời đối phương. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều lĩu lơi, nghĩ thầm Diệp Vũ đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, đem chân diễn cổ giáo thế hệ này cho tuyệt. Muốn chết? Chân diễn giáo chủ nhịn không được, hướng về Diệp Vũ xuất thủ. Tuyết nguồn thấy cảnh này, âm thanh lạnh lùng nói, coi ta không tồn tại sao. đang khi nói chuyện Một trường hướng về chân diễn giáo chủ đánh ra. Chân diễn giáo chủ thấy thế, hoảng sợ thân ảnh bay ngược mà ra. Tuyết ngôn khỏe miệng mang theo xem thường, vừa định xuất thủ lần nữa truy sát mà đi. Mà sắc mặt nàng biến đổi, sau đó đột nhiên một trường hướng về một chỗ bạo sát mà đi. Một trường này tuyết ngôn cường thế xuất thủ, cả người năng lượng cuồng bạo mà ra. Một trường mà ra, đánh thương khung băng liệt, lực lượng kinh khủng sóng biển ngập trời. Tuyết ngôn thân thể kéo căng. Trên mặt tràn đầy ngưng trọng, một trưởng này đánh đi ra về sau, cái tay còn lại cũng kết xuất thủ ấn, lần nữa một trưởng đánh đi ra. Tất cả mọi người không rõ tuyết ngôn vì cái gì, nhưng là sau một khắc bọn hắn liền biết. Trên trời cao, to lớn tiếng va chạm văng lên, tại tuyết ngôn đỉnh đầu thương khung, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, đen hề hề một mảnh, không gian tại băng liệt, hóa thành lỗ đen, từng mảnh từng mảnh óng ánh mảnh vỡ không gian không ngừng rớt xuống. có thể tưởng tượng Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào đối với anh, mới có thể tạo thành khủng bố như vậy tình cảnh, ngay cả hư không trực tiếp bị đánh băng liệt không ngừng. Đây là... Đám người đờ đẫn nhìn xem một màn này, nội tâm chấn động không thôi. Tuyết ngôn giờ phút này một ngụm máu phun ra đi ra, dưới chân râm lên, mặt đất từng mảnh từng mảnh sụp đổ, xuất hiện từng cái hô to. Xuy. Vô số người hít vào khí lạnh, tuyết ngôn cường đại cỡ nào bọn hắn kiến thức. Ngay cả chân diễn đại trận đều nhấc tay bị diệt, nhưng bây giờ lại bị đánh thổ huyết. Rất nhiều người đều hãi nhiên, nhìn về phía chân diễn giáo chủ, nghĩ thẩm chân diễn cổ giáo còn có thủ đoạn như vậy. Diệp Vũ cũng sắc mặt cứng lại, tứ nữ đứng ở chung quanh hắn, cảnh giác nhìn xem trên trời cao. Mà tại trên trời cao, lúc này đi ra một người. Đây là một nữ nhân, hoặc là là một cái lao phụ, mặc dù khuôn mặt bị băng gạc che khuất, nhưng là có thể nhìn thấy đầy đầu tóc bạc. Mặc dù như vậy, nhưng là mặc là thiếu nữ quần áo, chỉ bất qua y phục này cũng không che nổi nàng cặp kiệt như là cây già già khô tay. Đây hết thảy, đều hiện ra lão phụ này rất già. Lúc này trong tay nàng kéo lấy một tôn bảo trung, cái này bảo trung rất nhiều người biết, đây chính là chân diễn cổ giáo chân giáo trí bảo, nghe đồn cái trung này có được vĩ lực, có tổn thương hồn đạng phách chi năng, thế nhân khó thoát nó tiếng chuông ăn mòn. Trung này vận dụng, Tiếng Trung xâm nhiễm đến hồn phách bên trong, sẽ để cho hồn phách nhiễm phải tu la khí tức, không chỉ là không tiến thêm tốc nào nữa khả năng, trọng yếu nhất là có thể khiến người ta rơi vào địa ngục. chân diễn giáo chủ nhìn xem lão phụ này cũng khe như mày, bởi vì hắn cũng không biết lao phụ này. Càng không biết cái này bảo vật trấn giáo làm sao rơi vào trong tay đối phương, thứ này không đều là đời trước giáo chủ khống chế sao. Bất quá khi hắn nhìn thấy lao phụ đứng phía sau mạc vô thương lúc, Hắn lại an định đứng lên. Rất hiển nhiên, lão phụ này là đến giúp đỡ bọn hắn. Nhìn xem tuyết ngôn vết máu ở khoe miệng, chân diện giáo chủ nhìn xem lão phụ, muốn xem thấu đối phương, nhưng lại phát hiện căn bản không nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Diệp Vũ đứng ở bên người tuyết ngôn, hắn cũng cảm giác được bà lão này cường đại, hắn lần thứ nhất sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Nhìn xem thổ huyết tuyết ngôn, Diệp Vũ cùng tứ nữ thủ hộ ở bên người nàng. tuyết ngôn khoát khoát tay Đứng ra ngoài, sáng rực nhìn chầm chầm lao phụ, sau đó nói ra một câu, tiền bối không phải thời đại này người đi. Xoạn! Một câu để thế nhân đều xôn xao, không dám tin nhìn xem vị lao phụ này. Tuyết ngôn nói không phải thời đại này chính là có ý tứ gì. Lấy tuyết ngôn thực lực tới nói, không phải thời đại này người, cái kia tối thiểu là ngàn năm trước đó nhân vật. Ngàn năm trước đó nhân vật, còn có thể sống tại thế gian này. Thật là mạnh cỡ nào a Không hổ là tập thiên địa linh tú giao trì tiên hậu, mặc kệ trong mắt cùng thực lực đều phi phạm. Lao phụ kéo dài hơi tàn, xác thực không phải thời đại này người. Nói đến, cùng bên cạnh ngươi đứng đấy vị tiểu huynh đệ này, còn có một số nguồn gốc. Một câu nói kia để Diệp Vũ đều thất thần, nàng có thể cùng chính mình có cái gì nguồn gốc. Tuyết ngôn cũng nghi hoặc, Diệp Vũ ma phần xuất thân, mà lại mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể cùng nhân vật bực này có nguồn gốc. Lão phụ nhìn Diệp Vũ một trận, thở dài một cái nói: "Đáng tiếc à, luôn luôn như thế hữu duyên vô phận." Một câu nói kia để Diệp Vũ mặt mui trắng bệ, nhìn xem lão phụ nói ra, Tiền Bối chớ nói lung tung, ta tuyệt không có khả năng cùng Tiền Bối có cái gì duyên phận, cái này bị người hiểu lầm thật không tốt, sẽ bị người chế giễu. "Ha ha, đúng vậy a, ta bộ dáng này, hẳn là ai cũng ghét bỏ ta đi, ai cũng chướng mắt ta đi." Lão phụ cười khổ. Thanh âm không gì sánh được cô đơn cùng cô tịch. Lão phụ lâm vào trong yên tĩnh, sau đó nhìn xem tuyết nôn nói ra, thôi được, nguồn gốc không nguồn gốc thì như thế nào. Lần này đến đây, chỉ là đáp ứng người khác mà thôi. Nói đến đây, lão phụ nhìn xem mạc vô thương nói ra, chuyện ngươi đáp ứng, không làm tròn lời hứa, ngươi hẳn là minh bạch sẽ có đại giới gì. Tiền bối yên tâm. Chỉ cần tiền bối xuất thủ, ta nhất định làm tròn lời hứa. Mà lại ta đã an bài xong xuôi Mạc vô thương rất cung kính nói ra. Tốt. Lao phụ gật đầu, sau đó nhìn về phía tuyết ngôn. Tuyết ngôn bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chú, cảm giác được một cố kinh khủng lực áp bách, nội tâm của nàng chấn động không gì sánh được. Lao phụ này, cường đại vượt quá tưởng tượng, đây rốt cuộc là người nào? Đông Thắng Thần Châu làm sao có nhân vật bực này tồn tại? Chương 610, chờ ngươi. Lao phụ nhìn xem tuyết ngôn nói ra. Dừng ở đây như thế nào? Tuyết ngôn trả lời Lão Phụ nói, Nếu là có người muốn giết người đệ đệ, Đồng thời đem ngươi bắt giữ cũng nghĩ giết, Có thể nhất tiếu mận ân cứu sao? Lão Phụ nghĩ nghĩ nói ra, Không thể. Tuyết ngôn nói ra, Nếu tiền bối nói như thế, Vậy hẳn là biết lựa chọn của ta. Nhưng nếu như chuyện không thể làm, Ta sẽ chọn ẩn nút. Lão Phụ lại nói một câu nói, Tiền bối làm thế nào biết chuyện không thể làm? Tuyết ngôn hỏi, Nếu như cho ngươi thêm thời gian mấy năm, có lẽ ta cũng ngăn không được ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi cuối cùng còn thiếu một chút hỏa hầu Lão Phụ nhìn xem tuyết nôn nói ra, ta rất hâm mộ ngươi, chính là bởi vì hâm mộ, cho nên ta muốn ngăn lấy ngươi, bởi vì ta cũng nghĩ người khác hâm mộ ta. Tuyết nôn không rõ Lão Phụ mà nói, hắn nhìn xem Lão Phụ nói ra, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Diệp Vũ nghe được tuyết nôn mà nói, hắn đứng trước một bước cùng tuyết ngôn đứng chung một chỗ. Nhưng lại bị tuyết ngôn đưa tay ngăn lại, ta một người đi thử xem. Ta biết ngươi tính toán gì, ngươi nếu muốn cùng ta một trận chiến, cảm nộ cảnh giới kia tình huống, tiến tới có đường, có thể tham khảo. Ngươi là một cái kinh diễm nhân vật, có thể ngươi liền không có nghĩ tới sẽ trả giá đắt sao. Lão Phụ nói ra, con đường tu hành, chưa từng thiếu qua đại giới. Tuyết ngôn nhìn xem Lão Phụ nói ra, mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lão Phụ lại nói ra, bọn hắn trả giá đắt mời ta đến, Lão Phụ chủ yếu bức lui các ngươi là được, cũng không cùng ngươi đại chiến tri tâm. Tuyết ngôn lúc này lại nói ra, hôm nay cùng tiền bối một trận chiến, mặc kệ kết quả như vậy, hôm nay không còn cùng chân diễn cổ giáo so đo. Vậy cũng là hoàn thành tiền bối hứa hẹn. Một câu nói kia để Lão Phụ châm mặc, sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ nhún nhún vai nói. Tuyết ngôn tỉ nàng ý tứ tự nhiên là ý của ta, một cái chân diễn cổ giáo mà tôi để hắn nhiều thống khoái mấy ngày thì như thế nào. Dù sao về sau khó chịu, ta vẫn là có thể đi đến vừa đi. Câu nói này để chân diễn cổ giáo trên dưới thần sắc cầm trầm, Diệp Vũ đó căn bản không có đem chân diễn cổ giáo để vào mắt, khi chân diễn cổ giáo là địa phương nào. Khó chịu liền đến phát tiết sao. Lao phụ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, kiếm trận tuy phi phạm. Có thể ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu, mà lại từ nữ không ở bên người ngươi, ngươi kiếm trận cũng vô dụng. Lại vào chân diện giáo, bọn hắn sẽ không lại cho người cơ hội này. Gặp Lao Phụ nói như thế, Diệp Vũ cười nói, tiền bối làm thế nào biết ta vẹn vẹn điểm ấy thủ đoạn. Có lẽ ta có hủy diệt toàn bộ đông thắng thần châu chi năng đâu. Lao Phụ nhìn xem Diệp Vũ, nhưng không có đáp Diệp Vũ câu nói này. Mà những người khác, cũng không có đem Diệp Vũ lời nói coi là chuyện to tát thủy diệt đông thắng thần châu. Coi như trở thành thánh vương, cũng làm không được điểm ấy. Đã ngươi muốn ta chỉ giáo, vậy ta liền chỉ giáo. lão phụ nhìn xem tuyết ngôn nói ra, chỉ hy vọng ngươi coi thật có thể nhìn qua cảnh giới này liền có thể phá cảnh. Mạc vô thương lúc này ở bên cạnh mở miệng nói, mong rằng tiền bối hết sức, tiền bối cần có đồ vật có thể có giá trị không nhỏ, tiền bối nếu là vì vậy mà đổ nước mà nói, khó tránh khỏi có chút không đăng giá. Lao phụ nhìn thoáng qua tuyết ngôn, ngươi cần phải hiểu rõ. Mời. Tuyết ngôn sông thẳng tới chân trời, nàng cả người không còn bảo lưu khi tức. lão phụ cũng sông lên chân trời, trong tay kéo lấy chung ném đến mạc vô thương trong tay, vật này tuy mạnh, có thể cùng ta không hợp. Đang khi nói chuyện, nàng cũng sông thẳng tới chân trời. Lập tức trên bầu trời, gió nổi mây phun, sau đó hư không từng mảnh từng mảnh bắt đầu sổ đổ. Toàn bộ thương khung. Không có một thanh em nào phát ra tới, có chỉ là một cố kiềm chế. Tất cả mọi người ngẳng đầu nhìn thương khung, thương khung xuất hiện từng cái lô đen, nơi đó đang điên cuồng sụp đổ sụp đổ, hào quang sáng chói không ngừng tán phát ra. Hết thể đều là như vậy rung động lòng người, như là trời sập một dạng. Đây là như thế nào lực lượng? Vô số người khó mà tin được, thiên khung sụp đổ ra từng cái lô đen, nó cảnh tượng rung động lòng người. Cảnh tượng như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại theo một mảnh mấy ngàn trượng to lớn thiên khung tiếp tục sụp đổ đằng sau, hai bóng người nổ bắn ra mà xuống, tuyết ngôn rơi ở bên người Diệp Vũ, trên khuôn mặt tuyệt Mỹ có chút tái nhận. Mà Lao Phụ giờ phút này, cánh tay cũng đang run rảy, càng có vẻ gián mua. Hậu sinh khả quý. lão Phụ nhìn xem tuyết ngôn nói ra, không hổ là giao trì tiên hậu, thế hệ này, lúc này lấy ngươi vi tôn. Tiền bối đồng dạng để cho ta kính nghệ, tiền bối thế mà có thể sống đến hiện tại. Lấy tiền bối thực lực, không làm được đến mức này. Tuyết ngôn hồi đáp, ta rất hiếu kỳ tiền bối thân phận, không biết ta suy đoán đúng hay không. lão Phụ không có trả lời vấn đề này, mà là đối với Tuyết ngôn nói ra, ngươi còn muốn trong này sao? Tuyết ngôn đối với lão Phụ chắp tay một cái, sau đó nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, hôm nay chi ân đoán, cũng không có dừng ở đây. Đây là uy hiếp trắng trợn, có thể chân diễn giáo chủ chỉ có thể chịu đựng Tuyết ngôn nhìn nói với Diệp Vũ, chúng ta đi. Diệp Vũ điểm điểm, nhìn thoáng qua Tuyết ngôn nhìn nói với mạc vô thường, xem ra, lần này ngươi mời ta đến Long Phượng Đài Mưu đổ lại thất bại. Làm sao? Còn muốn đứng tại phía sau màn sao? Một câu nói kia để chân diễn cổ giáo trên giới cũng đều nhìn về phía mạc vô thường, bọn hắn đều đối với mạc vô thường tràn đầy hoang khí, nếu không phải ngươi chân diễn cổ giáo sao lại tổn thất lớn như vậy? Hơn nữa còn trêu trọc dạng này một cái cường định. Chân diễn giáo chủ lúc này cũng đối với mạc vô thương nói ra, lần này đại kiếp, ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm. Chân diễn giáo chủ đảm đương không nổi dạng này chịu tội, lúc này cũng mặc kệ mạc vô thương thân phận, hắn mang theo vài phần tức giận. Mạc vô thương nhìn xem diệp vụ nói ra, một cái bích đào cắt, diệt liền diệt, ngươi cho rằng ngươi có thể vì bọn họ báo thù sao. Không phải ta có thể vì bọn họ báo thù sao. Mà là ta nhất định sẽ vì bọn họ báo thủ. Diệp Vũ nhìn xem mạc vô thương nói ra, bọn hắn trên trời có linh thiêng nhìn ta. Ngươi muốn báo thủ, ta chờ ngươi. Mạc vô thương nói ra, nếu không cách nào làm cho ngươi thần phúc ta, chúng ta nhất định là địa nhân. Mạc vô thương nói đến đây, ánh mắt nhìn nói với chân diễn giáo chủ, Hán. Ta sẽ giải quyết. Như thế nào giải quyết? Chân diễn giáo chủ giờ phút này quả nhiên là không cho mạc vô thương một chút mặt ngúi. Trực tiếp hỏi, Mạc Vô Thương không có trả lời chân diễn giáo chủ, mà lại nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết chuyện của chúng ta. Nếu tính toán vô dụng, vậy liền dựa vào thực lực diệt sát ngươi thì như thế nào? Bằng thực lực, Diệp Vũ nói ra, ngươi làm được sao? Mạc Vô Thương nói ra, giữa ngươi và ta, vậy liền hẹn nhau một trận chiến như thế nào? Sinh tử chiến. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không yếu đi thanh thế, nhìn xem mạc vô thương nói ra, chờ ngươi. Nói xong, Diệp Vũ đối với tuyết ngôn gật gật đầu, cùng tứ nữ cùng rời đi chân diễn cổ giáo. Mạc vô thương nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, con ngươi có chút co vào, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía bên người lao phụ, hỏi, tiền bối cùng nàng một trận chiến kết quả như thế nào. Lao phụ nhìn qua tuyết ngôn đi xa bóng lưng, cũng không trả lời mạc vô thương câu nói này. Chương 611, Tuyết Nôn mở miệng. Diệp Vũ mang theo tứ nữ cùng Tuyết Nôn rời đi, Lào Phụ cũng rời đi, không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người không biết Tuyết Nôn cùng Lào Phụ một trận chiến kết quả như thế nào, nhưng lần này Long phượng đài chi hành nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tấm mắt, ai cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy. Nhìn xem giữa sân đầy đất bừa buộn cùng thi thể, đám người hai mặt cùng nhau dòm, lần này chân diễn của giáo quả nhiên là tổn thất nặng nghề. Không chỉ là thế hệ trẻ tuổi đệ tử tử thương vô số, xuất hiện ở nơi này thánh tử cơ bản chết hết. Cương giả thế hệ trước càng là chết hơn trăm người, tăng thêm những cái kia thế nhân đã đại thế bị diệt. Dạng này đại giới, liền xem như chân diễn cổ giáo cũng thương cân động cốt. Không, không phải thương cân động cốt, mà là trực tiếp rút gần đào xương. Lần này sau đại chiến, có lẽ chân diễn cổ giáo xếp hạng sẽ thẳng tắp hạ xuống, rơi ra top 10. Thậm chí rơi ra 20 vị trí đầu cũng có thể. Nghĩ đến đây hết thảy đều là diệp vũ cùng tuyết ngôn 6 người tạo thành, bọn hắn càng là kinh dị. Gây ai về sau đều không cần trọc tới diệp vũ cùng tuyết ngôn A. Giao chỉ tiên hậu thì cũng thôi đi, diệp vũ cường đại cũng có chút quá phận A. Đúng vậy A. Có thể có đạt tới kim thân cảnh bí pháp, mà lại có thể phá chân diễn cổ giáo địa tướng, đơn giản nghị thiên Tuyết ngôn một người một giáo. Diệp Vũ cũng có thể được cho một người một giáo đi. Chậm chậm, không phải lão phụ kia xuất thủ, chân diễn cổ giáo chống đỡ được bọn hắn sao? Vô số người nghị luận, nhìn xem chân diễn cổ giáo đầy dây bờ buộn, bọn hắn đều lắc đầu. Nghĩ thầm lần này Diệp Vũ các loại mặc dù rời đi, nhưng rất hiển nhiên Diệp Vũ cũng không cảm thấy chuyện này dừng ở đây. Nghĩ đến Diệp Vũ lấy thần nguyên tẩm bổ đi ra đạo chủng lại nghĩ tới Diệp Vũ kiếm trận. Rất nhiều người đều nhịn không được là chân diễn cổ giáo nhức đầu, trong một nhân vật như vậy, phiền phức của bọn hàn lớn. Chân diễn giáo chủ hiển nhiên cũng nghĩ đến những này, nhìn xem mạc vô thương nói ra, chân diễn cổ giáo rốt cuộc không chịu nổi tàn phá. Ta biết, mạc vô thương thần sắc cũng coi chút lạnh, hắn ta sẽ đích thân xuất thủ giải quyết. Như thế tốt nhất, mạc vô thương cùng chân diễn giáo chủ đối thoại cũng không coi che giấu, rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm. Nghĩ thầm mạc vô thương rốt cục muốn xuất thủ sao? Mạc vô thương là một cái chuyên kỳ, cho tới nay rất ít tự mình xuất thủ. Nhưng là mỗi một lần xuất thủ, đều không có có thể ngăn cản hắn một chiêu, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Duy nhất ngoại lệ có lẽ chính là lúc trước vây công hắn tên mập mạp kia, cũng chính bởi vì vậy, tên mập mạp kia mới nhất chiến thành danh. Nhưng trên đời chỉ có như thế một tên mập, trong con mắt của mọi người, mạc vô thương chính là vô địch. Cường đại đến khó có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn xuất thủ muốn đối phó người, không có không thành công. Mà bây giờ hắn muốn ra tay với Diệp Vũ, một cái đánh đâu thằng đó người, muốn đối với đồng dạng yêu nghiệt nghịch Thiên Diệp Vũ xuất thủ, hai người này được cho rồng thực sự tranh hổ đấu đi. Như vậy ai sẽ thắng ai sẽ bại đâu. Đọc chuyện tại Chân diễn cổ giáo nội bộ gió nổi mây phun mặc kệ là mạc vô thương hay là chân diện giáo chủ, Giờ phút này đều muốn đối mặt chân diễn cổ giáo bất mãn. Phốc phốc. Trên đường tuyết ngôn, đột nhiên một ngụm máu phun ra ngoài, sau đó thân thể trực tiếp hướng về bên cạnh Diệp Vũ Đảo lại. Diệp Vũ đưa tay nắm ở nàng mềm mại thân thể, sắc mặt hưởng phí biến đổi. Không hổ là già mà không chết tồn tại, cuối cùng vẫn là kém nàng một bậc. Tuyết ngôn cảm thắn nói, nàng mặc dù chỉ là đi ra nửa bước, nhưng lại cũng giống như thế khủng bố. Tuyết ngôn bước một cái máu trên khoe miệng. Trong khi hô hấp, trong miệng lại phun ra huyết dịch. Tuyết ngôn tỉ, ngươi. Tuyết ngôn lắc lắc đầu nói, thương thế có chút nặng, nhưng còn có thể gánh vắt được, chỉ bất quá thương tới bản nguyên, muốn khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn Xem ra, phải đi một chuyến âm dương học viện mới được. Nghe được tuyết ngôn gánh vắt được, Diệp Vũ thở phào nhẹ nhóm nói, bà lão kia đến cùng là ai? Tại sao phải cường đại như vậy? Tuyết ngôn lắc lắc đầu nói, không phải chúng ta thời đại này người. Là ngàn năm trước đó người Nếu như là thời đại này người Coi như nàng cao ta một cái cấp độ Ta đồng dạng có thể đánh giết nàng Câu nói này tự tin vô cùng Diệp Vũ nghe được trong đó bà khí Ngàn năm trước đó người Tích lũy quá mức khủng bố Mà lại cảnh giới mạnh hơn ta Nếu không phải nàng thọ nguyên không đủ Không muốn cùng ta đại chiến xuống giới Ta khả năng thật muốn lưu tại nơi này Tuyết ngôn nói ra Bất quá có được có mất tối thiểu để cho ta cảm thụ một chút cảnh giới kia, ta không còn là mù loà mỏ hướng. Nghe được tuyết ngôn mà nói, Diệp Vũ gật gật đầu. Đối với một cái nghỉ ngơi người tới nói, nhiều khi đều là dùng mệnh đi liều, Diệp Vũ không thể nói tuyết ngôn quá mạo hiểm. Chỉ bất quá, hắn hay là rất không thích, cắn hàm răng nói ra, cũng không thể buông thà chân diễn cổ giáo. Tuyết ngôn lắc lắc đầu nói, lần này chúng ta có thể như vậy, là bởi vì tại Long Phượng Đài. Nếu như là tại chân diễn cổ giáo đạo thống trung tâm, chưa chắc có chiến tích như vậy, ngươi không nên xem thường bọn hắn." Lúc này Đường Ngọc Nhi ở bên cạnh nói ra, "Tiểu thư, nếu như là dựa vào bọn hắn đại thế nội tình mà nói, thiếu gia của chúng ta không sợ bọn hắn. Thiếu gia khiếm khuyết chỉ là thực lực, nếu có đủ thực lực, về phân bọn hắn những cái kia nội tình đại thế đều không phải là vấn đề." Tuyết Nguồn con ngươi nhìn về phía Đường Ngọc Nhi, kinh diễm Đường Ngọc Nhi mỹ lệ đồng thời Lại nhìn không được hiếu kỳ hỏi, các người đó là cái gì kiếm trận, coi là thật có trấn áp một giáo chi huy. Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận là cái gì? Tuyết Ngôn nghi hoặc nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ gặp Tuyết Ngôn cũng không biết, hắn chỉ có thể giải thích nói, kiếm vương triều một tòa vô thượng kiếm trận. Kiếm vương triều. Tuyết Ngôn trong lòng giật mình, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thế gian này thật sự có kiếm vương triều. Thuyết ngôn làm sao không chấn kinh, đây chỉ là truyền thuyết, coi như nàng sở hỏa quên bác, nhưng cũng cho rằng vậy chỉ bất quá là thế nhân biệu đặt đi ra, nhưng bây giờ, thế mà chân thực tồn tại. Thuyết ngôn nghĩ tới điều gì, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cái kia kiếm khư cùng kiếm vương triều là quan hệ như thế nào. Ngươi đạt được kiếm vương triều truyền thừa. Kiếm khư tất cả kiếm, đều là kiếm vương triều cường giả lưu lại. Vậy bản thân chính là một tòa chu tiên kiếm trận. Diệp Vũ đối với tuyết ngôn nói ra, câu trả lời này để tuyết ngôn nội tâm cực kỳ chấn động, nàng đi qua kiếm khư, biết kiếm khư là một tòa kinh khủng bực nào địa phương. Coi như lấy nàng thực lực bây giờ tiến về cũng là cửu tử nhất sinh địa phương. Bất quá Diệp Vũ trả lời cũng cho nàng giải hoặc, biết vì cái gì kiếm khư như vậy. Về phần kiếm vương triều truyền thừa, cũng coi là đi. Diệp Vũ trả lời tuyết ngôn nói ra, tình huống có chút phức tạp, đến lúc đó cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tuyết ngôn gật gật đầu, con ngươi đột nhiên rơi vào thanh y gì trên mặt, sau đó đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi đáp ứng người ta, đem sự tình cho người ta làm. Thanh y gì vẫn đứng ở bên cạnh, giờ phút này nghe được tuyết ngôn mà nói, có loại rơi lệ cảm giác. Từ Diệp Vũ thanh kiếm cho nàng, đạt được truyền thừa đến luân phiên xuất thủ đại chiến, nàng đều không phát một lời. Đặc biệt là nhìn thấy càng nhiều, lấy được càng nhiều, nàng ngược lại là cảm thấy càng kiềm chế. Trước kia nàng còn kiêu ngạo, nhưng bây giờ kiến thức những này đằng sau, nàng có thể có cái gì kiêu ngạo. Nhưng lại không nghĩ tới, có thể một người uy hiếp toàn bộ chân diễn cổ giáo giao trì tiên hậu, lại vì nàng mở miệng nói chuyện. Chương 612, Mạc vô thương không thấy. Diệp Vũ nhìn về phía thanh y liề, nhìn qua cái này thanh lánh mỹ nhân giờ phút này con ngươi bao hàm sương mù hắn mở miệng cười nói, ngược lại để tuyết ngôn tỉ làm một cái nhân tình, thanh y liề tiểu thư. Kỳ thật ta có một mực vụn trộm chú ý ngươi, nguyên bản liền muốn nói, chỉ là đã chậm một bước. Thanh y gì là thiếu gia thị nữ, tứ không dám nhận tiểu thư danh xưng hô. Thanh y gì thần sắc có chút phức tạp. Diệp Vũ nghe được câu này, khoát tay một cái nói, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta chưa bao giờ coi các ngươi là làm xuống người. Các ngươi chấp trưởng chu tiên tứ kiếm, các ngươi biết tự thân thành tựu tương lai thiên hạ này, các ngươi đều là đứng đầu nhất người. Thậm chí, ta đều muốn kém xa tít tắp các ngươi Dù sao sự thành tựu của các người có thể đoán trước, mà ta có thể tu hành đến đâu một bước rất khó nói. Ta thanh y gì vốn là bất thiện nôn từ người, nghe được Diệp Vũ nói như thế nàng muốn nói cái gì, có thể lại không biết nói cái gì. Đạt được Chu Tiên Tứ kiếm một trong, đạt được cổ đế hết thảy nàng liền biết Diệp Vũ ban cho nàng chính là cơ may lớn gì, chính là bởi vì như vậy tình cảm của nàng mới càng thêm phức tạp. Ta chấp trưởng chu tiên kiếm đồ, ngươi cũng đừng cảm thấy ta chói buộc các ngươi. Ngày đó ta thực sự quá yếu, các ngươi lại quá mạnh. Bốn kiếm cũng là có thể dây rùa kiếm đồ chói buộc. Nếu thật là dạng này, vậy chính là ta năng lực không đủ, các ngươi cũng không cần quá mức để ý ta. Thiếu ra, đường Ngọc Nhi muốn nói điều gì, lại bị Diệp Vũ ngăn cản, hắn vừa cười vừa nói, bất quá ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Dù sao bốn cái đại mỹ nhân quay chung quanh bên người, đó là cỡ nào đáng giá khoe khoang sự tình. Ninh Diễm Ninh tính giờ khóc giờ cười, cũng không để ý tới Diệp Vũ. Những ngày này các nàng cũng quen thuộc, các nàng tuy là thị nữ, nhưng Diệp Vũ xác thực chưa từng coi các nàng là hạ nhân. Ngươi dọc theo con đường này tâm thần không yên, ngươi là đang lo lắng tổ phụ của ngươi. Diệp Vũ nhìn xem thanh ý gì nói ra. Thanh ý gì cắn cắn hàm răng, nhẹ gật đầu. Tổ phụ mặc dù thanh tỉnh, cũng rời đi bệnh viện, thế nhưng là thân thể của hắn tình huống thật không tốt. Trọng yếu nhất chính là, phiếm đông lưu nhớ tổ phụ một kiện bảo vật, tăng thêm ta lại cùng chân diễn cổ giáo như vậy, hai phe khẳng định cũng sẽ không buông tha tổ phụ, đặc biệt là phiếm đông lưu sợ phái người đuổi theo giết tổ phụ muốn biết được bảo vật hạ lạc. Đáp ứng giúp ngươi giải quyết tổ phụ ngươi vấn đề, ta sẽ hết sức đi làm. Diệp Vũ cũng không nhiều lời nói. Ngược lại đối với đường Mộng Nhi một đoàn người nói ra, các ngươi bốn người hộ tuyết nôn tỷ đi âm dương học viện. Ngươi tại chân diễn cổ giáo chi địa rất nguy hiểm. Tuyết nôn nói ra, để các nàng đi theo ngươi. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, các nàng đi theo ngươi ta mới yên tâm, trạng hướng thân thể của ngươi rất kém cỏi có các nàng tứ nữ tại, an toàn có thể đạt được cam đoan. Thế nhưng là, nơi này đã không phải là chân diễn cổ giáo khu vực hạch tâm, băng vào thực lực của ta. Tự vệ cũng không có vấn đề. Dù sao thực sự không được, ta có thể hiện ra kim thân cảnh thực lực. Diệp Vũ nói đến đây, dừng một chút tiếp tục nói ra, hướng chi. Cũng không thể để chân diễn cổ giáo thật tốt hơn, cũng nên cho hắn tìm một chút phiến phức. Diệp Vũ, đừng xúc động. Tuyết ngôn nói ra, trấn áp cổ giáo không đơn giản. Ngươi đừng nói lúc này còn chưa đạt tới kim thân cảnh, coi như thật sự là kim thân cảnh, cũng tiếc không động được. Yên tâm. Ta tự có phân tấp. Diệp Vũ trả lời, đối với đường Ngọc Nhi nói ra, các ngươi hộ tống nàng về âm dương học viện, mau chóng, mà lại sau khi trở về, ngươi đi tìm một cái gọi đố khải hỉ người, bọn hắn cái kia một đám bích đào các người các ngươi phải bảo vệ tốt. Diệp Vũ lo lắng chân diễn cổ giáo trả thủ, hắn không thể không cẩn thận. Tuy nói nơi đó là âm dương học viện địa bàn, có thể lần này chân diễn cổ giáo tổn thất quá mức thảm thiết. Bọn hắn không để ý tới âm dương học viện muốn Diệp Vũ khó chịu cũng rất bình thường. Thiếu gia yên tâm. Đường Ngọc Nhi nghĩ nghĩ, đối với Diệp Vũ nói ra, bằng không đem bọn hắn mang về kiếm hư Diệp Vũ nghĩ đến ở trong kiếm khư, đó là tuyệt đối an toàn. Chỉ bất quá nghĩ đến kiếm khư là kiếm vương chiều còn sót lại địa, mà lại bích vân phong chủ bọn hắn các loại chưa chắc sẽ vui lòng. Cái này đến lúc đó lại nói. Diệp Vũ lại cùng đường Ngọc Nhi bàn giao một chút sự tình. Lúc này mới quay người rời đi, hắn một mình hành tẩu tại chân diễn cổ giáo cương vực bên trong, thanh ý, ý nhìn qua Diệp Vũ bóng lưng có chút ngần người. Chân diễn cổ giáo đại biến, tin tức này theo các giáo tử đệ rời đi Long Phượng Đài mà chuyển đi, toàn bộ đông thắng thần châu một mảnh xôn xao Diệp Vũ cùng tuyết nguồn thanh danh phóng đại, tuyết nguồn thì cũng thôi đi, dù sao đây là thành danh đã lâu tồn tại, vốn là được vinh dự tiên hậu. Có thể Diệp Vũ lần này một trận chiến. Quả nhiên là thiên hạ không ai không biết ngại. Diệp Vũ cái tên này, trong lúc nhất thời truyền khắp Đông Thắng Thần Châu, trong mơ hồ, có đẻ ép mặc vô thương trở thành thập đại nhân kiệt đứng đầu địa vị. Bởi vì Diệp Vũ chiến tích quá mức điên cùng, thế mà cùng chân diễn giáo chủ đều có thể đại chiến. Trọng yếu nhất chính là, hắn bốn thị nữ bày ra đại trận quá cường đại. Rất nhiều người đều suy đoán, Diệp Vũ đạt được kinh khủng truyền thừa mới như vậy. Chỉ bất quá dạng gì truyền thừa có thể làm cho bốn thị nữ thoát thai hoàn cốt, mà lại bốn kiếm đều xuất hiện, thiên điệu biến sát. Không ai có thể lý giải, nhưng ai cũng biết. Đông Thắng Thần Châu lại có một cái không thể trêu trọc nhân vật. Chân diễn cổ giáo, tại trận này sự tích bên trong, ẩn ẩn trở thành một chuyện cười. Tại nơi ở của mình, suýt nữa bị người đánh xuyên qua, đây quả thực không thể tưởng tượng. Quả nhiên là buồn cười a chân diễn cổ giáo còn danh xưng Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực. Long Phượng Đại Thế Tức thì bị bọn hắn ca tụng là không thể dung chuyển chi thế, nhưng bây giờ đều bị người phá. Bọn hắn bất quá cũng như vậy nha, thiệt thòi chúng ta trước kia kính sợ. Chân diễn cổ giáo địch nhân vô số người, những năm này làm việc bá đạo. Lần này bị Diệp Vũ cùng tuyết ngôn hai người cơ hồ đánh xuyên qua, cái này khiến rất nhiều người đều hắn kính sợ cảm giác biến mất. Một chút thế lực đối địch, lúc này dục dịch. Đặc biệt là, biết được bọn hắn đông đảo nội tình đều bỏ mình lúc. Càng phát như vậy, Thánh tử cơ hồ chết hết, thế hệ trước tộc Lao chết trên trăm, thế nhân càng là liên miên bỏ mình, tăng thêm đại thế bị phá, địa tướng lúc này cũng nguyệt hoại, đây càng là để không ít người có mang kế hoạch nham hiểm. Đương nhiên, cũng có người hay là lo lắng, bởi vì chân diễn cổ giáo xuất hiện bà Lao kia quá thần bí, thế mà có thể áp chế giao chỉ tiên hậu. Giao chỉ tiên hậu một chiêu có thể giết tuyệt trên trăm tộc Lao. Nàng thế mà có thể áp chế giao trì thiên hậu, người kia là ai a Tiên hậu nói nàng không phải thời đại này người, chẳng lẽ còn có ai có thể sống qua ngàn năm? Đúng vậy a giao trì thiên hậu cũng quá cường đại, chẳng lẽ nàng thật tiếp xúc đến thánh lĩnh vực? Không thể nào, ai có thể đi ra ngoài A Giáo ta đệ tử nói trận chiến kia quá kinh khủng, hai người trên bầu trời đại chiến, thiên khung đều sụp đổ, lực lượng không cách nào tưởng tượng, thật hận không thể nhìn qua a Vô số người đang nghị luận, chân diễn cổ giáo bởi vì lao phụ quan hệ, để rất nhiều người có tâm tư cưỡng ép ngăn chặn. Mà chân diễn cổ giáo bản thân, cũng đang tìm lão phụ, bọn hắn cảm thấy mặc kệ lấy đại giới gì, cũng phải làm cho lão phụ tọa trấn tại chân diễn cổ giáo. Thế nhưng là, trận chiến kia về sau, lao phụ liền biến mất không thấy gì nữa, không ở trong chân diễn cổ giáo, trong lòng bọn họ sợ hãi, để cho người ta phong tỏa tin tức, không để cho truyền ra ngoài. Đồng thời đi tìm Mạc Vô Thương, hy vọng Mạc Vô Thương mời nàng tới. Thế nhưng là trận chiến kia về sau, Mạc Vô Thương thế mà cũng không thấy. Hỏi thăm chân diện giáo chủ, hắn chỉ là mặt lạnh lấy lại cái gì cũng không nói. Chương 613, mang đi Hắc Diễm Vương. Diệp Vũ tìm tới Hắc Diễm Vương thời điểm, hắn đang bị người truy sát. Hắn mặc dù thân là một cái pháp thân cảnh, nhưng lúc này lại trật vật đến cực điểm, đuổi giết hắn người tu hành thực lực đều không mạnh. Mạnh nhất cũng bất quá là một cái đạo trùng cảnh, nhưng hắn trên thân lại gặp sáng tạo không cạn. Ninh Diễm ở trên người hắn lưu lại kiếm khí, thời gian qua đi lâu như vậy, căn bản không áp chế nổi hắn ăn mòn chi lực, cả người tại gian nan chống cự. Cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc này ở bỏ mạng chạy trốn. Hắc Diệm Vương, thúc thủ chịu trói đi. Cầm đầu đạo trùng cảnh hô. Đã sớm không muốn thanh ý gì cùng phiếm đông lưu đi quá gần, thế nhưng là nàng không nghe khuyên bảo, hừ. Nói cho phiếm đông lưu, vật hắn muốn, ta chính là chết cũng sẽ không cho hắn. Hắc Diễm Vương giận dữ hét Rơi vào tay chúng ta mặt, tự nhiên sẽ để cho người mở miệng. Đạo chủng cường giả mở miệng nói, xuất thủ, bắt lấy hắn. Hắc Diễm Vương nhìn thấy một đám người giết tới, hắn cắn hàm răng, cấp tốc hướng phía trước buôn đầu. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn lúc này trạng thái thân thể không kiên trì được bao lâu, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị những người này bắt được. Hắn chuẩn bị kỹ càng thực sự trốn không thoát, vậy liền lấy mạng đổi mạng, kéo lên mấy cái đệm lưng, lúc này đã là tuyệt vọng chi lộ. Mà liền tại lúc này, lại nhìn thấy trước mặt hắn đứng đấy một thiếu niên. Thiếu niên này hắn tự nhiên quen thuộc, nói là đại thù địch không quá đáng chút nào, hắc diễm thành chính là hủy trong tay hắn. Nhưng hắn cũng biết, không có bị phiếm đông lưu làm hại, cũng là hắn thị nữ giúp mình. Một đoàn người truy sát mà đến, diệp vũ một kiếm mà ra, Trước mắt chém ba người, ba người đầu lâu ném đi, huyết dịch bắn ra, bị gió thổi qua, như là giọt mưa một dạng tản mát các nơi. Một đoàn người trong nháy mắt ngừng bước chân, Hắc diễm vương lúc này đang đứng sau lưng Diệp Vũ. Các hạ là ai? Đạo chủng cường giả hỏi Diệp Vũ, hắn kinh hại thực lực của đối phương, một chiêu giết ba người, nhanh để hắn cũng không từng thấy rõ. Diệp Vũ? Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để người ở chỗ này chớp mắt sắc mặt đại biến, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh. Hắc diễm vương một mực tại đào mệnh, hiểu rõ không nhiều. Thế nhưng là bọn hắn những người này cũng rất rõ ràng, người này tại chân diễn cổ giáo làm cái gì? Đạo chủng cảnh lòng sinh thói ý, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Các hạ hẳn phải biết thần vương phong, người này liên quan đến ta thần vương phong đại kế, mong rằng các hạ tạo điều kiện dễ dàng. Ta thần vương phong tất nhiên cảm kích và phần. Đối phương nói ra. Ngươi hẳn phải biết ta cùng phiếm đông lưu quan hệ mới đúng. Diệp Vũ hồi đáp. Các hạ cứ việc yên tâm. Hán tuy là thần vương phong truyền thừa tử, nhưng cũng không thể đại biểu thần vương phong. Chỉ cần các hạ nguyện ý, ta thần vương phong nguyện ý đem các hạ xem như là quý khách. Đối phương mở miệng nói. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Diệp Vũ nói ra. Các hạ lúc này đã đắc tội chân diễn cổ giáo. Lại đắc tội thần vương phong thật là không khôn oan Đối phương khuyên đủ. Đắc tội thì như thế nào? Diệp Vũ trả lời đối phương. Người đạo chủng cảnh cường giả trong lòng nổi giận, thế nhưng là nghĩ đến đối phương chiến tích, tất cả nói đều nhịn xuống đi. Lan. Diệp Vũ quát. Đối phương thân là đạo chủng vương giả, tại Đông Thắng Thần Châu cũng coi như một nhân vật. Thế nhưng là giờ phút này bị Diệp Vũ quát tháo, lại một câu cũng không dám nói. Chỉ có thể nhìn một chút Hắc Diễm Vương, liền xoay người rời đi. Vì cái gì không giết bọn hắn? Hắc Diễm Vương mở miệng nói. Lười. Không muốn động thủ. Diệp Vũ trả lời Hắc Diễm Vương nói ra, ta chỉ là đáp ứng tới cứu ngươi, cũng không có đáp ứng giúp ngươi giải quyết cựu địch, ngươi muốn báo thủ, đem đến từ mình đi. Hắc Diễm Vương thần sắc phức tạp nhìn xem Diệp Vũ nói, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Ai mà thèm ngươi cảm tạ? Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra, năm đó ngươi làm sự kiện kia, ta đều hận không thể tiêu diệt các ngươi toàn bộ, cũng may mắn thi tình y không có việc gì, cho nên ta đối với các ngươi không tính là nhiều ghi hận, bằng không ngươi cho rằng ta coi là thật tốt tính. Hắc Diễm Vương nghe Diệp Vũ mà nói, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi hủy đi Hắc Diễm thành, ngươi đây là tốt tính. Bằng không đâu? Hắc Diễm Vương hít sâu một hơi nói, thành y đi liễu đâu? Diệp Vũ sưng sở, ngược lại là không nghĩ tới thanh y chưa từng nói cho hắn biết kế hoạch của mình, cái này khiến Diệp Vũ nao nao, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào. Ngươi nếu là cũng giống như phiếm đông lưu, muốn đánh ta đạt được món bảo vật kia chủ ý, ngươi là vọng tưởng, ta chính là chết cũng sẽ không cho ngươi. Hắc Diễm Vương nói ra, không biết cái gì đồng nát sắt vụn để cho các ngươi để ý như vậy. Các ngươi từng cái như vậy, ngược lại để ta có chút hiếu kỳ tâm. Diệp Vũ nhìn xem hắc Diễm Vương nói ra, bằng không lấy ra nhìn xem. Ngươi vọng tưởng. Hắc Diễm Vương cả giận nói, cả người khí thế muốn xông ra. Cũng chớ làm loạn, liền ngươi bây giờ tình trạng cơ thể. Cái này nếu là động thủ mấy lần, chẳng mấy chốc sẽ chết, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Vũ lơ đênh nói ra, mặc dù ta đáp ứng cứu ngươi, nhưng là ngươi nếu là tự mình tìm đường chết, cũng trách không được ta. hắc Diễm Vương xinh xinh nhìn xuống. Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi có thể giúp ta giải quyết tám tận Thự nhiên không có vấn đề. Diệp Vũ hồi đáp. Hắc Diễm Vương trầm mặc, hắn không thể chết, chết Hắc Diễm Thế Gia liền thật song. Hiện tại mặc dù đại sáng, có thể cuối cùng còn có thể chống đỡ xuống dưới. Nhưng nếu là hắn chết, không có pháp thân cảnh uy hiếp, xài lang đói báo đều muốn nào lên. Hắn biết, đây nhất định là thanh ý ghi hãy lấy giao dịch gì đổi lấy. Chỉ là... Nàng lấy cái gì đổi lấy đâu? Món bảo vật kia sao? Có còn muốn hay không chết rồi? Muốn chết liền tranh thủ thời gian tự mình tìm đường chết. Dạng này ta cũng tốt bàn giao. Diệp Vũ đối với Hác Diễm Vương nói ra, kỳ thật, ta ước gì ngươi chết? Dù sao, chúng ta quan hệ không tốt. Ngươi muốn ta chết, ta hết lần này tới lần khác không chết. Hác Diễm Vương hừ một tiếng nói, không biết thanh ý, ý hay làm cái gì quyết định. Nhưng ta không thể để cho nàng làm ra đều hưởng phí. Thật sự là một cái để cho người ta hệ vài lựa chọn. Vì cái gì ngươi liền không xúc động nổi giận đâu. Diệp Vũ thở dài nói, nếu không muốn chết, vậy liền dựa theo ta nói làm. Hắc Diễm Vương hừ một tiếng, cũng không phản bác. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương, hay là mười phần khó chịu, sau đó trực tiếp một trưởng vô tại đối phương cái ót trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Dù sao chúng ta đều không muốn cùng đối phương nói chuyện, người trực tiếp ngắt đi tương đối tốt. Diệp Vũ nói thầm, đồng thời lấy dương hỏa tạm thời giúp hắn rõ ràng một chút mục nát ăn mòn chi lực. Hắn không có toàn lực đi giúp hắn giải quyết tám tận, hắn không muốn gây phiền thoái. Gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện, hắn muốn thật khôi phục pháp thân cảnh thực lực, còn không biết gây phiền thoái gì, ra tay với hắn khả năng rất lớn. Một cái pháp thân cảnh, Diệp Vũ còn không phải đối thủ. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không sợ hắn. Dọc theo con đường này, liền hảo hảo ngất đi đi. Diệp Vũ nói thầm, nhìn thoáng qua hắc diễm vương, nghĩ thầm ngươi đã tỉnh ta liền cho ngươi một trường, như vậy mọi người đều có thể thật yên lặng đến âm dương học viện. Bất quá lúc này còn tại chân diễn cổ giáo cương vực, Diệp Vũ biết chắc bình tĩnh không được. chương 614, công bằng một trận chiến. Diệp Vũ vốn cho là sẽ có đại phiên thoái. Nhưng hắn một đường không trở ngại rời đi chân diễn cổ giáo, trên đường cơ hồ không có đụng phải ngăn cản. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy bất ngờ, hắn mặc dù có thể thể hiện ra kim thân cảnh thực lực. Thế nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, đây chẳng qua là tạm thời. Lúc này tứ nữ rời đi bên cạnh mình, chính là cầm xuống chính mình cơ hội tốt, những người này sao lại bỏ lỡ. Chỉ có như vậy cơ hội tốt, bọn hắn chính là bỏ qua. Diệp Vũ tự nhiên không biết. Lúc này chân diễn cổ giáo gió nổi mây phun, chân diễn cổ giáo có trên trăm mạch nhiều, bản thân liền tranh đoạt kịch liệt, chân diễn giáo chủ nhất mạch, xem như chân diễn cổ giáo mạnh nhất nhất mạch, cho nên cho tới nay đều chiếm cứ vị trí giáo chủ. Thế nhưng là lần này hắn phạm phải như vậy đánh sai, các mạch thánh tử đều bỏ mình. Cái này khiến chân diễn cổ giáo bất mãn thanh âm đạt tới cực điểm, lúc này chân diễn cổ giáo nội bộ mâu thuẫn so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, chân diễn cổ giáo rất nhiều chuyện căn bản xử lý không đến, cho nên cho dù ở chân diễn cổ giáo cương vực, chân diễn cổ giáo người không có đến đây vây giết hắn. Diệp Vũ không có chút nào ngăn trở rời đi chân diễn cổ giáo cương vực, sau đó một đường hướng về âm dương học viện chạy tới. Đương nhiên, trên đường Hắc Diễm Vương tỉnh qua không ít lần, nhưng là mỗi lần Diệp Vũ liền trực tiếp một trường bắt hắn cho đánh ngất xỉu. Hắc Diễm Vương mỗi lần đều tức hồn hẹn. Thế nhưng là không thay đổi được cái gì, trên đường đi chính là như vậy đã hôn mê. Tại Diệp Vũ gấp đi đường dưới, Diệp Vũ cuối cùng đã tới âm dương học viện. Mà tại Diệp Vũ chuẩn bị tiến vào âm dương học viện lúc, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người. Người này không phải người khác, chính là Mạc Vô Thương. Sư đệ, chờ ngươi rất lâu. Diệp Vũ đứng vững, nhìn xem Mạc Vô Thương, ở phía sau hắn, có mấy cái cường giả, cái này mấy cái cường giả nắm lấy hai người. Hai người này là Đỗ Khải Hỷ cùng Lương Bất Phạm. Hai người nhìn thấy Diệp Vũ, la lớn, Diệp Vũ, không cần quản chúng ta, đi mau. Diệp Vũ đối với bọn hắn cười cười, sau đó nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, người muốn làm gì? Sư đệ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn hắn. Mà lại thậm chí có thể đem bọn hắn phóng tới chân diễn cổ giáo Địa Tướng Đại Thế đi tầm bổ. Mạc Vô Thương nói ra, các ngươi Địa Tướng Đại Thế đều bị ta đánh cho tàn phế còn có cái gì đáng giá tầm bổ, chúng ta trứng mắt. Diệp Vũ nói với Mạc Vô Thương. Một câu nói kia để Mạc Vô Thương khỏe miệng hơi rút, sau đó nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vậy là ngươi muốn bọn hắn chết, vẫn là bọn hắn sống. Chết cũng không có gì đáng sợ, ta bích đào cắt trên giới chết nhiều người như vậy, chúng ta lại bị ngươi giết thì như thế nào? Lương Bất Phàm nổi giận nói. Mạc Vô Thương nhìn thoáng qua Lương Bất Phàm cũng không có phản ứng đối phương. Mà là nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vốn là muốn đem bích đảo các dư nghiệt đều cho giết sạch, nhưng là nghĩ nghĩ, giết bọn hắn cũng không có cái gì ý tứ. Giết sư đệ mới coi ý tứ đâu, sư đệ cảm thấy thế nào? Ngươi sẽ không ngây thơ coi là, bắt lấy bọn hắn liền sẽ để ta thuốc thủ chịu trói đi. Ta mặc dù rất muốn cứu bọn hắn, nhưng ta không phải người ngu. Diệp Vũ đối với mạc vô thương nói ra, đương nhiên, không ai có thể coi ngươi là làm đồ đần Ta cũng sẽ không làm như vậy. Mạc vô thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Vậy sao ngươi dạng mới nguyện ý thả người, có yêu cầu gì ngươi nói đi, không quá phận mà nói, ta hẳn là sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Vũ đối với Mạc vô thương nói ra. Mạc vô thương mở miệng nói, ta chỉ cần ngươi đáp ứng một sự kiện. Nói một chút. Diệp Vũ nói ra. Ngươi ta một trận chiến. Mạc vô thương đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ phá lên cười. Vậy ngươi giờ phút này liền có thể thả người, lúc này chúng ta liền có thể một trận chiến. Nói xong, Diệp Vũ khí thế bạo động mà ra. Trực tiếp hướng về mạc vô thương phun trào chân áp tới, khí thế cuốn cuộn, mang theo từng luồng từng luồng gió lốc. Đỗ Khải Hỷ cùng Lương bất phàm gặp Diệp Vũ thời khắc này khí thế, bọn hắn ngờ ngơ không ngờ tới Diệp Vũ cường đại như vậy. Đương nhiên, bọn hắn đối với Diệp Vũ tại chân diễn cổ giáo làm những chuyện như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì chân diễn cổ giáo chuyện phát sinh về sau, Mạc Vô Thương liền rời đi, tốc độ của hắn cực nhanh, đổi tại tứ nữ trở về xin mời trước, đã đến âm dương học viện, bắt hai người này, khi đó tin tức còn chưa truyền ra. Diệp Vũ lúc này khí thế phun trào, cái này cũng kinh động đến những người khác. Âm dương học viện người đến người đi, vốn là một chỗ thắng địa Trước đó còn không người chú ý một phương này, thế nhưng là Diệp Vũ xuất thủ về sau, rất nhiều người liền phát hiện bọn hắn. Là mạc vô thương, thập đại nhân kiệt đứng đầu mạc vô thương. Là Diệp Vũ, mới vừa ở chân diễn cổ giáo đại náo Diệp Vũ. Trời ạ, bọn hắn làm sao xuất hiện tại âm dương học viện bên ngoài? Đây là tình huống như thế nào, bọn hắn sắp đại chiến sao? Diệp Vũ cùng tuyết ngôn tại chân diễn cổ giáo một trận chiến, để đông thắng thần châu xôi trào, âm dương học viện vô số người cũng nghe người được tin tức. Lúc này gặp đến hai người, đều vô cùng kích động, khó mà tự chế. Tuyết ngôn cùng Diệp Vũ chuyện làm, là truyền kỳ A. Mà Mạc Vô Thương, cũng coi là Đông Thắng Thần Châu truyền kỳ. Giờ phút này đương nhiên sẽ không cùng Sư Đệ một trận chiến. Mạc Vô Thương nói ra, Sư Đệ Kim Thân Cảnh, ta rất là cố kỵ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vận dụng Kim Thân Cảnh bí pháp. Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương cười nói, Sư Đệ cảm thấy ta sẽ tin sao. Diệp Vũ gật đầu nói, ta như vậy chân thành người. Ngươi không có đạo lý không tin. Sư đệ tự tin như vậy là tốt, nhưng là trận chiến này không phải hôm nay. Mạc vô thương nói ra. Ngươi muốn định ở đâu trời? Diệp vũ hỏi. Chỉ cần sư đệ đáp ứng ngươi ta một trận chiến, về phần khi nào chỗ nào, đến lúc đó tự nhiên sẽ thông tri ngươi. Mạc vô thương nói ra. Chờ ngươi bố trí xuống thiên la địa võng, chôn xuống các loại bấy dập, sau đó ta đi chịu chết sao? Diệp vũ nói ra. Mạc vô thương nói ra, khi nào chỗ nào, tự nhiên sẽ để sư đệ hài lòng, sư đệ ngay cả chân diễn cổ giáo còn không sợ, thì sợ gì thiên la địa võng Diệp vũ nhìn đối phương, cũng không trả lời. Sư đệ cũng có thể không đáp ứng, nhưng là hai người bọn họ mệnh, ta hôm nay liền mang đi. Nhưng là sư đệ đáp ứng mà nói, ta tất nhiên cực kỳ khoản đãi bọn hắn, đến lúc đó chỉ cần sư đệ làm tròn lời hứa, tại chỗ liền thả bọn hắn. Diệp vũ còn chưa nói chuyện. Đỗ Khải Hỷ liền hô, Diệp Vũ không nên đáp ứng hắn. Tốt. Đỗ Khải Hỷ lời nói còn chưa nói xong, Diệp Vũ liền đáp ứng xuống tới, người ta cuối cùng phải có một trận chiến, đã như vậy, vậy liền tranh tải một trận, giải quyết ân đoán giữa chúng ta. Hào khí. Mặc vô thương nói ra, vậy liền quyết định, ta sẽ phái người đến đây thông chi ngươi thời gian cùng địa điểm. Đám người nghe Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỷ mà nói, đều hai mặt cùng nhau dòm. Diệp Vũ muốn cùng Mạc Vô Thương quyết đấu. Mạc Vô Thương là thập đại nhân kiệt đứng đầu, Diệp Vũ đồng dạng là thanh danh vang dội kinh diễm thiên tài. Hai người này lại để cho quyết đấu. Không ít người chấn động trong lòng, biết tuyệt đối là để đông thắng thần châu lần nữa chấn động đại sự. Chỉ là Mạc Vô Thương tuyển tuyển lúc, ở trong đó có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Diệp Vũ không nên đáp ứng, hết thể đều hắn quyết định, đây là chịu chết. Chế Lương bất Phàm hô. Diệp Vũ cười nói, ta tự có phân tấp, quả nhiên là chịu chết mà nói, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đúng không, mặc vô thương, ngươi hẳn là sẽ không ngu đến mức loại tình trạng này đi. Tự nhiên, ta sẽ chọn ngươi công nhận địa phương, công bằng một trận chiến. Chương 615, Viện trưởng. Nếu ta đáp ứng, vậy ngươi có thể thả bọn hắn đi, ngươi muốn không phải liền là kết quả này sao? Diệp Vũ nói ra. Mặc vô thương nói ra. Bọn hắn trong tay ta, ngươi liền không thể cử tuyệt. Ngươi cần phải hiểu rõ, có phải là thật hay không muốn dẫn đi bọn hắn? Chân diễn cổ giáo ta cũng không phải chưa từng đi, ngươi thật có thể xác định ta sẽ không cưỡng ép đi đòi người sao? Diệp Vũ trở lại mạc vô thương nói ra, nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi đạt được ngươi muốn kết quả, sớm thả muộn thả, khác nhau ở chỗ nào sao? Mạc vô thương nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ đến chân diễn cổ giáo thời khắc này tình huống. Lúc này Diệp Vũ nếu là lại đi náo trận trước, lấy thân phận của hắn đều có chút gánh không được những cái kia lựa giận. Thả ngươi! Mặc vô thương thế mà thật đáp ứng, thả thì như thế nào? Hôm nay có thể thả, ngày khác cũng có thể lại bắt. Sư đệ nếu là không dở trò gian tốt nhất, bằng không bích đảo các người, có thể sống được mấy cái. Người là uy hiếp. Diệp Vũ hỏi. Không phải uy hiếp, chỉ là nói cho sư đệ một sự thật. Sư đệ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bọn hắn sẽ sống rất khá. Tối thiểu, chúng ta sẽ không lại quay dối bọn hắn. Mạc vô thương nói ra. Diệp vũ nhìn xem trở lại bên cạnh hắn đỗ khải hỉ cùng lương bất phàm, mang theo bọn hắn bên cạnh hướng âm dương học viện đi vừa mở miệng nói ra, mặc dù không cho rằng ngươi có thể làm cái gì, nhưng là ngươi ta một trận chiến, ta sẽ đáp ứng. Diệp vũ, ngươi. Mạc vô thương còn muốn nói điều gì, đã thấy Diệp vũ đột nhiên quay đầu nói, Lan. Thanh âm như là kinh lôi, đột nhiên nổ vang, rất nhiều người đều giật mình kêu lên. Bọn hắn đều sưng sờ nhìn xem Diệp Vũ, không ngờ tới Diệp Vũ sẽ như thế bộ phát, đối với mạc vô thương người như vậy đều trực tiếp gầm thét một câu lăn. Mạc vô thương âm trầm nghiêm mặt, nắm đấm nắm chặt, khít sâu một hơi, sau đó mang theo đám người xoay người rời đi. Diệp Vũ trở lại âm dương học viện, hắn gặp được Bích Hà phong chủ bọn người. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ mang về đố khải hỷ cùng lương bất phàm đại hỷ. Thiếu ra, chúng ta tới thời điểm, bọn hắn đã bị bắt đi. Đường Ngọc Nhi đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ gật đầu nói, cái này cũng không trách ngươi bọn họ. Nói đến đây, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía thanh ý đi Nữ nhân này tuyệt mị thanh lệ, lúc này ngay tại nảng Thái Gia ra bên người. Ngươi yên tâm, hắn chỉ lá ngất đi, dọc theo con đường này ta cũng giúp hắn thành trừ mục nát ăn mòn chi lực. Hắn không có cái gì trở ngại. Bất quá, muốn triệt để thanh lý, còn cần một đoạn thời gian. Tạ ơn. Thanh y dì môi đỏ khẽ mở, cắn cắn hàm răng nói một câu nói về sau, không còn có nói mặt khác. Diệp Vũ nhìn thoáng qua thanh y dì biết nữ nhân này không biết như thế nào cùng hắn ở chung. Tuyết ngôn tỷ đâu? Diệp Vũ hỏi đường Ngọng Nhi nói ra. Một câu nói kia để đường Ngọng Nhi trầm mặt một hồi. Sau đó mới mang theo Diệp Vũ đến một trong đó thất, tiểu thư trở lại âm dương học viện sau đó không lâu, liền ngất đi, thương thế của nàng so với trong tưởng tượng muốn nằm nhiều, trước đó một mực tại dáng chống đỡ. Tuyết ngôn nằm ở trên giường, cả người nhìn rất an tính, sắc mặt có chút tái nhật, hô hấp có chút yêu ớt. Mặc vô thương biết không? Diệp Vũ hỏi đường mộng nhi nói ra. Không ai biết. Trên đường đi tiểu thư đều biểu hiện rất tốt, đến âm dương học viện mới đã hôn mê. Mà lại trước đó tiểu thư liền phân phó, không thể để cho người biết thân thể của nàng tình huống. Đường Ngọc Nhi nói ra, Diệp Vũ gật gật đầu, tuyết nôn tình huống tự nhiên không thể truyền đi. Bằng không chân diễn cổ giáo tuyệt đối sẽ phản kích, giao chỉ sẽ có đại phiền thoái. Tuyết nôn quá kinh khủng, có nàng tại chân diễn cổ giáo sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng biết nàng lúc này tình huống, nhất định sẽ liều lĩnh đại giới diệt trừ tuyết nôn. Gặp tin tức chưa từng chuyển đi, Diệp Vũ hơi an tâm. Chỉ là, tin tức này có thể ẩn tàng bao lâu? Tuyết ngôn tỉ nói đến âm dương học viện, là mượn âm dương học viện âm dương điều hòa đến chữa thương. Lần này nàng thương thế như vậy, hiển nhiên không thể để cho hắn xuất hiện tại âm dương học viện cao tầng trước mặt. Mà lại, cần thế nào chữa thương, chúng ta cũng không rõ ràng. Diệp Vũ nói ra, đường Ngộng Nhi nói ra, tiểu thư nói, lần này mặc dù trọng thương, nhưng cũng có thể là phá rồi lại lở. Hôn mê cũng là tự phong bản thân, có thể từ trong đó siêu thoát đi ra, thương thế không đủ gây sợ. Diệp Vũ nghĩ đến tuyết nôn kinh diễm, nghĩ thầm nếu là nàng thời kỳ toàn thịnh, Diệp Vũ không nghi ngờ nàng có thể phá rồi lại lập. Nhưng là lúc này trạng thái, muốn làm đến điểm ấy sao mà khó khăn. Mà lại, nàng khăng khăng muốn tới âm dương học viện, sợ là phá rồi lại lập cũng cần âm dương điều hòa mới được. Ninh Diễm lúc này lại mở miệng nói, nghe đồn âm dương học viện địa tướng đại thế. Thầm bổ ra âm dương đằng, đốt cháy nó no hương, khí nhập thể, là điều tiết âm dương bảo vật. Là âm dương học viện địa tướng đại thế dựng dục ra tới chân quý nhất bảo vật một trong, nếu có thể có được nói, có lẽ có thể tạo được nhất định tác dụng. Âm dương đằng. Diệp Vũ nói thầm một tiếng. Đúng. Đây là âm dương học viện nội tình một trong, nghe đồn mẫu thể từ thai ngén hài tử bắt đầu hô hấp âm dương đằng hương khí, liền có thể tẩm bổ ra âm dương thể. Ninh nói ra, Bất quả loại bảo vật này, cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ gặp âm dương học viện lấy ra qua. Mặc kệ có hay không, đều được hỏi một chút. Diệp Vũ hồi đáp. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Bích Hà Phong Chủ nói ra, Phong Chủ, mong rằng ngươi chiếu cố tuyết nguồn tỷ liên quan tới nàng sự tình muốn giữ bí mật, ngàn vạn bị chuyển đi. Bích Hà Phong Chủ gật đầu nói, chúng ta có chừng mực. Chỉ là, ngươi phải nhanh một chút mang tới âm dương đằng. Thuyết ngôn tiến vào âm dương học viện tin tức không gạt được bao lâu, nếu là lâu dài không lộ diện, khẳng định có người sẽ hoài nghi. Ta biết. Diệp Vũ gật đầu. Diệp Vũ đối với đường Mộng Nhi nói ra, các người bốn người đi theo ta, tiến về bái phòng âm dương học viện viện trưởng. Đúng. Diệp Vũ không có làm một lát dừng lại, mang theo Tứ nữ ngàn vạn âm dương học viện. Ninh Diễm Ninh tỉnh Thanh Y là Mỹ nhân bảng 3 vị trí đầu nhân vật, tự nhiên rất nhiều người nhận biết nàng bọn họ. Nhìn xem cái này ba nữ quay chung quanh ở bên người Diệp Vũ, bọn hắn đều cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, có người nhịn không được mắng một tiếng. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ tại chân diễn cổ giáo chiến tích, lại xinh xinh che miệng lại. Đương nhiên, đường Ngọc Nhi cũng dẫn tới vô số người ghé mắt, đây là một cái mềm mại đến ta thấy mà yêu Mỹ Nhân Nhi. Nguyên bản lấy Diệp Vũ tại âm dương học viện thân phận, tại âm dương học viện rất nhiều nơi là không thể đủ tiến về. nhưng lúc này, Có người nhìn thấy Diệp Vũ tiến vào vài chỗ, đồng thời mang theo từ nữ tiến vào, bọn hắn cũng làm làm không nhìn thấy. Diệp Vũ một đường không trở ngại, trực tiếp đi tới âm dương học viện hạch tâm nhất địa phương. Tại một tòa cung điện, Diệp Vũ đứng vững, đối với cung điện hồ, mặt tiến học sinh Diệp Vũ, cầu kiến viện trưởng. Diệp Vũ thanh âm không lớn, nhưng là Diệp Vũ tin tưởng bọn họ nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, rất nhanh có một cái lao giả bước nhanh xuống. Đây là ông lão mặc áo bào trắng, Diệp Vũ biết hắn, là âm dương học viện một vị phó viện trưởng. Vị này phó viện trưởng nhìn thấy Diệp Vũ, không có bày bất luận cái gì giá đỡ, mời Diệp Vũ đi vào, chúng ta viện trưởng đã sớm tại chờ ngươi, lại không ngờ tới ngươi trở về muộn như vậy. Diệp Vũ khe giật mình, không biết âm dương học viện viện trưởng chờ mình làm cái gì. Cảm giác, bọn hắn tìm hắn đồng dạng có đại sự đồng dạng. Chương 616, Tầm bổ bí thuật Diệp Vũ gặp được âm dương học viện viện trường, hắn thân mang một thân hoa phục ngồi tại một cái đạo đài phía trên, bên cạnh có một cái lao giả mặc hát bào, đồng dạng ngồi trên đạo đài. Âm dương học viện lao giả, cả người nhìn có chút khô gầy, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra hề vài suy sụp. Diệp Vũ thấy vậy, nào nào, lúc trước cổ đế âm mộ mở ra âm dương học viện lao giả vì cứu đám người bị thương, chỉ là không có nghĩ đến đến thời khắc này còn chưa khôi phục. Lao giả mặc bạch bào sau khi đi vào, cũng xếp bằng ở một cái đạo đài phía trên. Gặp qua viện trưởng, phó viện trưởng. Diệp Vũ đối với đến trên đạo đài ba người đi lễ nói. Tuất Âm dương viện trưởng trên mặt tươi cười, ngược lại là không nghĩ tới sinh thời, còn có thể gặp lại một vị tuyệt thế thiên tài, coi là thật có năm đó tuyết nguồn phong phạm. Viện trưởng quá khen. Diệp Vũ nói ra. Người ở trong kiếm khư đạt được cái gì? Âm dương viện trưởng hỏi Diệp Vũ nói. Kiếm Vương Triều thế gian này tất cả mọi người xem như là truyền thuyết, nhưng là đây là một cái chân thực tồn tại thời đại, người đạt được Thánh Vương truyền thừa. Diệp Vũ không có trả lời âm dương viện trưởng, mà là do hỏi, viện trưởng biết Kiếm Vương Triều. Chỉ là biết sơ sơ, biết nó chân thực tồn tại, cụ thể như thế nào, cũng không phải là rất rõ ràng. Kiếm Vương Triều nghe đồn có cấm kỵ cường giả, cấm kỵ cường giả đồ vật khó mà ghi chép. Thời gian là kinh khủng nhất. Không cách nào ghi chép xuống đồ vật, sẽ từ từ bị người quên lãng. Ta phải biết hắn chân thực tồn tại, cũng là bởi vì cơ hội vô tình. Âm dương viện trưởng nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, đối với viện trưởng nói ra, là đạt được một chút cơ duyên. Chân diễn cổ giáo một trận chiến, chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đều nói ngươi một người đại biểu cho một giáo. Âm dương viện trưởng đối với Diệp Vũ nói ra. Viện trưởng qua khen. Ta bất quá là một cái đạo trùng cảnh mà thôi. Diệp Vũ hồi đáp lần này đến đây, là muốn là viện trưởng cầu lấy một kiện vật phẩm. Âm Dương đằng đúng không? Âm Dương viện trưởng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta nếu là không cho người, ở bên ngoài bốn thị nữ, sợ muốn động thủ đi. Có thể dung chuyển chân diễn đại giáo địa tướng, tự nhiên cũng có thể dung chuyển chúng ta âm Dương địa tướng. Âm Dương Đẳng đối với ta có chút trọng yếu, cho nên xin mời viện trưởng bàn cho. Viện trưởng cũng có thể ra điều kiện, học sinh hết sức thỏa mãn viện trưởng. Diệp Vũ đối với âm dương viện trưởng nói ra. Tuyết ngôn đi. Âm dương viện trưởng nói ra, nguyên bản ta cũng coi là đánh ngang tay, thế nhưng là đi vào âm dương học viện lâu như vậy chưa từng xuất hiện, xem ra xảy ra vấn đề. Nói đến đây, âm dương viện trưởng thở dài một cái nói, Tuyết ngôn là âm dương học viện kiệt xuất nhất một người học viên, không nói sau này không còn ai, nhưng xưa nay chưa từng có. Liền xem như ngươi, lúc này hay là so ra kém nàng. Tại Đông Thắng Thần Châu, nàng là chân chính vô địch. Chỉ là không ngờ tới, Đông Thắng Thần Châu còn sống một vị không phải thời đại này nhân vật, coi là thật có chút không thể tưởng tượng. Gặp âm dương viện trưởng đoán được, Diệp Vũ cũng không dấu giếm, nhìn xem viện trưởng nói ra, mong rằng viện trưởng ban cho. Không phải ta không ban cho cho, mà là chân chính không có. Nếu là có, ta điểm ấy thương thế, cũng sớm đã khôi phục Âm dương viện trưởng nói ra, lần này vội vã gặp ngươi, chính là vì âm dương đằng mà đến, hoặc là không chỉ là âm dương đằng. Thuyết nguồn là ta âm dương học viện học viên, chúng ta tự nhiên hy vọng nàng mạnh khỏe. Viện trưởng xin phân phó. Diệp Vũ không nghi ngờ âm dương viện trưởng nói. Nghe đồn ngươi lần thứ nhất đi cổ các liền được Thương Hải Minh Nguyệt cùng xâm la ấn hai loại bí thuật, sử dụng thời gian không đến rất ngắn. Âm dương viện trưởng nói ra. Đúng. Diệp Vũ hồi đáp. Cổ các là âm dương học viện một chỗ bí địa, cũng là mở ra âm dương học viện địa quật thông đạo. Âm dương học viện địa tướng tinh hoa, đều hội tụ ở trong địa quật, trong đó bao quát lịch đại tiên hiền để lại tinh hoa, đồng dạng bao quát âm dương đẳng, đều ở trong địa quật. Nơi đó mới là âm dương học viện hạch tâm, âm dương học viện tồn tại vô số năm, đi ra không biết bao nhiêu tiên hiển, cuối cùng đều chôn xương tới đất quật bên trong, bọn hắn để lại đồ vật, cũng đều ở trong địa quật. Viện trưởng muốn nói cái gì? Của các đám người coi là nơi đó chỉ là hội tụ đông đảo công pháp nơi trốn, nhưng không biết cái kia ẩn chứa trong đó âm dương thuật. Âm dương thuật. Diệp vụ khe giật mình. Một loại thiên tướng thuật, có thể điên đảo âm dương. Ngươi là điệu tướng sĩ, biết dựa thế. Có thể thiên tướng thuật không giống với, thiên tướng thuật lại có thể tạo thế. Ngươi đứng ở bất luận cái gì một chỗ, đều có thể tạo nên đại thế. Địa tướng thuật cũng có thể tạo thế. Diệp Vũ đối với viện trưởng nói ra, địa tướng đồ bản thân liền là tạo thế một loại, mà lại lấy linh thạch các loại phối hợp, cũng có thể tại bất kỳ địa phương nào chế tạo một cái địa tướng thế. Viện trưởng lắc lắc đầu nói, địa tướng vẫn là phải mượn nhờ ngoại vật, tỷ như nguyên trị, tỷ như linh thạch, mà lại rất là nhận hạn chế, nguyên chỉ phẩm cấp không đủ, cũng gánh chịu không được đạo ngấn. Mà thiên tướng không giống với, căn cứ chính là mình nói, lấy thiên địa làm bức tranh tùy thời tùy thời có thể lấy phát họa bức tranh, nói cách khác. Ngươi cùng người đối địch, thiên tướng thuật có thể trực tiếp làm một loại chiến kỹ sử dụng. Âm dương thuật, không chỉ là có thể điên đảo âm dương, càng là có thể chế tạo âm dương chi địa. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, thậm chí có thể tái tạo một cái âm dương học viện đại thế. Địa tướng thuật mặc dù có thể tạo thế, thế nhưng là có tính hạn chế. Nhưng là thiên tướng thuật, lại có vô hạn khả năng. Địa tướng thuật, Khu sơn cản nhạc là cực hạn. Mà thiên tướng thuật, trích tinh động nguyệt cũng là bình thường. Diệp Vũ cũng không tán thành viện trường nói, khỏi cần phải nói, liền riêng lấy sơn hà xã tắc đồ tới nói, trích tinh động nguyệt sẽ rất khó sao. Địa tướng thiên tướng, có lẽ không có lớn như vậy phân biệt. Sơn hà xã tắc độ làm địa tướng thuật đầu nguồn một trong, là tuyệt thế chí bảo, ai dám coi thường. Bất quá cứ việc diệp Vũ không tán đồng. Nhưng cũng nghe được xuất viện dài nói tới âm dương thuật phi phạm. Âm dương thuật, có được có thể ẩn dưỡng tự thân âm dương. Viện trưởng nói ra. Viện trưởng còn có rất nói nhiều chưa hề nói, âm dương thuật đâu chỉ những thứ này. Nó chân chính cường đại, chỉ có chân chính tu có tạo thành người mới biết nó khủng bố. Cái này một loại bí thuật, đại biểu cho một thời đại tuyệt học. Hắn nói không nhiều, có thể bộ bí thuật này xa so với hắn hình dung ý nghĩa trọng đại nhiều. âm Dương thuật Đây là từng để cho vô số người kinh dị một loại bí thuật. Diệp Vũ không biết, cho nên hắn chẳng qua là cảm thấy bất phàm, không có mặt khác cảm giác nhiều lắm. Âm Dương thuật cùng cổ các có quan hệ gì? Diệp Vũ hỏi. Tiên Hiền đem Âm Dương thuật dung nhập vào cổ các bên trong, cổ các có vô số đạo vận, điểm ấy ngươi cảm thụ qua đúng không? Diệp Vũ gật đầu nói, không phải nói cổ các vô số đạo vận là trong cổ các bí pháp cùng chiến kỹ các loại đạo vận sao? Mỗi một loại bí pháp cùng chiến kỹ ẩn chứa đạo vận, đều hội tụ tại cổ các tạo thành hiện tại bộ răng này. Càng là có người nói, cổ các đạo vận, đều là âm dương học viện các tiền bối tại đại nạn đến thời khắc, quán thâu đi vào, một thân tinh hoa đều không có nhập trong cổ các. Mọi người nói đều không có sai. Viện trường nói ra, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể tẩm bổ âm dương thuật, để nó tiếp tục tồn tại xuống dưới, mà không trừ khử. Diệp vũ nào nào? Một loại bí thuật cần như vậy tẩm bổ là cái quỷ gì? Chương 617, cổ các chi bí. Viện trưởng cần ta làm cái gì? Diệp Vũ nói ra. Âm dương viện trưởng nói ra, địa quật bên trong, lúc này có người tiến vào, mà người kia là âm dương học viện không thích người. Có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi. Năm đó cổ các thành lập, có một vị tiên hiền lưu lại cửa ngầm. Vị tiên hiền này chính là tiến vào địa quật người tổ tông. Lúc này hắn mượn cái này cửa ngầm, tiến nhập trong địa quật. Âm dương học viện nội tình, chúng ta không muốn rơi vào tay ngoại nhân, đặc biệt là hắn hậu nhân chi thủ. Âm dương viện trưởng nói ra, người muốn ta ngoại trừ hắn. Diệp Vũ hỏi, chứ chưa trừ diệt hắn lại nói, chỉ là muốn các ngươi mở ra địa quật, ngăn cản hắn đạt được âm dương học viện cơ duyên, đạt được âm dương học viện đại thế tẩy lễ. Âm dương viện trưởng nói ra, hắn thông qua cửa ngầm đi vào, mà chúng ta đây. Diệp Vũ hỏi, cho nên đây mới là ta cần ngươi hỗ trợ nguyên nhân. Cổ các chính là tiến vào địa quật con đường, cổ các không chỉ là tư dưỡng âm dương Thuận đồng dạng trấn áp địa quật. Âm dương viện trưởng nói ra, viện trưởng có thể hay không nói rõ ràng một chút. Diệp Vũ hỏi, âm dương viện trưởng cười khổ một tiếng nói, chúng ta những người này đều rất phổ thông, tính không được nhân tài. Cho nên âm dương học viện rất nhiều năm cũng không từng gặp lại âm dương thuật. Tự nhiên cũng không có chân chính mở ra cổ các qua. Mà các ngươi thế hệ này không giống với, mặc kệ là tần yêu nhiều hay là âm dương tử hoặc là thiên bảng những học viên khác, đều kỳ tay ngút trời. Các ngươi nếu là hợp lực mà nói, chưa chắc không thể mở ra cổ các tiến vào trong địa quật. Hợp lực. Diệp Vũ nói ra. Âm dương viện trưởng gật đầu nói, lần này thiên bảng địa bảng người, đều có thể tiến vào cổ các mọi người đồng tâm hiệp lực, hợp lực chung ngộ cổ các đạo vận. Để cổ các phản bản quy nguyên, tái hiện âm dương thuật. Diệp Vũ trầm mặt một hồi hỏi, địa quật bên trong, nhất định có thể tìm tới âm dương đằng sau. Tự nhiên, nhiều năm như vậy chưa từng tiến vào địa quật, trong đó âm dương đằng tất nhiên không ít. Âm dương viện trưởng nói ra, tốt. Diệp Vũ nhìn xem âm dương viện trưởng nói ra. Âm dương viện trưởng gật đầu nói, nếu như, các ngươi có thể mở ra địa quật, ở trong địa quật đụng phải người kia. Xin đem hắn đuổi ra địa quật. Tại Diệp Vũ gật đầu bên trong, âm dương viện trưởng đối với lao giả mặc bạch Bảo nói ra, tặng hắn đi cổ các. Lại cùng hắn nói một chút kỹ càng sự tình, Đông Thắng Thần Châu có thể dựng dục ra thần nguyên, sợ là Đông Thắng Thần Châu cũng muốn đại biến, không mở ra địa quật. Chúng ta âm dương học viện sợ khó mà tự vệ. Là Viện trưởng Lao giả mặc bạch bào mang theo Diệp Vũ rời đi. Lao giả mạc hắc Bảo nhìn qua đi xa hai người. Hỏi Âm Dương viện trưởng nói ra, sư huynh cảm thấy lần này có thể mở ra cổ các sao? Mặc kệ là tần yêu nhiêu cùng âm dương tử, nương tựa theo bọn hắn lực lượng cá nhân, đều khó mà mở ra cổ các, Diệp Vũ sợ cũng là như vậy. Nhưng là bọn hắn đều không tầm thường, một đám người liên thủ, có lẽ có thể mở ra cổ các, gặp lại âm dương thuật. Viện trưởng nói ra. Bọn hắn những người kia tại cổ các, bọn hắn liên thủ lúc này ngay cả một nửa cũng không từng mở ra. Diệp Vũ một người có thể so sánh được bọn hắn những người kia liên thủ. Lao giả mặc hắc bảo nói ra. Từ Tân phá thiên nơi đó nghe nói, hắn xem thương hải minh nguyệt, chỉ là một lát liền nắm giữ. Hắn hẳn là có bí mật của hắn, tại tu hành bí pháp bên trên, hẳn là có đặc biệt chi đạo. Mà lại một cái có thể được đến thần nguyên đồng thời luyện hóa người, tự nhiên so với âm dương tử đều cường đại hơn. Cái kia ngược lại là chưa hẳn, nếu là cùng dai mà nói. Hắn khẳng định so với âm dương tử cường đại. Thế nhưng là âm dương tử cũng là thập đại nhân kiệt một trong, hơn nữa còn là đạo chủng đình phong, diệp vũ dù sao chỉ là tiểu thành. Viện trường nói ra, mở ra cổ các cũng không phải nhìn cảnh giới cường đại, nếu là như thế, chúng ta chẳng phải là càng có ưu thế. Ta nói càng cường đại là phương diện khác. Viện trường nói ra, tối thiểu, cơ hồ có thể đoán trước hắn không sợ đông thắng thần châu nguyên rùa. Mà âm dương tử lại không nhất định có thể không nhìn. Lao giả mặc hắc bào gật đầu nói, ở phương diện này xác thực như vậy, cùng dai mà nói, Diệp Vũ thật có vô địch chi thế? Có lẽ thật chỉ có mặc vô thương mới có thể ngăn được hắn. Thế nhưng là thêm một mình hắn liền muốn mở ra cổ các, ta cảm thấy hay là rất không có khả năng. Năm đó giao chỉ tiên hậu không phải cũng không có mở ra sao. Tuyết ngôn không cần phải nói, nàng chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Nàng nếu là nguyện ý, một mình nàng đều có thể mở ra." Viện trưởng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cả đám đồng tâm hiệp lực mở ra khả năng đạt tới chính thành. Gặp viện trưởng tự tin như vậy, hắn cũng không có nói tiếp cái gì, mà là hỏi, "Viện trưởng lúc này vội vã như thế, Đông Thắng Thần Châu đến cùng sẽ có cái gì lại biến?" "Ta không biết. Nhưng là cho tới nay, Đông Thắng Thần Châu đều rất ít xuất hiện qua hoàn chỉnh thần nguyên. Cho dù có thần nguyên, cũng là hình thức ban đầu. Muốn lấy chi đến Đông Thắng Thần Châu bên ngoài địa phương đi dưỡng thành. Thế nhưng là ngươi cũng phát hiện, tuyết ngôn đạt được một đầu hoàn chỉnh thần nguyên, Diệp Vũ cũng có một đầu hoàn chỉnh thần nguyên. Đây đã là không nhìn Đông Thắng Thần Châu nguyện rùa. Viện trưởng nói ra, cứ việc ghi lại rất ít, nhưng là Đông Thắng Thần Châu mỗi lần xảy ra vấn đề, đều nương theo lấy đại biến, loại này đại biến có tốt có xấu. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Địa quật không mở ra, học viện chúng ta đại thế cũng vô pháp vận dụng. Rất ở thêm dưới nội tình, cũng đều không cách nào vận dụng. Lao giả mặc hắc bào lại cười khổ một tiếng nói, nói đến đại thế, tựa hồ cũng không có như vậy bền bỉ không thể phá. Diệp Vũ không phải liền là nương tựa theo bốn thị nữ, ngăn trở chân diễn cổ giáo Long Phượng đại thế. Một câu nói kia để âm dương viện trưởng cũng nở nụ cười khổ, thở dài một cái nói, hắn hẳn là có đại cơ duyên cho nên ta đối với hắn càng có lòng tin. Kỳ thật! Ta ngược lại thật ra kinh ngạc tuyết ngôn. Nàng thế mà đi đến một bước này, thật muốn sáng tạo một cái kỳ tích. Tiên hậu tên, hoàn toàn xứng đáng A. Lao giả mạc hắc bảo nói ra. Âm dương viện trưởng nói ra, âm dương học viện phòng bị phải làm cho tốt, tuyết ngôn lúc này ở trong âm dương học viện. Ta lúc này bị thương, có thể hiện ra thực lực có hạn. Diệp vũ bốn thị nữ thủ hộ. Tuyết Ngôn cũng không đến mức xuất hiện vấn đề lớn. Lao giả mặc hắc bảo nói ra. Đúng là như thế, mới có thể xảy ra vấn đề lớn. Bốn thị nữ có thể bảo vệ Tuyết Ngôn, nhưng bảo hộ không được tất cả mọi người. Mà lại thật muốn biết Tuyết Ngôn trọng thường, bọn hắn coi như bỏ ra đại giới lớn, cũng muốn để Tuyết Ngôn bỏ mình. Nàng quá mạnh, cương đại đến không chỉ là chân diễn cổ giáo muốn hắn chết. Nếu như chúng ta không phải cùng Tuyết Ngôn co sâu xa lớn lao, Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút ý nghĩ? Âm dương viện trưởng hỏi. Một câu nói kia để lão giả mặc hắc bào chờ mặc, sau đó gật đầu nói, ta sẽ an bài đi xuống, âm dương học viện cũng không phải mặc cho người khi dễ. Mặc vô thương còn không phải tại âm dương học viện mang đi hai người sao. Âm dương viện trưởng nói ra, không cần coi thường bất luận kẻ nào. Đông thắng thần châu đại biến đến, lúc này tận lực điệu thấp, bảo vệ tự thân liền tốt, không nên tùy tiện gây thù hẳn. Diệp Vũ không biết những này, hắn để tứ nữ trở về bảo vệ cẩn thận Tuyết Non. Hắn chuẩn bị kỹ càng, nếu như mở ra không được Cổ Các, vậy liền lấy Chu Tiên kiếm trận lật tung tòa này của Các, cũng không tin vào không được địa quật. Chương 618, không có một cái tốt. Cổ Các vẫn như cũng là liếu lao canh giữ ở trước cửa, nhìn thấy Diệp Vũ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bỏ mặc Diệp Vũ đi vào. Cổ Các bên trong có đông đảo người tu hành trong đó yếu nhất thực lực cũng đạt tới thần thông cảnh. Trong đó, đạo trùng cảnh cũng không ít, cũng không ít đạo trùng cảnh viên mãn tồn tại. Lúc này bọn hắn đều riêng phần mình ngồi xếp bằng ở một bên, cầm trong tay gánh chịu lấy chiến kỹ các loại bí pháp quyền trục, trên thân đạo vận quân giao, cùng cổ các cộng hưởng, tại cổ các hình thành từng đạo gọn sóng, những rung động này ẩn ẩn bày biện ra một cánh cửa bộ dáng Ở đây có bốn năm người, trong đó hơn phân nửa là thiên bảng đám người đạo chủng cảnh viên mãn đạt tới hơn trăm người nhiều. Thiên bảng Tại Âm Dương học viện là một người cường đại nhất bảng danh sách, theo lý thuyết bảng danh sách này người là ít nhất. Nhưng là trên thực tế tương phản, người trong thiên bảng không có xếp hạng, thực lực hoặc là thiên phú đủ liền có thể tiến vào thiên bảng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chỉ cần đi vào thiên bảng, trừ phi là thực lực đạt tới pháp thân cảnh hoặc là chính mình rời khỏi thiên bảng, bằng không vẫn là người trong thiên bảng. Kỳ trước đều có thiên tài, cho nên tích lũy, thiên bảng số lượng cực kỳ khủng bố. Đây cũng là vì cái gì nơi đây hội tụ trên trăm đạo chủng cảnh viên mãn duyên cớ. Đương nhiên, lần này có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy, rất nhiều ở bên ngoài thiên bảng cường giả đều trở về, chính là bởi vì mở ra cổ các nguyên nhân. Bởi vì ai đều muốn đạt được âm dương thuật, loại bí thuật này đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Đặc biệt là đạt tới đạo chủng cảnh đỉnh phong người tu hành. Bọn hắn vẫn muốn như thế nào ngưng tụ phát thân, đạt được âm dương thuật, nói không chừng có thể nhờ vào đó mà đột phá bình cảnh, thành tựu phát thân. Âm dương thuật, đây là một loại thánh pháp, có thể được đến có thể hiện hiện âm dương, nếu có thể thành tựu âm dương phát thân, ngẫm lại đều để người kích động. Lúc này bọn hắn tại bên trong chiếc đỉnh cổ, cảm nộ các loại bí thuật, liền vì mở ra cổ các. Diệp vũ tại cổ các bên trong nhìn lướt qua, hắn chỗ nhận biết học viên không nhiều. Ngoại trừ tần phá thiên mấy người, những người khác hắn không biết cái nào. Đã lâu không gặp, tần phá thiên bọn người thực lực cũng có lớn tiến bộ, đều đạt đến nhập cảnh thần thông cấp độ. Để diệp vũ ngoại ý muốn chính là, hắn thấy được tần yêu nhiêu. Tần yêu nhiêu lúc này bưng lấy từng quần trụ, tần yêu nhiêu đẹp thì đẹp, nhưng là nhất làm cho người chú mục hay là hai chân kia, thon dài thẳng tắp hai chân là thượng thiên dốc hết tâm huyết kế tác. Nạo nhân ráng người cũng bị hai chân này phụ trợ càng phát ra gợi cảm chọc người. Thần yêu nhiêu cũng nhìn thấy Diệp Vũ, yếu điệu tư thái giao động chuyển ở giữa hướng về Diệp Vũ đi tới, vòng eo vặn mẹo, làm cho người ta nhìn chăm chú. Ngươi có khám phá hư ảo chi năng, có thể hay không từ những này đạo vận bên trong, tìm ra âm dương thoát chỗ. Thần yêu nhiêu hỏi Diệp Vũ nói, nơi đây đạo vận dày đặc. Đây đều là âm dương học viện tiền bối một thân tạo hóa dung nhập vào cổ các hình thành hiệu quả. Viện trường nói những này đạo vẫn đều là tẩm bổ âm dương thuật. Nếu muốn tìm đến âm dương thuật, sợ là nhất định phải mở ra cổ các mới được. Diệp Vũ hồi đáp. Vậy ngươi có lòng tin sao? Thần yêu nhiêu hỏi Diệp Vũ, đôi mắt đẹp kia sáng dự. Thiếu niên này sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích. Thần yêu nhiêu lúc này cũng đầy nghi ngờ hy vọng nhìn xem Diệp Vũ. Có thể thử một chút. Diệp Vũ nghĩ đến lần thứ nhất tiến vào cổ các tình cảnh, không khỏi nghĩ đến Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ mỗi lần xuất hiện đạo ngấn đều cần hấp thu đạo vận, nơi đây ngược lại là một chô nơi tốt. Bên kia có hơn 10 chủng bí thuật, đều là địa phẩm thiên phẩm chiến kỹ. Cũng là lịch đại tiền bối đều toàn lực tu hành bí thuật. Lịch đại tiền bối bỏ mình trước đó, đạo vận quán thâu đến cổ các bên trong, lấy những này bí thuật đạo vận chiếm đa số, ngươi tu hành thử một chút. Có thể mau chóng tu hành, có thành tựu mà nói, có thể dùng cái này dẫn tới cổ các đạo vận cộng hưởng, mở ra cổ các cũng rất có ích lợi. Cái kia hơn 10 trùng bí thuật, đều cần tiền bối hao phí rất nhiều tuế nguyệt mới có thể tu hành, hắn liền xem như thiên tài, chẳng lẽ có thể trong ngắn hạn tu hành hơn 10 trùng bí thuật sao? Một thanh âm đột ngột văng lên, Diệp Vũ định mắt nhìn sang, gặp một cái thân mặc đen trắng quần áo thanh niên đi tới, chen chân đến Diệp Vũ cùng tần yêu nhiều ở giữa ngăn cách hai người. Diệp Vũ thấy cảnh này, hơi sướng sở, lập tức đối với Tần Yêu Nhiêu cười nói, ta đây là không hiểu thấu nhiều hơn một cái tình địch. Cái gì tình địch? Tần Yêu Nhiêu sắc mặt có chút nóng lên, Trương Diệp Vũ một chút, câu nói này nói nẳng cùng Diệp Vũ ở giữa có quan hệ giống như, tự giới thiệu mình một chút, âm dương tử. Âm dương học viện thiên bảng đệ nhất nhân, đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt một trong. Âm dương tử đối với Diệp Vũ nói ra Cái gì thiên bảng đệ nhất nhân, cũng không sợ đau đầu lưới. Tân yêu nhiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn xem âm dương tử nói ra, thật muốn đánh, chưa chắc ta liền so với ngươi kém. Nếu là cùng ngươi đánh, ta khẳng định bị thua. Âm dương tử hồi đáp, không quan hệ thực lực. Hôn đàn. Tân yêu nhiêu nộ trường đối phương, câu nói này nói hình như hắn để cho mình mới có thể thắng một dạng. Tân yêu nhiêu hít sâu một hơi, không để ý tới âm dương tử. Hai nhà mặc dù là thế giao, hai phe phụ huynh đều hy vọng hai người cùng một chỗ. Có thể nàng chính là chướng mắt đối phương đem mình làm làm hắn độc chiếm bộ dáng. Diệp Vũ, không cần phản ứng hắn. Thân yêu nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra. Lần này viện trưởng để cho chúng ta cùng đi mở ra môn hộ, không để ý ta sợ là không được. Hắn liền xem như thật thiên tài, cũng không có khả năng một người mở ra cổ cấp đi. Âm dương tử đối với Tần yêu nhiêu nói ra. Đã sớm nghe nói ngươi cùng hắn ở giữa có không tầm thường quan hệ, cho nên ta thỉnh cầu người hay là không muốn đi quá gần. Diệp Vũ nhìn xem âm dương tử cười nói, tần lao sư xinh đẹp như vậy nữ tử, ta nhìn chúng lần đầu tiên liên thích, rất muốn ôm về nhà từ từ nói chuyện yêu đương. Tần yêu nhiều biết rõ Diệp Vũ là cố ý nói như vậy, có thể nghe hay là mặt đỏ tới mang thai, ôm về nhà ngươi muốn làm gì. Âm dương tử sắc mặt quả nhiên âm châm xuống, nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Ta từng nghe nói ngươi tại chân diễn cổ giáo chuyện làm, có thể ngươi cho dù có bí pháp đạt tới kim thân cảnh, đó cũng là bí pháp. Nhiều nhất kiên trì một canh giờ đi, ngươi thi triển bí pháp ta nẻ tránh ngươi một canh giờ, ngươi hủ dọa không đến ta. Đối phó ngươi, còn cần vận dụng kim thân cảnh bí pháp sao? Diệp Vũ hỏi. Âm Dương Tử cười nhạo nói, các hạ nếu là đạt tới đạo chủng viên mãn, nói câu nói này có lẽ có khí thế. Nhưng lúc này nói câu nói này cũng không sợ người chê cười. Người ở chỗ này, có ai là kẻ yếu? Nơi này đạt tới đạo chủng cảnh viên mãn, đau thật thương thật nương tựa theo thực lực chân chính, ai sẽ sợ người? Âm dương tử, người không nên ở chỗ này hung hăng càng quái, ta cùng hắn ở giữa đừng nói không có gì, cho dù có cái gì cũng không tới phiên người để ý tới. Thần yêu nhiều tức giận hừ nói. Diệp Vũ lúc này rất bất mãn nói ra. Tần Lao Sư sao có thể nói chúng ta không có gì đâu. Chúng ta thế nhưng là có thâm hậu hữu nghị. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, người khác coi ta là tình địch, ta cũng không tức giận à, dù sao ta đối với ngươi cặp đùi đẹp thèm nhỏ dãi thật lâu, điểm ấy ta rất rõ ràng, hắn không tính loan buồn ta. Hôn đàn. Tần Yêu Nhiêu đều muốn tức nổ tung, hai tên khốn kiếp này, không có một cái nào đổ tốt. Chương 619, ta nhớ kỹ. Nhắm lại miệng của các ngươi, hay là tưởng tượng làm sao mở ra cổ cấp đi, có thời gian này, nhanh đi nhiều cảm ngộ mấy bộ bí pháp, là mở ra cổ cắt xuất lực. Thân yêu nhiêu trừng mắt hai người nói. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, hắn là muốn im lặng, không có bản sự còn thích gọi gọi, khó trách không, có nữ hải tử ưa thích, giống ta liền không giống với, dáng dốc đẹp trai lại có bản sự, lấy nữ hải tử ưa thích, đúng không, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tân yêu nhiều đối với Diệp Vũ vô sỉ đã sớm lĩnh giáo qua, nàng quay đầu qua một bên không thèm để ý Diệp Vũ. Âm dương tử lại khe nói, ngươi nếu là có bản sự, vậy liền đem cái kia mười mấy bộ bí thuật đều cho tu hành ra đạo vận, phá vỡ cổ các này. Việc rất nhỏ mà thôi, cũng chính là ngươi vô dụng mới phát giác được cái này rất khó làm đến. Diệp Vũ đưa tay hướng về một cái chùm sáng bắt tới, từ trong đó cầm ra từng quần chủ. Bắt hoang trảm. Đây là một quyển này quyển trục danh tự, địa phẩm chiến kỹ, tu hành đại thành, thế không thể đỡ, bá đạo đến cực điểm, có thể bắt phương cùng chém xuống. Diệp Vũ lúc này là đạo trùng cảnh, thi triển tạo hóa quyết càng là thuận buồm xôi gió. Địa phẩm chiến kỹ phi phạm, thế nhưng là tại tạo hóa quyết phân giải dưới, đối với Diệp Vũ tới nói cũng không có bao nhiêu khó khăn. Hắn cảm ngộ bát hoang trảm, lấy đạo trùng diễn hóa lấy đạo vận, ở trên người hắn, bắt đầu xuất hiện từng đạo đao quang. Mang theo một cô bá đạo phong mang. Liên nhập cảnh rồi. Một màn này để tần yêu nhiêu cũng nao nao, bát hoang trảm bộ bí thuật này rất bất phạm, nàng cũng tu hành qua, chỉ bất quá nàng sở học cùng bộ bí thuật này cũng không phù hợp, dẫn đến học cực kỳ không thuận. Có thể Diệp Vũ thế mà cầm tới không bao lâu, liền bắt đầu có ẩn đưa ra đạo vận chi thế, cái này có chút không thể tưởng tượng. Âm dương tử con người cũng có chút co vào, coi như Diệp Vũ đạo chủng cùng bát hoang trạm phù hợp. Đặc biệt thích hợp tu hành loại bí thuật này, nhưng nhanh như vậy nhập cảnh cũng không thể tưởng tượng. Địa phẩm chiến kỹ, đối với đạo chủng cảnh tới nói, không thích hợp tiến hành tu hành cũng rất gian nan, thế nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, không đáng kể chút nào. Có được tạo hóa quyết hắn, có thể đem bộ chiến kỹ này rất nhanh phân giải, dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ tiến hành tu hành cực nhanh. Trên người hắn bắt đầu thai ngén bát hoang trảm đạo vận, đồng thời Diệp Vũ cũng phát hiện ngừng tụ mà thành đạo vận cũng tiến vào giấy rách bên trong, đạo ngấn bắt đầu hiển hiện ra. Theo Diệp Vũ tu hành dần dần nhập cảnh, trong cổ các có đạo vận cùng Diệp Vũ cộng hưởng, thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cùng cổ các đạo vận lẫn nhau xác minh, tu hành càng nhanh, hỗ trợ lẫn nhau. Để Diệp Vũ ngoại ý muốn chính là, cổ các đạo vận tiến vào Diệp Vũ thể nội về sau, giấy rách hấp thu cổ các đạo vận, giấy rách đạo ngấn cũng gấp nhanh thoáng hiện, ẩn chứa trong đó đạo vận quan mang. Bát hoang Diệp Vũ cũng không có kéo dài tu hành, một loại địa phẩm chiến kỹ, muốn tu hành đến đại thành cần thời gian hao phi không ngắn, Diệp Vũ mặc dù có thể nhập cảnh, nhưng muốn đại thành cũng cần thời gian tích lũy. Thế nhưng là hắn không cần đại thành, chỉ cần có thể được nó tinh túy, nắm giữ bộ bí thuật này, có thể có chút thành tựu là được, lần này mục đích quan trọng nhất là mở ra cổ cắt, mau sớm đạt được âm dương đằng. Không đến nửa canh giờ, Diệp Vũ liền đem bát hoang chảm thả lại. Sau đó lại lấy một bộ bí thuật Miên thần trưởng Đồng dạng là một bộ địa phẩm chiến kỹ Nếu như nói bát hoang chảm là đi bá đạo một đường mà nói Miên thần trưởng đi chính là âm nhu chi đạo Tân yêu nhiều vốn cho là diệp vũ tu hành bộ này rất gian nan Dù sao diệp vũ thích hợp bát hoang chảm Chưa chắc thích hợp âm nhu miên thần trưởng Có thể kết quả để nàng ngoài ý muốn Diệp vũ lại là rất nhanh nhập cảnh Diệp vũ tu hành ra đạo vận Đạo vận cùng cổ các đạo vận cấu hưởng, dẫn dắt đạo vận chui vào trong cơ thể của hắn, lại bị giấy rách hấp thu, giấy rách bắt đầu hiện hiện từng đạo ngấn, như là vẽ tranh một dạng. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, cổ các loại địa phương này, bình thường tiến đến đều cần bỏ ra học phần các loại. Lần này bởi vì địa quật bị người xông vào nguyên nhân, để bọn hắn cùng một chỗ tùy ý tu hành các loại chiến kỹ, đây là đại cơ duyên. Diệp Vũ tại kiếm đạo một đường bên trên, sở học tương đối khá. Đánh xuống cơ sở cực kỳ sau lưng. Nhưng là mặt khác loại hình chiến kỹ bí pháp, sở học của hắn liền cực ít. Ngoại trừ man hoàng nộ thương hải minh nguyệt các loại có hạn bí thuật, không còn gì khác chiến kỹ. Trong cổ các, có đông đảo chiến kỹ bí thuật, từ cấp thấp nhất đến thiên phẩm đều có. Cái này vừa vặn đền bù tự thân khối này nhược điểm. Trọng yếu nhất chính là, tu hành đi ra đạo vận có thể dẫn dắt khổ các đạo vận dung nhập vào sơn hà xạ tắc đồ bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ hiển hiện đạo ngấn càng nhiều, đại biểu cho nó khôi phục càng nhiều. Sơn Hà xã tắc đồ là trí bảo, Diệp Vũ tự nhiên muốn nó mau chóng khôi phục. Mà nơi đây có được âm dương học viện vô số tiền bối đạo vận, chính là tẩm bổ Sơn Hà xã tắc đồ nơi tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tu hành càng là vong ngã, hoàn toàn đắm chìm các loại bí thuật trong tu hành. Miên thần trưởng rất nhanh bị Diệp Vũ tu hành tiểu thành. Dẫn tới đạo vận đều bị Diệp Vũ hấp thu đến giấy rách bên trong, giấy rách hiện lên một mảnh nhỏ đạo ngấn. Lúc này, Diệp Vũ lần nữa mang tới từng quần chủ. Kinh thiên thương. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, sau đó ở trên người rất nhanh hiện lên một đạo trường thương hư ảnh. Ba loại bí thuật nhập cảnh, Diệp Vũ bỏ ra chưa tới một canh giờ thời gian. Cái này khiến tần yêu nhiều đôi mắt đẹp kia sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Cái này ngộ tính không khỏi quá dò người. Cái này đều là địa phẩm chiến kỳ A liền xem như pháp thân cảnh cường giả muốn nhập cảnh, cũng muốn hao phí không ít thời gian A, hắn thế mà cầm tới liền có thể cảng ngộ tinh tuy trong đó nhập vào cảnh. Âm dương tử lúc này trong mắt cũng tinh quang lập lòe, bởi vì cái này cũng vượt qua hắn nhận biết. Một người không có khả năng có ngộ tính như vậy, hắn làm được bằng cách nào? Âm dương tử không tin có người có thể thiên tài đến loại tình trạng này, hắn tin tưởng Diệp Vũ có khác thủ đoạn. Diệp Vũ cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hắn lúc này bắt được loại thứ tư chiến kỹ, lúc này hắn hơi có chút nữ mày Giang Vũ phiêu linh, thiên phẩm chiến kỹ. Bí pháp vừa ra, thiên địa tung bay mưa, mưa to cái thành. Loại chiến kỹ này, ảnh hưởng thiên tượng, nội ẩn đạo vận cực sâu, liền xem như lấy tạo hóa quyết, cũng không phải tùy tiện, có thể càng nộ. Diệp Vũ bỏ ra hơn một canh giờ, lúc này mới đến nó tinh túy, có thể miễn cương thi triển đi ra. Âm dương tử gặp Diệp Vũ nắm giang Vũ phiêu linh bí pháp cao mày, hắn hư lạnh một tiếng, lại còn coi hắn có thể nghịch thiên, nghị thẩm coi như hắn có cái gì bí pháp có thể cực nhanh tu hành chiến kỹ, cũng không nên vô hạn dùng mới đúng. Âm dương tử nhìn về phía tần yêu nhiêu mở miệng nói, còn tưởng rằng chính mình có nhiều dùng, bất quá cũng là như thế, ngươi thật đúng là cho là hắn có thể đem cái này mười mấy bộ khó khăn nhất tu hành chiến kỹ đều tu hành hoàn tất hay sao một cái loại người ra hỏa mà. Mà thôi còn chưa nói ra miệng, âm dương tử lời nói liền hoàn toàn mà dừng, bởi vì hắn cảm giác được diệp vũ xung quanh, đột nhiên có ngông lung mưa phùn bắt đầu rơi xuống. Tân yêu nhiêu nguyên bản nghe âm dương tử mà nói, lúc này quay đầu nhìn về phía âm dương tử, không chút nào che giấu tự thân châm trọc nói, ngươi vừa mới nói cái gì. Lặp lại lần nữa ta nghe một chút, ta dễ nhớ xuống tới. Âm dương tử mặt đỏ tới mang thai. Hắn rốt cuộc không mặt đứng tại tần yêu nhiều bên người, cấp tốc đi đến trong đoàn người. Chương 620, Cổ Các Chi Biến Ngoại trừ Giang Vũ Phiêu Linh là một bộ thiên phẩm chiến kỹ, mặt khác đều là địa phẩm chiến kỹ. Đây cũng là lẽ thưởng dù sao thiên phẩm chiến kỹ phi phạm, liền xem như âm dương học viện, thiên phẩm chiến kỹ cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra. Hơn 10 bộ chiến kỹ, đều là cổ các cao cấp nhất phức tạp nhất chiến kỹ bí pháp. Thế nhưng là Diệp Vũ bỏ ra không đến thời gian một ngày, liền toàn bộ nhọc cảnh. Tu hành mà ra đạo vận cùng cổ các đạo vận cộng hưởng, chui vào đến Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Giang Sơn xã Tắc Đồ đạo ngấn từng đạo hiện hiện, như là có bút ở phía trên vẽ tranh mở dạng, phát họa ra sơn hà hồ nước. Nhìn xem Diệp Vũ bên người cuốn giao đạo vận, thần yêu nhiêu nội tâm kinh ngạc đồng thời cũng đại hỷ, Diệp Vũ có loại ngộ tính này, mở ra cổ các có hy vọng. Âm Dương Tử âm chầm nhìn chầm chầm Diệp Vũ, chỉ bất quá Diệp Vũ cảng ngộ cái này hơn 10 bộ chiến kỹ, cũng không thể không mở miệng nói ra, đã ngươi cảng ngộ những chiến kỹ này, mong rằng phối hợp chúng ta xuất thủ, khiên động cổ các đạo vận, cùng một chỗ mở ra cổ các môn hộ. Diệp Vũ không có phản ứng âm Dương Tử, mà là tiện tay lại lấy một quyển bí thuật, tiếp tục xem. Ngươi có ý tứ gì? Âm Dương Tử nổi giận, ra hỏa này tại không nhìn hắn. Diệp Vũ cảm nhận được một cố khí thế uy áp ở trên người hắn, lúc này mới buông xuống quyền trục, nhìn xem âm dương tử nói ra, ngươi cũng biết chúng ta là tình địch, vì cái gì mỗi lần ngươi đều phải tìm đến ngược đâu, ta khẳng định là không muốn để ý đến ngươi đó à. Ừ, nếu không phải vì mở ra cổ các môn hộ, ngươi cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi. Âm dương tử nói ra, ngươi đây là đang cầu ta sao? Diệp Vũ hỏi âm dương tử. Diệp Vũ! Âm Dương Tử giận dữ hết, xin nhớ thân phận của ngươi, không có chúng ta trợ giúp, ngươi cũng mở ra không được cổ cát, ngươi nếu là đem viện trưởng lời của bọn hắn để vào mắt, liền chú ý lời nói của ngươi. Ta không cần trợ giúp của ngươi a Diệp Vũ nghiêm trăng nói, vậy ngươi có bản lĩnh một người mở ra cổ cát? Âm Dương Tử đối xử lạnh nhạt cười nhạo nói, Âm Dương Tử, tân yêu nhiều lúc này cả giận nói, viện trưởng hy vọng chúng ta mở ra cổ cát. Ngươi không nên ở chỗ này hung hăng càng quái. Âm dương tử gặp tấn yêu nhiêu thế mà đem đầu mâu chỉ hướng hắn, hắn càng phát xấu hổ thành giận, nàng đây là che chở Diệp Vũ. Ta hung hăng càng quái, ha ha ha, vậy ngươi để một mình hắn mở ra cổ cấp đi. Âm dương tử cả giận nói. Tấn yêu nhiêu tức thì nóng giận, vừa muốn nói gì, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, ta nếu một người mở ra cổ cấp đâu, ngươi lại nên làm như thế nào? Ngươi nếu là mở ra, ta liền quỳ ở trước mặt người xin lỗi. Âm dương tử khe nói, quỳ ở trước mặt ta xin lỗi cũng không cần, về sau cách tần yêu nhiều xa một chút là được, miễn cho người khác chế rêu ta. Nói ta có một cái dạng này bất nhập lưu tình địch. Dù sao tình địch tiêu chuẩn, cũng liên quan đến hình tượng của ta. Diệp Vũ nói ra, có thể, người nếu là không được, cũng lăn xa xa. Âm dương tử miệm ai, hắn coi mình là cái gì? muốn một cái nóng mở ra của các Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không để ý âm dương tử. Hắn mang tới từng quyển bí thuật quyền trụ đám chìm tại trong đó tu hành, cảm nội trong đó đạo vận. Diệp Vũ người tu hành lấy bí thuật, từng sợi đạo vận tại thể nội vẩn rục đi ra, sau đó chui vào đến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Lần này Diệp Vũ tu hành, không giống trước đó tu hành sẽ triển lộ đạo vận ở bên ngoài. Trước đó hơn 10 loại bí pháp rất bất phàm, Diệp Vũ cũng vô pháp hoàn mị không chế, cho nên đạo vận tự chủng ngưng tụ trước người. Nhưng là địa phẩm phía dưới chiến kỹ, đạo vận dựng dục ra đến đều tại thể nội, cũng không bên ngoài lộ ra. Thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra, Diệp Vũ cũng chỉ là tại liếc nhìn quần trục, mà lại tốc độ rất nhanh, một quyển một quyển liếc nhìn. Một màn này để rất nhiều người đều chú ý tới, bọn hắn khẽ như mày. Nghĩ thầm làm cái gì vậy? Loe người Liền xem như tần yêu nhiêu Lúc này cũng như mày. Diệp Vũ loại hành vi này thật không tốt, không cùng mọi người phối hợp tranh thủ thời gian mở ra cổ các, trong này lật xem các loại bí thuật làm cái gì. Tân yêu nhiêu lúc này cũng cảm thấy, Diệp Vũ có chút không để ý đại cục. Âm dương tử khỏe miệng mang theo nghĩa mai độ cong, nhìn xem Diệp Vũ lật xem từng quyển chiến kỹ cùng bí thuật. Diệp Vũ tự nhiên không biết bọn hắn ý tưởng gì, lật xem quyển trục ngộ các loại bí thuật tình huống cũng không phải lần thứ nhất. Lúc trước ở trong kiếm vương triều, Diệp Vũ không phải cũng là lật xem các loại kiếm quyết sao. Diệp Vũ có kinh nghiệm, trọng yếu nhất chính là, hoàng phẩm huyền phẩm công pháp đối với hắn lúc này tới nói, căn bản cũng không có cái gì áp lực, có thể tùy tiện nắm giữ tinh túy trong đó. Diệp Vũ điên quần đang hấp thu cảm nộ những chiến kỹ này, nộ ra tinh túy trong đó, vừa rục xuất đạo vận. Hắn chiến kỹ là nhược điểm, lúc này mượn những này, vừa vặn đền bù những thứ này. Của các bí thuật bao hàm toàn diện, quyền cước đào thương vân vân. Các loại chiến kỹ cái gì cần có đều có, cứ việc rất nhiều đều không phải là tinh phẩm. Nhưng thắng ở nhiều, cái này khiến Diệp Vũ có một cái hệ thống. Điểm ấy rất trọng yếu, cùng người đại chiến, cái gì đều hiểu một chút, có thể tránh rất nhiều hung hiểm. Tự thân công phạt cũng có thể vận chuyển tự nhiên, không cần chỉ dựa vào cái kia mấy chiêu tới nhanh địch. Diệp Vũ một quyển một quyển quyển chụp lật xem. Tần Yêu Nhiêu nhìn chăm chú thật lâu, tại trong lúc đó cũng ngăn cản qua Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ không nghe thấy giống như tiếp tục là xem, cái này khiến Tần Yêu Nhiêu cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng cũng đắm chìm tại tự thân trong tu hành, chỉ muốn tu hành xuất đạo vận cùng cổ các cẩu hưởng, mau chóng mở ra cổ các. Diệp Vũ từng quyển từng quyển chiến kỹ vượt qua đi, tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá đến cuối cùng tất cả mọi người không để ý đến hắn. Tất cả mọi người lần nữa đắm chìm đến trong tu hành. Riêng phần mình thi triển đạo vận khiên động cổ các đạo vận cộng hưởng, hiện ra môn hộ. Thời gian trôi qua từng ngày, cổ các bí thuật rất nhiều, Diệp Vũ lật xem cũng tốn không ít thời gian. Rốt cục, tại Diệp Vũ lật xem xong một bộ bí thuật về sau, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng xuống tới. Một màn này để một mực vụn trộm chú ý Diệp Vũ người đã nhận ra, bọn hắn đều ngoại ý muốn nhìn về phía Diệp Vũ, nghi thầm ra hỏa này rốt cục muốn bắt đầu cùng mọi người đồng tâm hiệp lực mở ra cổ các sao. Đám người đã sớm suy đoán, Diệp Vũ cái này mấy ngày cố ý lật xem các loại điển tịch chính là vì buồn nôn âm dương tử. Lúc này nhìn xem Diệp Vũ ngồi xếp bằng xuống, đám người cũng thở dài một hơi. Nghĩ thầm Diệp Vũ rủ sao cảm nộ cái kia mười mấy loại chiến kỹ, đây tuyệt đối là trọng lượng cấp trợ thủ, có hắn trợ giúp, nói không chừng cổ các thật có thể mở ra. Thân yêu nhiêu cũng thở dài một hơi, chờ đợi lấy Diệp Vũ động tác kế tiếp. Âm dương tử hư lạnh một tiếng. Lúc này cũng không có lại nói cái gì miệm ai. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bọn hắn hay là cần giá hỏa này chi lực. Chỉ là Diệp Vũ không có chút nào phối hợp bọn hắn ý tứ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Diệp Vũ, thật lâu chưa từng ngừng tụ đạo vận, mà chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cái này khiến tần yêu nhiêu bọn người hơi không kiên nhẫn, mà liền tại tần yêu nhiêu chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Diệp Vũ thân thể đột nhiên chấn động, sau đó từ trên người hắn hiện ra từng nét bừa chú Những phủ văn này từ trên người hắn phun ra ngoài, sen lẫn ở trên người hắn, Diệp Vũ trước mắt bị các loại đạo ngấn đạo văn cho bao lấy, như là một cái kén tầm mở dạng. Có thể đây không phải đám người chú ý, mà là tiếp theo màn cổ các biến hóa, để đám người trận tròn trong mắt. Chương 621, mở ra. Giữa sân, Diệp Vũ trên thân từng luồng từng luồng đạo vận lưu động mà ra, mỗi một cố đạo vận lưu động mà ra đều cùng cổ các tiền bối lưu lại đạo vận tại Cộng Hưởng. Cộng Hưởng ở giữa, từng đạo gợn sóng hiện hiện, tại Diệp Vũ xung quanh, bắt đầu hiển hiện mơ hồ một cánh cửa. Cùng lúc đó, tiền bối quán thâu đến cổ các đạo vận, cũng đều theo Cộng Hưởng bắt đầu hướng chảy Diệp Vũ. Diệp Vũ liền như là là một cái nước đọng hồ nước một dạng, tích nạp lấy những này đạo vận. Đương nhiên, đám người không nhìn thấy, cái này hướng chảy Diệp Vũ đạo vận đều tiến nhập sơn hà xạ tắc đồ bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ đạo ngấn từng đạo hiện hiện, xuất hiện một vài bước bức tranh. Diệp Vũ lúc này không có để ý những này, hắn không ngừng lợi dụng đạo vận tự thân dẫn dắt cổ các đạo vận. Những chiến kỹ này đều là cổ các tiền bối lưu lại cơ sở bí thuật, coi đây là cơ bản dẫn dắt đạo vận. Cổ các đạo vận càng là đang điên cuồng rung động, gợn sóng càng lúc càng lớn, cổ các môn hộ cũng càng ngày càng rõ ràng. Diệp Vũ trên thân phun trào mà ra đạo vận chủng loại càng ngày càng nhiều. Nhiều để nóng nghẹn họng nhìn chân chối. Cổ các đạo vận cũng như dòng nước một dạng, điên quầng chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể. Sơn Hà xã tác đồ lúc này quang mang phong đại, điên quầng hấp thu những này đạo vận, nó bắt đầu khôi phục Tân yêu nhiều bọn người trợn tròn con mắt, sương sờ nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ đã thấy không rõ lắm, bởi vì hắn hoàn toàn bị đạo vận bao phủ, trên thân hào quang rực rỡ. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được. Diệp Vũ trên người đạo vận càng ngày càng nhiều. Trên thân bạo phát đi ra, toàn bộ cổ các đạo vận cũng chút xuống đến trên người hắn. Tất cả mọi người kinh hãi không gì sánh được, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ. Nghĩ thầm Diệp Vũ quả nhiên là lật xem điển tịch liền đem chiến kỹ đều học thành hay sao? Nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể hiện ra dạng này đạo vận? Nếu như là cái này, cũng quá mức kinh dị. Đây là loại nào ngộ tính? Người ở chỗ này... Ai không phải một cơn giả, ai không phải thiên tài. Có thể lúc nào bọn hắn nghe nói qua, lật xem chiến kỹ liền có thể học được. Trên đời này, coi là thật có vượt qua lẽ thường yêu nghiệt. Không ai hiểu, cổ các lúc này ở rung động, vô số đạo vận như là dòng lũ một dạng chút xuống hướng Diệp Vũ. Đây là cổ các tiền bối đạo vận, lúc này giống như vỡ đê, không bị khống chế phóng tới Diệp Vũ. ỷ vào tự thân ngộ tính kinh người, thế nhưng là có đôi khi ham hố không nát. Nhiều như vậy đạo vận bị dẫn dắt, cổ các không bị khống chế quán tâu đạo vận đến trong cơ thể hắn, hắn chịu nổi sao? Tần Yêu Nhiêu nghe được Âm Dương Tử mà nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì Âm Dương Tử thực sự nói thật, dạng này quán tâu, Diệp Vũ đừng nói là đạo chủ cảnh, liền xem như kim thân cảnh đều không chịu nổi. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Diệp Vũ thể nội có Sơn Hà xã tác đồ. Sơn hà xã tắc đồ bên trong có Diệp Vũ tu hành đi ra đạo vận làm kiếp nổ, những này chui vào đến Diệp Vũ thể nội đạo vận, đều bị Sơn hà xã tắc đồ hấp thu. Nhất thời, Sơn hà xã tắc đồ tại Diệp Vũ trong thần hải quang mang phong đại, thường đạo đạo ngấn hiện hiện, thế nhưng là xuất hiện Sơn hà xã tắc đồ bộ phận diện mạo. Sơn phong dòng sông lúc này sinh động như thật, cũng không tiếp tục chỉ là giống vẽ, mà là chân chính như là Sơn phong dòng sông, trong đó có đạo vận lưu động hình thành thiên địa đại đạo, tạo thành một loại địa tướng. Cổ các rung động ở giữa, tại trong cổ các một cánh cửa càng ngày càng ngưng thực. Ngoại giới, liếu lao nhìn xem rung động cổ các hắn đục ngầu trong con ngươi tinh quang lập lòe, sáng dực nhìn xem cổ các như vậy tình huống, không phải hợp lực hiệu quả quả, mà là lực lượng một người. Liếu lao chấn động trong lòng hãi nhiên, cổ các không phải là không có mở ra, nhưng là lịch đại đều là tập hợp mọi người chi lực mở ra. Nương tửa theo một người mở ra, lắc đắc không có mấy. Mà vị này gì một người, đều là âm dương học viện truyền kỳ. Ngoại trừ chết yểu mấy vị, sống tiếp ai không phải thánh vương trở lên nhân vật. Trọng yếu nhất chính là, đạo vận tập trung một thân một người mở ra cổ các, hiện hiện âm dương thuật mới là hoàn chỉnh âm dương thuật, một bộ này âm dương thuật mới thật sự là người tiên. Đương nhiên, địa quật cũng sẽ bởi vậy toàn bộ triển khai, âm dương học viện có thể hoàn toàn nắm giữ địa quật. Nguyện nhờ địa quật còn sót lại nội tình. Liễu Lao sáng rực nhìn xem cổ Các, hắn biết do có thể tạo thành kết quả như vậy chỉ có thể là Diệp Vũ. Ngược lại là không nghĩ tới, hắn thật như vậy phi phàm. Trong cổ Các mặc dù cũng chỉ là phổ thông chiến kỹ bí thuật, thế nhưng là có thể đều học xong mà nói, đối với hắn con đường tu hành rất có ích lợi. Khó trách có thể dung chuyển chân diễn cổ giáo, có lẽ hắn thật có thể đi đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ha ha. Một cái tuyết ngôn, một cái Diệp Vũ. Đông thắng thần châu vận mệnh, có lẽ thật có thể thực hiện. Cổ các đang điên cuồng rung động Diệp Vũ Sơn Hà xã tắc đồ điên cuồng hấp thu đạo vận. hiện hiện đạo ngấn càng ngày càng nhiều, những đạo ngấn này phát họa ra tới. Theo Sơn Hà xã tắc đồ đạo ngấn càng ngày càng nhiều, trong đó đạo vận cũng phản hồi đến Diệp Vũ trong thần hồn, tầm bổ tăng lên Diệp Vũ thần hồn. Diệp Vũ cảm giác được tự thân thần hồn đang điên cuồng lớn mạnh, tại nhìn chăm chú rèn luyện ăng với là âm dương học viện tiền bối dùng đạo vận của bọn họ tại rèn luyện thần hồn của hắn Sơn Hà xã Tắc đồ là trí bảo Diệp Vũ tu hành đạo vận tư dưỡng nó hiện hiện đạo ngấn lại sẽ phản hồi tầm bổ hắn Đây là một loại lẫn nhau đẩy mạnh quá trình mà tại cổ các vừa có tiên thiên ưu thế Diệp Vũ tu hành đi ra đạo vận tư dưỡng Sơn Hà xã xãắc đồ xuất hiện đạo ngấn trở thành tiếp nổ hấp dẫn tương tự đạo vận tiến vào bên trong cụ các có được rộng lượng đạo vận Chính thích hợp nó hấp thu, nếu là Diệp Vũ tu hành mà nói, không biết tu hành đến năm nào tháng nào mới có thể tu hành ra nhiều như vậy đạo vận. Rộng lượng đạo vận để Sơn Hà xã tắc đồ từng đạo đạo ngấn hiện hiện, đạo ngấn hiện hiện, phản hồi Diệp Vũ càng ngày càng nhiều đạo vận. Sơn Hà xã tắc đồ cùng Diệp Vũ giao hòa, nó thần hồn bị rèn luyện, Diệp Vũ càng phát ra cảm thấy cường đại cùng nhìn chăm chú, viễn siêu cảnh giới này nên có thần hồn. Diệp Vũ suy đoán. Lúc này liền xem như pháp thân cảnh, cũng không nhất định so ra mà vượt hắn thần hồn cương đại. Diệp Vũ biến hóa ngoại giới không biết, nhưng là tất cả mọi người tận mắt thấy chính là cổ các muốn mở ra, cái tiếp cánh cửa đã hoàn thành ngưng tụ thành thực chất. Mà lại cái này cánh cửa, đang chậm rãi mở ra, lúc này đã mở ra một cái khe. Hắn thật một người mở ra cổ các Có người tự lầm bẩm, câu nói này để âm dương tử mặt đỏ tới mang hai, hắn đều muốn đảo cái động chui vào. Mà lúc này, tân yêu nhiêu đối với hắn nói ra, nhớ kỹ các ngươi đổ ước, về sau đừng đến quấy dối ta. Ta âm dương tử muốn nói điều gì, thế nhưng là tân yêu nhiêu căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ. Âm dương tử nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, lại chưa từng lại nói cái gì. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ trên người đạo vận còn tại lưu động, môn hộ cũng đang không ngừng mở ra. Mỗi người đều ngừng thở, cổ các môn hộ rất nhiều năm cũng không từng mở ra, bọn hắn đều muốn tiến vào trong môn hộ nhìn một chút, đặc biệt là âm dương thuật, có phải thật vậy hay không sẽ xuất hiện. Theo môn hộ dần dần mở ra, rốt cục có người nhìn thấy trong đó tình cảnh, chỉ là trong đó cảnh tượng, để rất nhiều người đều thất thần. Chương 622, Làm một cuộc lớn. Môn hộ mở ra, bên trong là trống rỗng, chỉ là một cái lớn như vậy quảng trường. Rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm, cũng không từng nghĩ đến trong môn hộ là như vậy đồ vật. Chỉ bất quá, cứ việc trong đó trống giống, nhưng gặp môn hộ mở rộng, có người hay là nhịn không được sông đi vào. Gặp có người dẫn đầu sông đi vào, những người khác cũng không nhịn được, đều hướng về trong đó sông đi vào. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, mà mở ra môn hộ dịp vũ, vẫn còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia rung động đạo vận, còn tại trống đỡ mở ra môn hộ. Rộng lượng đạo vận vẫn như cũ thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc cho những người này xông vào môn hộ. Lúc này Diệp Vũ Sơn Hà xã tắc đồ, đã có một phần năm khu vực hiện hiện, sinh động như thật, như là chân chính Sơn Hà xã tác một dạng. Sơn Hà xã tắc đồ không ngừng thẩm thấu đạo vận tẩm Bổ Diệp Vũ thần hồn, đạo vận thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ thực lực cũng tại tăng lên. Đặt tới đạo chủ cảnh, mỗi một lần tăng lên cũng không dễ dàng. Đặc biệt là Diệp Vũ dạng này người tu hành, thân phẩm đạo chủng, cần rộng lượng thần nguyên cùng cảm ngộ mới có thể có yêu rớt tăng lên. Mà lần này mượn Sơn Hà xã tắc đồ phản hồi, Diệp Vũ tăng lên tới tiểu thành đỉnh phong, ẩn ẩn muốn đột phá đến đại thành xu thế. Diệp Vũ khí tức nội liễm, nhìn xem tất cả mọi người tiến vào môn hộ, hắn cũng đứng người lên, hướng về trong môn hộ đi đến. Tần yêu nhiều bọn người thấy thế, cũng đều bước nhanh phóng tới môn hộ, sợ Diệp Vũ sau khi đi vào muôn hộ liền đóng lại. Diệp Vũ đi rất chậm, hắn còn tại nội Liễm Đạo vận tự thân. Pháp này cổ các chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ là chiến kỹ bí thuật sở học rất nhiều, hình thành hệ thống. Trọng yếu nhất chính là Sơn Hà xã tắc độ thế mà khôi phục 1 phần 4, biến hóa như thế làm cho Diệp Vũ đều có chút rung động, đối với âm dương thuật đều nhìn chẳng phải để ý. Sơn Hà xã tắc độ có vượt qua tinh hà, khôi phục 1 phần 4, Cái kia khôi phục bao nhiêu có thể dẫn hắn lần nữa vượt qua tinh hà đâu. Tại trong cổ các tất cả mọi người tiến nhập trong cánh cửa, đứng ở trong môn hộ lớn như vậy trong không gian, tất cả mọi người đang tra dò xét không gian này có cái gì không giống với, nhưng ngoại trừ trống trải không còn gì khác đặc điểm. Mà như vậy thời điểm, chỗ không gian này đột nhiên xuất hiện từng khỏa âm dương sắc viên đan dược, những này viên đan dược bắn về phía đám người. Đám người đưa tay đi ngăn cản, bọn hắn phát hiện không nhân thủ bên trong đều có hai viên viên đan dược. Mà lúc này, một cái âm thanh vang dội tại không gian vang lên, trong tay các ngươi chính là âm dương dẫn, có dẫn dắt âm dương thuật hiệu quả quả, nam viên âm dương dẫn có thể dẫn dắt một lần âm dương thuật. Âm thanh vang dội tại không gian quanh quần không tiếc, cái này khiến rất nhiều người đều đang tìm kiếm thanh âm này chủ nhân. Không cần tìm, ta chỉ là âm dương học viện một đời nào đó viện trưởng tàn hồn. Chấn thủ trong này là chuyển thừa âm dương thuật mà tồn tại mà thôi. Thanh âm vang lên lần nữa đến, các người tới nơi này bất quá chỉ là muốn đi vào địa quận, đạt được âm dương thuật. Âm dương thuật tạm thời không nói, đây không phải mỗi người có thể ngộ được đồ vật. Tân yêu nhiêu hiển nhiên biết có như thế một đạo tàn hồn, nàng hỏi, bao nhiêu người có thể đi vào địa quận? Nhiều nhất 100 người. Tàn hồn hồi đáp. Nhưng là nơi này có 4-500 người. Có người hô. Đó là chuyện của các người, nhân số quá nhiều, địa quật chi môn vĩnh viễn sẽ không mở ra. Tàn hồn nói ra. Một câu nói kia, để một đoàn người nghiêm nghị. Có ít người kéo căng thân thể, đều cảnh giác nhìn xem tư phương. Nếu chỉ có thể tiến vào 100 người, vậy khẳng định có người muốn bị đào thải. Nguyên bản còn cùng hai đám người, lúc này đều cảm giác được một cô áp lực. Âm dương thuật ở nơi nào? Thần yêu nhiêu lại hỏi. Nam viên âm dương dẫn có thể dẫn dắt một lần âm dương thuật. Tàn hồn nói ra, ở trong hang hoặc là nơi đây, đều có thể dẫn dắt ra đến. Tân yêu nhiêu nói ra, người bình thường tu hành, dẫn dắt bao nhiêu lần mới có thể tu hành thành âm dương thuật. Âm dương học viện từ trước tới nay nhân vật thiên tài nhất, cũng dẫn dắt 15 lần, lúc này mới đến âm dương thuật. Tàn hồn trả lời. Một câu, bốn phía giống như chết an tĩnh. 15 lần, đó chính là 75 khỏa âm dương ấn mà trong tay bọn họ mỗi người chỉ có hai viên. Mà lại, đây là âm dương học viện nhân vật thiên tài nhất. Nói cách khác, mọi người ở đây, 75 khỏa là xa xa không đủ. Diệp Vũ cứ việc tu hành tạo hóa quyết, cảm thấy mình cùng người khác khác biệt. Nhưng là hắn cũng không dám coi thường người trong thiên hạ, âm dương học viện đi ra bao nhiêu thiên tài. Từ trước tới nay nhân vật thiên tài nhất liền nhất định so với hắn kém. Nhân vật bực này, thậm chí khả năng so với hắn càng yêu nghiệt. Hắn đều muốn dẫn dắt 15 lần, Diệp Vũ không cảm thấy chính mình liền sẽ so với hắn ít hơn bao nhiêu. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những ngày thời điểm, tàn hồn thanh âm lại văng lên, lần này là ai một người mở ra cổ cát. Diệp Vũ đứng ra, đối với hư không hô, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo. Là một thiên tài, nhưng thở nhỏ dai dai. Tàn hồn đột nhiên nói một câu, ngữ khí có chút lãnh đạo. Một màn này để rất nhiều người đều liền giật mình, vốn cho là Diệp Vũ một người mở ra cổ cát, hẳn là sẽ đạt được tàn hồn này coi trọng Nhưng nhìn đối phương thái độ, giống như rất không thích dáng vẻ. Đây là tình huống như thế nào? Tân yêu nhiêu cũng có chút nghi hoặc, dựa theo lẽ thường, Diệp Vũ nên được đến đối phương ưu ái mới đúng. Đám người không hiểu, nhưng là cái này nhưng lại làm cho bọn họ đại hỷ. Thủ hộ âm dương thuật tàn hồn không thích Diệp Vũ. Đây đối với bọn hắn tới nói chính là cơ hội. Nguyên bản đám người còn cảm thấy Diệp Vũ sẽ là bọn hắn lớn áp lực, nhưng lại không nghĩ tới liêu ám hoa minh. Đặc biệt là âm dương từ các loại đạo chủng viên mãn tồn tại, Diệp Vũ một người mở ra cổ các bọn hắn đều cho rằng âm dương thuật khẳng định bị sở học của hắn, nhưng bây giờ xem ra không nhất định, Diệp Vũ hy vọng ngược lại là đối với bọn họ lớn. Tiền bối đây là ý gì? Diệp Vũ như mày không biết mình như thế nào chọc tới đối phương. Có thể tàn hồn nhưng căn bản không để ý tới đối phương, mà là nói ra, chỉ có thể lưu lại 100 người, dư thừa hoặc là tự hành rời đi, hoặc là tất cả mọi người không thể đi vào. Thần yêu nhiều lúc này hỏi, nếu như tất cả mọi người không đi đâu, cái tiếp hoặc là các người đổi đi thực lực không đủ, hoặc là chờ đợi chỗ không gian này đóng lại, ai cũng vào không được địa quật. Tàn hồn vừa nói xong, Liên có một cái đạo chủng viên mãn thiên bảng cường giả nói ra, vậy có thể hay không cướp đoạt những người khác trong tay âm dương dẫn? Có thể. Trong tay âm dương dẫn người nhiều nhất, ta sẽ mặt khác thi triển thủ đoạn, để hắn nhất định học âm dương dẫn, nhưng mỗi người thiên phú có hạn không bảo đảm là hoàn chỉnh âm dương dẫn. Một câu nói kia, để đám người hô hấp đều dồn rập, đều ánh mắt nhìn về phía trong tay người khác âm dương dẫn. Mà lúc này Diệp Vũ mở miệng nói, nếu như là ta đây, tiền bối cũng sẽ như vậy sao? Đối xử như nhau. Tàn hồn trả lời, thanh âm vẫn như cũ lanh đạm như vậy. Diệp Vũ mặc dù không biết tàn hồn này vì cái gì đối với Diệp Vũ có ý kiến, nhưng đạt được đối xử như nhau kết quả là đủ. Bất quá Diệp Vũ lúc này cũng phát hiện, lấy âm dương tử cầm đầu mấy người, con ngươi luôn luôn như có như không nhìn về phía hán, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ trong tay âm dương ấn. Cái này khiến Diệp Vũ nhìn nói với tần yêu nhiều, Muốn hay không làm một cuộc lớn? Chương 623, trao phúng. Cổ các bên ngoài. Liễu lão nhìn xem quang mang phóng đại cổ các hắn lắc đầu, người thủ thuật là đời thứ 27 âm dương viện trưởng, một người mở ra cổ các ngược lại là sẽ bị hắn nhằm vào. Thứ 27 âm dương viện trưởng, là hắn một đời kia xếp hạng dựa vào sau một vị thiên bảng học viên. Một đời kia nhân tài cường thịnh, ngút trời kỳ tài so với thế hệ này đều muốn huy hoàng hơn nhiều. Một đời kia, đồng dạng ra một cái một người mở ra cổ các yêu nghiệt Hắn rất cường đại, tại thời đại kia phong mang ngay cả lúc này Diệp Vũ cũng không sánh nổi, dù cho Diệp Vũ dung chuyển chân diễn cổ giáo. Người này, tất cả mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không chịu thua kém. Rất nhanh tu hành em dương thuật, cũng rất nhanh đến mức đến âm dương học viện chuyển thừa nội tình, con đường tu hành vùng đất bằng thẳng. Cái này cũng tạo thành người này ngạo khí. Không biết thu liễm, dẫn đến cuối cùng bị người vây công, bỏ mình chết yếu. Mà âm dương học viện đông đảo học viên, cũng bởi vì hắn quan hệ, bị người thanh tẩy. Một đời kia, những cái kia kinh diễm thiên tài đều bị thanh tẩy không sai biệt lắm, từng cái chết yểu chân chính được cho máu chạy thành sông. 20 đời âm dương viện trưởng, may mắn trốn qua một kiếp, nhưng năm đó kinh lịch, nhưng vẫn không có quên. Tại hắn là viện trưởng đảm nhiệm bên trên, đối với những yêu nghiệt kia liền chưa từng có sắc mặt tốt qua, thậm chí xuất hiện yêu nghiệt chỉ cần biểu hiện ngạo khí tùy tiện liền sẽ nhận hắn trên ép. Liễu Lào nghĩ Thẩm Diệp Vũ lấy lực lượng một người mở ra cổ các, khẳng định không được ham nên. Liễu lão rất rõ ràng ý nghĩ của hắn, hắn thấy coi như thiên tài đi nữa nhân vật, cũng muốn điệu thấp làm người, chưa từng trưởng thành liền phách lối tùy tiện, vậy chờ đợi hắn chỉ có chết yểu, sẽ còn liên lụy những người khác. Nhưng Diệp Vũ tỉnh tình, cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng điệu thấp tính tình. Diệp Vũ tự nhiên không biết những nguyên nhân này, hắn lúc này chính hướng về phía Tần Yêu Nhiêu nói đến một lần lớn. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem một đoàn người, mấy trăm người chỉ có thể còn lại 100 người, liền xem như thực lực của nàng cũng khó đảm bảo sẽ không lật thuyền trong mương, thế là nàng gật đầu nói, tốt. Chúng ta hai về tay, như vậy không ai dám trêu trọc, coi như người gây thủ hắn rất nhiều. Đây là Tần Yêu Nhiêu đối với nàng tự tin của mình, cũng là đối với Diệp Vũ tự tin. Dưới cái nhìn của nàng, hai người bọn họ liên thủ có thể thu thập bất kỳ một người nào. Có dạng này huy hiếp, liền xem như âm dương tử những người này cũng không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Quả nhiên, Diệp Vũ cùng tần yêu nhiêu đứng chung một chỗ, rất nhiều người con người có chút co vào, vốn là muốn liên thủ diệt trừ Diệp Vũ một đoàn người, lúc này cũng thu liễm cảm xúc. Âm dương tử nhìn xem một màn này, càng là tức thì nóng giận, đối với địa bảng mấy cái người tu hành liền hô. Lan ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi có thể tới. Trong lúc nói chuyện, lực lượng đột nhiên quét qua, bay thẳng những người tu hành này mà đi. Mấy cái này người tu hành căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị quét thổ huyết, bay rất ra ngoài, nền ở trên mặt đất. Chúng ta dựa vào cái gì không thể tới. Những người này cả giận nói. Âm dương thuật dụ hoặc để bọn hắn nhấc lên dũng khí trực diện âm dương tử. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi hiện tại quá yếu. Âm Dương Tử đang khi nói chuyện, lại một lần xuất thủ, chấn mở miệng học viên trong miệng phun máu. Lan. Âm Dương Tử sau khi làm xong, cánh tay vung lên, trong tay bọn họ Âm Dương dẫn bay thẳng đến trong tay của hắn, lập tức trong tay hắn liền tụ tập 10 quả âm dương dẫn, đủ hai lần dẫn dắt âm dương thuận. Mà mất đi âm dương dẫn người tu hành, trực tiếp bị đưa ra chỗ không gian này. Chúng ta liên thủ đúng không? Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu nhiều nói ra. Tự nhiên, Tần Yêu Nhiêu nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó đứng ra, đi tới ở giữa là vị trí, ngắm nhìn bốn phía. Tần Yêu Nhiêu thấy cảnh này, tâm đột nhiên nắm chặt liền đến, nghĩ thầm gia hỏa này lại phải ra yêu tiêu thân gì. Âm Dương học viện danh xưng là đông thắng thần châu mạnh nhất học viện, vô số con em thế gia, thiên tài, yêu nghiệt đều đến đây nơi này tu hành, nghe đồn kinh diễm tuyệt luân hạng người như mây. Thế nhưng là, nhưng không có nghĩ đến bất quá cũng như vậy. Nhiều như vậy thiên tài cùng một chỗ, ngay cả một cái cổ cắt đều mở ra không được. Quả nhiên là tầm thường làm thiên tài, về sau thiên bảng đổi tên là dung bảng được. Truy. Để đọc chuyện ngươi nói cái gì? Lớn mật. Diệp Vũ, ngươi đừng quá phách lối. Hôn đàn, ngươi tự tìm đường chết. Diệp Vũ lời nói để những người này giận dữ không thôi, từng cái gầm thét trận trận. Có thể đi vào cổ các người, đều là bất phàm tồn tại. Đặc biệt là thiên bảng một đoàn người, bọn hắn cảm thấy mình chính là thiên tài. Có lẽ chưa có xếp hạng đỉnh tiêm, thế nhưng quyết không thể bị người mắng là tầm thường, sự tiêu ngạo của bọn họ bẩm sinh. Nhưng bây giờ, thế mà bị người chỉ vào cái mũi mắng, ý tư chính là bọn hắn đều là tuổi mụ, là giấc rưởi Thân yêu nhiều vô cái chán, nàng liền biết không thể cùng Diệp Vũ đi được quá gần. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu Chỗ của hắn tới lá gan nói lời như vậy, ở đây đạo chủng cảnh viên mãn đều không ít, ngươi chỉ là tiểu thành á coi như cường đại, có thể cảnh giới chênh lệch ở chỗ này, những người này cùng nhau tiến lên, ngươi làm sao có thể là đối thủ? Chẳng lẽ ngươi muốn thi triển kim thân cảnh bị pháp Sợ là, vị kia tàn hồn sẽ không đáp ứng. Cái gì phách lối lớn mật? Diệp Vũ khinh thường nói, chính là cảm thấy các ngươi không được. Các ngươi nếu là đi... Làm sao có thể ngay cả một cái cổ cắt đều mở ra không được? Các ngươi nếu là đi, làm sao có thể trốn ở chỗ này, ngay cả thiên hạ cũng không dám xông xáo Các ngươi nếu là đi, vậy liền đi chân diễn cổ giáo làm ồn nào so với ta so sánh. Ta là thật xem thường các ngươi à, đồ có kỳ thế, tỉ như một số người, cũng sẽ chỉ khi dễ một chút địa bảng kẻ yếu. Diệp Vũ Âm dương tử nổi giận, Diệp Vũ đây là đang điểm danh mang hắn. Kêu cái gì? Muốn ăn phân ra ngoài ăn. Diệp Vũ ngang đối phương một cái nói, một đám phế vật mà thôi, đem các ngươi trong tay âm dường dẫn giao ra cho ta, miễn cho làm bẩn Diệp Vũ, im ngay. Tần yêu nhiêu cũng hô, ra hỏa này là điên mất rồi đi, bước những người này liên thủ giải quyết hắn không thành. Bọn hắn coi như hai người liên thủ, cũng ngăn không được nhiều người như vậy a Diệp Vũ nhìn nói với tần yêu nhiêu. Ngươi là cảm thấy miệng mai bọn hắn sẽ chọc cho giận bọn hắn mà liên thủ sao? Đúng, ta chính là tại niệm ai. Ta cảm thấy các ngươi liền đều là rắc rối, cho nên cũng không sợ các ngươi liên thủ. Liên thủ cũng tốt, trong tay các ngươi âm dương dẫn ta liền tự mình lấy, miễn cho ta chủ động xuất thủ, trong lòng khó đi qua cái kia khảm. Thế nào? Các ngươi muốn hay không liên thủ? Được rồi, hay là không cần liên thủ, bởi vì liên thủ cũng liền như thế. Đến lúc đó đều bị ta đánh ngã, chỉ có thể chứng minh các ngươi thật là phế vật. Ai? Diệp Vũ đột nhiên ngẩn đầu đối với chống trải đại sánh hô, tiên bối, ta liền trực tiếp dự định thứ nhất đi, cùng đám giác rưởi này có cái gì tốt so. Đủ rồi. Ngươi thì tính là cái gì, dám dạng này khi nhục chúng ta. Muốn chết? Không ít người tu hành gầm thét, đặc biệt là đạo chủng viên mãn người tu hành, trong mắt bọn họ phun lửa. Diệp Vũ cùng bọn hắn cùng cảnh giới, lấy chiến tích của hắn, bọn hắn không phải là đối thủ. Thế nhưng là lúc này chỉ là tiểu thành thế mà còn như thế phách lối, nơi này đạo chủng cảnh viên mãn bất kỳ một người nào, đều không kém ngươi. Cảnh giới trên lệnh, coi như ngươi là yêu nghiệt cũng không thể triệt để không nhìn. Chương 624, Giao dịch Ta cảm thấy các ngươi những người này không xứng tiến vào địa quận, không xứng nắm giữ âm dương dẫn, nếu đều là phế vật. Vậy liền phế vật lợi dụng, đem các ngươi trong tay âm dương dẫn đưa cho ta, cho ta trải một con đường tốt. Diệp Vũ bình tĩnh đối với bọn hắn nói ra, không ít học viên nghe được lên cơn giận dữ. Diệp Vũ không ngừng nhục mạ rèm pha bọn hắn, để bọn hắn không thể nhịn được nữa. Một đám người nhìn hàm hàm Diệp Vũ, khi thế trên người phun trào, đều muốn xuất thủ trấn áp Diệp Vũ. Chỉ là tất cả mọi người chờ lấy người khác xuất thủ trước. Trong đó không ít người mắng to Diệp Vũ. Thanh âm nhốn nháo dỗ rảnh, tức hồn hẹn vẫn như trước không ai xuất thủ. Ai? Âm dương học viện thiên tài, thật chẳng ra sao cả. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thế mà xuất thủ trước, khai sơn quyền trực tiếp hoanh ra ngoài, lực lượng bá đạo mà tàn nhẫn, thế như trẻ che mang theo lốp bốt không khí tiếng phá hủy vang, xinh xinh đánh tới hướng một cái đạo chủng cảnh thiên bảng cứng dạ. Phanh! Không chút huyền niệm, đối phương trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Trong tay âm dương dẫn rời khỏi tay Rơi xuống Diệp Vũ trong tay Các người nếu không có tư cách có được âm dương dẫn Vậy ta tới lấy đi bọn chúng Diệp Vũ nói ra Gặp Diệp Vũ thế mà dẫn đầu động thủ Cả đám khẽ giật mình về sau Cũng nổi giận đến cực điểm Hôn đản Hắn đây là muốn một người chọn 500 người sao Giết chết hắn Rốt cục có học viên không còn lo trước lo sau Hướng về Diệp Vũ bổ nhào qua Diệp Vũ không nói gì Dưới chân đột nhiên quét qua, như là một cây gậy một dạng, trực tiếp quất vào trước nhất một cái người tu hành trên thân. Đây là chiến kỹ chân côn quét, tại cổ các học được một loại bí thuật, huyền phẩm chiến kỹ, lúc này thi triển đi ra huy thế không kém. Một cước này quét ra đi, trực tiếp đem đối phương đánh bay. Diệp Vũ thử thắng sông lên, dưới chân không ngừng quét ngang. Hắn một lần lại một lần hoành kích, đá vào người tu hành trên thân. Mặc cho những người tu hành này thi triển bí thuật gì, đều bị Diệp Vũ một cước cho quét bay ra ngoài. Lập tức, ở trong sân từng cái người tu hành như là đạn pháo một dạng, không ngừng bay vụt bốn phía, nên ở trên mặt đất, rung động không ngừng. Trong tay bọn họ âm dương dẫn, cung kích xạ đến Diệp Vũ trong tay, bị Diệp Vũ nhét vào trong ngực. Ít nhất cũng phải 15 lần mới có thể cảm ngộ hoàn chỉnh âm dương thuật, Diệp Vũ cảm thấy hắn tuy có tạo hóa quyết, nhưng để cho an toàn. Không có 100 khỏa âm dương dẫn là không đầy đủ, thậm chí khả năng 100 khỏa đều không đủ. Dưới tình huống như vậy, hắn xuất giáo càng là nhanh chóng, không ngừng quét ngang, quất vào từng cái người tu hành trên thân, đánh bọn hắn không ngừng bắn ra. a Hốn đàn! Đau quá! già âm dương dẫn! Những người này mất đi âm dương dẫn, đập xuống đất về sau, rất nhanh bị đưa ra chỗ không gian này. hai viên! 4 khỏa! 6 viên. Diệp Vũ không có đánh bay một người, trong miệng hắn liền đếm lấy số. Một màn này để đám người cùng chung nối thủ, ra hỏa này thật chỉ là coi bọn họ là làm là âm dương dẫn sao. Xử lý hắn. Thật sự coi chính mình tính cái nhân vật sao. Thứ gì? Ừ. Không ít người gầm thét, rốt cục có đạo chủng cảnh viên mãn cường giả xuất thủ, nào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ chân quét vào trên người đối phương. Lần thứ nhất không có đem người là bay, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng chân tới. Hắn bị chấn lui ra phía sau mấy bước. Bị Diệp Vũ đạp đến người tu hành, cũng bị chấn lui ra phía sau mấy bước. Diệp Vũ con ngươi có chút có vào, nghĩ thầm không hổ là đạo chủng viên mãn, quả nhiên thực lực hùng hậu. Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy, không thể so với chính mình kém. Cái này cũng bình thường, dù sao trên lệnh hai cái cảnh giới, mà lại có thể đi vào thiên bảng. Mỗi một cái đều thiên phú không kém, siêu việt phổ thông cùng dai rất nhiều. Bị Diệp Vũ trấn có chút khí huyết sôi trào đạo trùng cảnh viên mãn, nội tâm cũng chấn động. Chỉ là đạo trùng cảnh tiểu thành, lại có lực lượng như vậy, đối với hắn mà nói không thể tưởng tượng. Nếu như đối phương đánh tới đạo trùng cảnh, một cước này liền có thể trọng thương chính mình. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Diệp Vũ coi như yêu nghiệt, cũng so với hắn yêu nghiệt có hạn, hiện tại xem ra thật không phải là một cái cấp độ hắn căn bản là không có cách đoán chừng cả hai tranh lệnh. Chỉ bất quá, cuối cùng ở trên cảnh giới có ưu thế, cũng là không cần e ngại Diệp Vũ. Cũng không tệ lắm, có thể ngăn cản ta một chiêu. Diệp Vũ ngoài miệng rất thiếu ăn đòn nói, bất quá, âm dương học viện thiên bảng, chỉ những thứ này trình độ. Cao ta hai cái cảnh giới cũng chỉ là như vậy. Như vậy các người âm dương dẫn hay là cho ta đi. Diệp Vũ giọng điệu cưng rắn nói xong. Âm dương tử bọn người nổi giận còn chưa làm cái gì phản ứng, liền nghe đến tàn hồn âm thanh vang dội vang lên, làm nằm xuống hắn, khu trừ hắn tiến vào địa quận, cho hắn biết âm dương học viện không thiếu người, không cần một cái khinh cùng người phách lối. Hắn dám miệt thị thiên bảng, miệt thị các ngươi vậy các ngươi liền cho ta thật tốt biểu hiện. Các ngươi đều là âm dương học viện thiên tài, nếu là ngay cả một cái không biết điệu thấp sẽ chỉ người phách lối đều làm không nằm xuống mà nói. Vậy các ngươi có cái gì đáng giá âm dương học viện bồi dưỡng? Ai có thể đem hắn đào thải đuổi đi ra, ta tự mình dẫn dắt âm dương thuật, thẳng đến hắn cảm ngộ mới thôi. Bốn phía hưởng phí an tính lại, tất cả mọi người nhãn thần đều nóng bỏng. Tự mình dẫn dắt âm dương thuật thẳng đến cảng ngộ mới thôi, cái này để người ta điên cuồng. Tân yêu nhiều vô cái chán, nghĩ thầm ta chỉ là muốn liên thủ với Diệp Vũ A hiện tại còn liên thủ không liên thủ. Một người chọn 500 người. Diệp Vũ đạo chủng cảnh viên mãn đều không nhất định làm được, hướng chi hiện tại mới tiểu thành. Cái này nếu là liên thủ, chính mình cũng muốn bị những người này đánh ngã. Thế nhưng là, nàng tại sao muốn đề nghị hợp tác với Diệp Vũ? Gia hỏa này không phải an phận người, nên cách hắn xa một chút. Tu, IVN lần này làm sao bây giờ? Hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay là quay giáo một kích? Hôn đàn, ra hết yêu thiêu thân. Mà Diệp Vũ cũng thần sắc biến đổi, những người này trước đó đều mang tâm tư, dù sao đều muốn đạt được âm dương dẫn. Cho nên bọn hắn đều muốn để đề phòng đối phương, nhưng bây giờ thế mà chỉ cần làm nằm xuống Diệp Vũ, liền có thể đạt được âm dương thuật, đây là một vốn bốn lời sinh ý. Nhìn xem tất cả mọi người nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, Diệp Vũ hô lớn, cái này không công bằng, đào thải ta liền có thể đạt được âm dương thuật, vậy nếu là đào thải không được ta đây. Tàn hồn thanh âm văng lên, đào thải không được ngươi, cái kia âm dương thuật ta cũng vì ngươi dẫn dắt. liền lấy 100 người vì hạ, chỗ không gian này chỉ còn lại có tiến vào địa quật 100 người về sau, ngươi còn không có bị đánh ra ngoài, cái kia coi như ngươi thắng. Ta còn tưởng rằng muốn đem tất cả mọi người đánh đi ra mới coi như ta thắng, dạng này rất tốt. Diệp Vũ đối với tàn hồn nói ra, mặc dù biết ngươi nhằm vào ta, nhưng không có quá mức không công bằng. Diệp vũ khí thế trên người bạo động mà ra, nhìn xem những người này nói ra, mặc dù âm dương dẫn không còn tác dụng gì nữa, nhưng là ta vẫn là muốn tử trong tay các người lấy đi. Âm dương tử lúc này đứng ra, đối với đám người hộ lớn, mọi người lúc này không cần nội đấu, có cái gì các loại đem hắn đuổi đi ra lại nói 100 tên người ngạch, chúng ta nội đấu chính là vì hắn xuất lực. Tốt. Xử lý trước hắn. Không biết sống chết, âm dương thuật ta muốn. Xử lý hắn. Một người muốn chọn 500 người, thật sự là muốn chết. Xử lý hắn, cho hắn biết thiên bảng không thể đủ. Diệp Vũ nghe được bọn hắn mà nói, ha ha cười nói, các ngươi đều lên, tại cổ các sở học chiến kỹ, cần thực chiến đến triệt để dung hội quán thông, chính cần các ngươi luyện tập Chương 625, không sợ. Xử lý hắn. Âm dương tử bọn người hô, chỉ cần xử lý Diệp Vũ liền có thể học được âm dương thuật, cái này khiến cho bọn hắn cũng không ngồi yên được nữa. Hướng về Diệp Vũ nhau tới, xuất thủ bá đạo mà khủng bố. Diệp Vũ nhưng không có cùng âm dương tử giao thủ, hắn thi triển tiêu giao du, thân ảnh nảy lên, hướng về không phải đạo trùng cảnh viên mãn quét ngang mà đi. Trong lúc xuất thủ, quyền ảnh quét ngang, ẩn chứa cường lực, nên ở một cái người tu hành trên thân. Diệp Vũ xuất thủ tấn mánh mà bá đạo, một quyền rơi vào một cái đạo trùng cảnh trên thân, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, trong tay âm dương dẫn rơi xuống Diệp Vũ trong tay. Cùng lúc đó, Diệp Vũ dưới chân rất ít, trong đó mấy cái không phải đạo chủng cảnh cứng, giả, trực tiếp bị quét ngang bay ra ngoài, đều tiếng kêu rên liên hồi. Không đến đạo chủng cảnh đại thành người tu hành, căn bản khó mà chống lại Diệp Vũ một chiêu. Diệp Vũ ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, đều người ngã ngựa đổ, từng cái người tu hành bị đào thải. Một màn này, để rất nhiều người tu hành đều thần sắc đột nhiên biến đổi, Diệp Vũ phen này cường công liền xử lý tiếp cận 20 vị người tu hành. Không phải đạo chủng cảnh người đại thành lui ra phía sau, đừng cho hắn tiếp cận, đạo chủng cảnh viên mãn liên hợp, đi lên xử lý hắn. Có người hô to, thực lực nhỏ yếu cường giả chiếm cứ vị trí, để thực lực cường đại âm dương tử bọn người không cách nào tiếp cận Diệp Vũ. Cũng tạo thành không ai có thể ngăn cản Diệp Vũ, bị Diệp Vũ đánh ngã từng cái. Diệp Vũ thực lực, đạo chủng cảnh đại thành trở xuống nhân vật, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch Diệp Vũ quá cường đại, thực lực nhỏ yếu cường giả, lúc này cấp tốc lui lại, thế nhưng là Diệp Vũ dẫm lên tiêu giao du, bọn hắn căn bản vùng không được Diệp Vũ. Diệp Vũ lớn người mà lên, đối bọn hắn từng cái xuất thủ, đánh ngã từng cái, người như là pháo đốt một dạng đập bay ra ngoài đào thải. Diệp Vũ mượn tiêu giao hành, tốc độ cực nhanh, người ở chỗ này suy nghĩ rất nhiều muốn ngăn cản Diệp Vũ, đều chưa từng thành công, bị Diệp Vũ từng lớp từng lớp đánh ngã. Nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn, một chút thực lực nhỏ yếu người tu hành bị đánh ngã trăm người, cái này khiến không ít người đều thần sắc ngưng trọng. Chỉ còn lại có 100 người thời điểm, chính là Diệp Vũ thành công. Đến lúc đó Âm Dương dẫn liền cùng bọn hắn vô duyên. Chúng ta từng nhóm, đạo chủng cảnh viên mãn cường giả tách đi ra, riêng phần mình ở vào một phương, hắn đến nơi nào chúng ta đều có đạo chủng cảnh cường giả tới nên chiến hắn. Có người hô to. Rất nhiều đạo chủng cảnh viên mãn người tu hành cũng công nhận cái này ăn bài, bọn hắn tản mát các nơi, lúc này Diệp Vũ mặc kệ đi nơi nào, đều có thể đụng phải đạo chủng cảnh viên mãn người tu hành. Diệp Vũ vẫn như cũ đối với đạo chủng cảnh đại thành trở xuống người tu hành xuất thủ, mỗi một lần đều có thể trực tiếp làm nằm xuống một người, đạt được nó âm dương dẫn. Diệp Vũ nghĩ thầm trước tiên đem thiên bảng thực lực nhỏ yếu cho đào thải, đến lúc đó lại tập trung tinh lực đối phó đạo chủng cảnh viên mãn các cường giả có thể theo đạo chủng cảnh viên mãn cường giả tản mát các nơi, trên cơ bản đến bất kỳ một chỗ đều có thể đụng phải đạo chủng cảnh viên mãn cường giả. Bọn hắn ra tay với Diệp Vũ, lực lượng cường đại trực tiếp quét về phía Diệp Vũ yếu hại, đánh hư không lốp bốp rung động. Ha ha ha ha! Mấy cái liên thủ, ta để cho ta có chút áp lực, nhưng là phân tán ra đến, lại không làm gì được ta. Diệp Vũ xuất thủ, ngăn trở đối phương một cách này, trấn riêng phần mình lui ra phía sau đồng thời. Thân thể đột nhiên nhất chuyển, cuốn về phía bên cạnh mấy cái đạo trùng cảnh cùng thần thông cảnh. Phốc phốc! Những người này bị Diệp Vũ lực lượng cường đại chấn động, trong miệng chảy máu, bị đập bay ra ngoài, âm dương dẫn tự động kích xạ hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ! Có bản lĩnh ra tay với chúng ta. Sẽ chỉ khi dễ kẻ yếu sao. Có người cả giận nói. Kẻ yếu! Diệp Vũ nở nụ cười, không phải nói các ngươi người trong thiên bảng. Mỗi một cái đều là cường nhân sao. Lúc này thừa nhận chính mình là kẻ yếu rồi. Kẻ yếu mà nói, vậy liền chính mình lăn. Hôn đàn. Diệp Vũ lời nói phách lối ngữ để bọn hắn nổi giận, lần nữa đối với Diệp Vũ xuất thủ. Có thể Diệp Vũ tiêu giao hành quá nhanh, nhanh để bọn hắn căn bản công kích không đến Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ lấy các loại thủ đoạn, không ngừng xuất thủ, từng chiêu đào thải từng cái người tu hành. Rất nhanh. Liền có 200 cái người tu hành bị đào thải. Tân yêu nhiêu đứng ở một bên, nàng nhìn xem một màn này cũng có chút ngốc trệ. 500 người bị Diệp Vũ đánh ngã nhiều như vậy, Diệp Vũ liền như là một đầu hình người bạo long một dạng, mạnh mẽ đâm tới không ai có thể ngăn cản. Thực lực này cường đại đến mức có chút quá phận, rất nhiều người cũng phát hiện, cảnh giới của hắn mặc dù là đạo chủng cảnh tiểu thành. Thế nhưng là nó ẩn chứa lực lượng cùng chiến lược tuyệt đối có thể có thể so với đạo chủng cảnh đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là hắn tốc độ tăng thêm các loại chiến kỹ không ngừng, dẫn đến cực kỳ khó chơi. Ở đây người tu hành, đều là từng người tự chiến. Cho Diệp Vũ giải quyết từng người một cơ hội. Đơn đà độc đấu, không có đạt tới đạo trùng đại thành cảnh, căn bản cũng không có người là Diệp Vũ hợp lại chi địch. Đây cũng là tạo thành loại tình huống này nguyên nhân một trong. Nếu là những người này có thể liên hợp lại, đừng nói đạo trùng cảnh viên mãn. Chính là bị Diệp Vũ cái này đào thải 200 người liên hợp, hiện ra sức chiến đấu cũng là kinh khủng, tuyệt đối tài giỏi nằm xuống Diệp Vũ. Nhưng chính là bởi vì mỗi người bọn họ là chiến, như là 5 bẻ bảy mảng đặc biệt là đối với Diệp Vũ còn lòng sinh e ngại, chỉ muốn né tránh, lúc này mới bị Diệp Vũ từng cái làm nằm xuống. Tân yêu nhiêu lắp đầu, nghĩ thầm lấy Diệp Vũ hiện ra tốc độ, hắn ít nhất còn phải giải quyết 100 người, tiêu diệt từng bộ phận chiến lược mới có thể mất đi hiệu lực. Đáng chết! Âm dương tử bọn người mang to, bọn hắn cũng nhìn ra loại tình huống này, Diệp Vũ cho tới nay đều tránh đi cùng bọn hắn chính diện giao phòng, lại cho Diệp Vũ xử lý 100 người. Đến lúc đó cũng có chút nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng có thể xử lý Diệp Vũ, nhưng bị Diệp Vũ xử lý 3, 400 người, coi như thắng bọn hắn mặt mũi cũng ném đi được rồi. Âm dương tử còn chưa nói cái gì, hư không lại vang lên tiếng vang ầm người trong thiên bảng lúc nào yếu như vậy rồi. Ừ. Thật sự là một đời không bằng một đời, khó trách bị người mắng là phế vật. Tàn hôn mở miệng, để âm dương tử bọn người càng là âm trầm không gì sánh được. Tiên bối, hắn sẽ chỉ đối với kẻ yếu xuất thủ, không có chút nào lòng cường giả. Có người tu hành cả giận nói, dạng này liền xem như thắng, cũng thắng mà không võ. Diệp Vũ nghe được câu này, phá lên cười. Ta nhất định phải đối với cao hơn ta hai cái cấp độ đạo chủng viên mãn xuất thủ, mới tính có lòng cường giả sao. Một câu nói kia để một số người mặt đỏ tới mang thai. Mà tan hồn lúc này lại mở miệng nói, ngươi tự nhiên lớn lối như thế tùy tiện, tự nhận một người có thể chiến tất cả. Vậy liên hẳn là chiến cường giả, mới có thể thể hiện ra ngươi nên có khí thế, hiếp yếu sợ mạnh tính là gì. So với năm đó hắn còn không bằng. tan hồn nói xong câu đó, mở miệng hô. Xử lý Diệp Vũ, ta liều mạng tàn hồn triệt để trừ khử, giúp các người đem âm dương thuật dẫn dắt ra đến, để tất cả mọi người ở đây đều có thể có cơ hội cảm ngộ Tàn hồn một câu, để bốn phía xôn sao một mảnh. Một chút kẻ yếu, lúc này cũng không còn là e ngại Diệp Vũ, mà là chiến ý nghiêm nghị. Bọn hắn xác thực không phải là đối thủ của Diệp Vũ, thế nhưng là chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng, đó chính là to lớn thắng lợi. Hắn ưa thích đối với chúng ta thực lực yếu đớt xuất thủ vậy những người này báo đoàn liều chết cùng hắn một trận chiến bố trí chi xuống đơn giản đại trận tiếp tục chống đỡ hai hơi liền đủ đạo chủng cảnh viên mãn nhau tới cuốn lấy hắn không cho hắn lại rời đi cơ hội trước đó những người kêu bị diệp Vũ xử lý cũng là bởi vì không có một trận chiến tri chi tâm nếu là có một trận chiến tri chi tâm mặc dù không phải là đối thủ của Diệp Vũ nhưng cuốn lấy diệp Vũ lại không phải vấn đề mà lúc này, Diệp Vũ lại ha ha cười nói, thật coi ta không dám chính diện cùng các ngươi chiến sao. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tất cả mọi người xứng sở, kế hoạch của bọn hắn còn chưa bắt đầu. Diệp Vũ liền đứng tại đó, bị mấy cái đạo chủng cảnh viên mãn vây quanh ở trung tâm, lúc này còn muốn chạy cũng khó khăn.